Trần Viễn phụ trách sản xuất, Chu Văn phụ trách tiêu thụ. Quả thực là hoàn mỹ tổ hợp. Này, Trần Viễn, Trần Viễn điện thoại vang lên, Hoàng Thần gọi điện thoại tới. Sao nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Hoàng Thần, Trần Viễn tốt nhất anh em. Nhưng Trần Viễn đi tới Nam đảo, bọn họ liền rất ít liên hệ. Liền ngay cả trước Tết đến về nhà, hai người cũng rất không đúng dịp không thể đi ra tụ tập tụ tập tới. Trần Viễn Tết đến về nhà, Hoàng Thần cùng hắn bạn gái vừa vặn đi ra ngoài du lịch. Gọi ngươi đi ra lên mạng, đến không mà? Hiện tại, ta muốn kết hôn, cho ngươi đưa thiệp mời. Hoàng thân nói, khi nào? Ngày 12 tháng 5, ngươi chụp hình phân phát ta, nếu như không việc đặc biệt, ta khẳng định trở về. Trần Viễn nói, chờ ngươi xong xuôi hôn lễ đến Nam Đảo Đùa Ha. Nhất định. Hoàng thân cười nói, liền như vậy ha, ta còn vội vàng đi ra ngoài đưa thiệp mời. Ân, bỉ bỉ, bỉ bỉ. Ở Bảo Thạch Nông Trường bên trong truyền động, tìm hiểu một chút tình huống, cưới lên sở cụ tờ trở lại Thanh Mục nông trường. Ngày hôm nay ngày 10 tháng 4. Trở lại Bảo Thạch nông trường, Trần Viễn ba ba cùng Phong Gia Gia, Khang Gia Gia, bọn họ còn ở vườn sầu riêng bên trong bơm nước tưới thổ địa. Trạng vạng thời điểm, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh. Hai vị ngoại én mãi trở lại làm cơm, Trần Viễn tìm khắp nơi Phong Bảo Bảo không có tìm được, nàng là đi tới quả vải trong vườn, đắp cái cái giá, ở cái kia hái quả vải ăn. Thanh Mục nông trường bên trong quả vải có chút đã chín rồi. Phi Tử Tiếu Vỏ trái cây hơi hơi biến hồng, hoặc là vẫn là đều là xanh, có chút trong vườn quả vải, cũng đã quen, chua chua ngọt ngọt. Hoặc là ngọt bên trong mang chua. Mấy ngày trước, Chu Văn ở đỉnh Châu Hoa quả điểm thu mua, cũng đã hoạt động lên. Ngọt sao? Trần Viễn đi tới, hỏi. Siêu ngọt. Ừng hồng quả vải siêu ngọt, chỉ có một chút vị chua. Bảo bảo nói, nơi này quả vải có thể bán. Hiện tại quả vải giá cả không sai, ruộng đầu giá 12 khối một cân. Thiện nghi như vậy. 12 khối một cân còn tiện nghi. Bảo bảo từ treo cao thang hạ xuống, trên tay nâng cái này rõ chút, bên trong đều là thành thục độ hơi cao quả vải. Năm nay quả vải so với năm ngoái tốt hơn rất nhiều, cái lớn, phần thịt quả sau, hạch nhỏ. Một cái căn xuống, nước lấp bắp đi ra, miệng đầy quả vải hương vị nhi, đặc biệt ngọt, vẫn là có thể cảm thụ không ít vị chua. Năm nay mùa đông, bên này nhiệt độ cao, thiếu mưa. Quả vải là lượng lớn sớm thành thục. Trần Viễn lại hái một chút vô lại quả vải, chua chua ngọt ngọt mùi vị, vẫn chưa hoàn toàn thành thủ. Nên mấy ngày nữa, nơi này quả vải liền có thể cả vườn hái. Trần Viễn cho Chu văn gọi điện thoại, này, lão Chu, Đình Châu bên này phi tử tiếu, hiện tại là bao nhiêu tiền một cân? Nếu như phẩm chất tốt, giá tiền, có thể hay không hướng về lên đi một chút? Đình Châu phi tử tiếu 11.3 khối một cân, ngày hôm nay giá thu mua. Ngày mai, nên liền 11 khối một cân. Giá tiền A ta. Phía ta bên này không có cách nào hướng về lên đi. Chu Văn biết thanh mục nông trường quả vải, cái lớn, chỉ so với binh binh bóng nhỏ một tí tẹo như thế, có thể hỏi tô lão bản, hắn bên kia chuyên môn đi tinh phẩm hoa quả, lẽ ra có thể bán giá tiền không tệ. Được. Người bên kia ngày hôm nay thu rồi bao nhiêu hoa quả? Trần Viễn hỏi. 200 tấn tả hữu. Một cái chạm điểm lượng, mấy cái khác chạm điểm gộp lại, nên có 700 tấn trở lên. Chu Văn cười nói. Đến mấy năm không gặp phải như vậy tốt đẹp giá thị trường, năm nay thực sự là ta may mắn năm. Ha ha ha. Chúc mừng ngươi. Trần Viễn cũng cười nói. ân phía ta bên này nhiều chuyện, lập tức cùng ngươi tiểu cứu đi tới Bắc Cảng, muốn nếu có chuyện gì, ngươi sau đó lại điện thoại cho ta. Được Trần Viễn cúp điện thoại. Nhớ tới năm ngoái. Thanh Mục Nông Trường nhóm đầu tiên quả vải hái thời gian, hình như là ngày 13 tháng 4. Nhóm đầu tiên quả vải cái nhỏ, không dễ nhìn. Nhưng cũng bán được 37 nguyên một cân. Cuối cùng một nhóm quả vải, hình như là một chín ngày, giá cả vẫn cứng chắc 27 nguyên một cân. Năm nay, toàn bộ Nam đảo, dự tính. Quả vải tổng sản lượng có 7,8 ức cân, cũng chính là 35 vạn, 40 vạn tấn. Tổng sản lượng gia tăng rồi, thời điểm chín cũng sớm, có thể cái giá này, nhưng nên đón giá cả cú sốc nước. Trần Viên đang muốn thu hồi di động, di động vang lên một hồi, là Chu văn phát tới một trương Nam đảo quả vải bảng giá. Nói tới cũng kỳ quái ha, nam đảo nơi này không lớn, nhưng tương tự quả vải, mỗi cái sản khu giá cả, đều không giống nhau. Trên lệnh còn rất lớn. Hải khẩu tù anh, phi tử tiếu giá cả ở 25 nguyên tả hữu, 1 cân. Quả vải vương, 19 nguyên. quý vị, 45 nguyên. Tháng Ba Hồng, 18 nguyên. Tam Á Đình Châu, phi tử tiếu 12 nguyên. Đường Trắng Anh, 20 nguyên. Tháng Ba Hồng, 20 nguyên. Nhất kỳ hoa chính là một cái nào đó huyện phi tử tiếu dĩ nhiên một nguyên một cân. Không biết vì sao. Quả vài loại hoa quả này, cùng rất nhiều hoa quả như thế, có đại niên, năm cũ, đại niên chính là sản lượng cao năm. Sản lượng cao năm sản lượng cao, có thể hoa quả nhiều, giá cả liền thấp. Năm cũ, sản lượng ít, giá cả nhưng cao. Năm ngoái là năm cũ, giá cả cao lạ kỳ. Năm nay là đại niên, khí hậu lại tốt, mỗi cái vườn trái cây đều là sản lượng cao. Hiện tại giá cả xem như là rất tốt. Mặt sau thời gian, khẳng định là một ngày một cái giá, một ngày một hạ. Chu Văn Cao hứng, đó là bởi vì Nam đảo quả vải sản lượng cao, trưởng thành sớm, thành thục quả vải nhiều, các quả thương đều ở ép giá. Mà những này quả vải nhiều tiêu thụ đến nội địa, mà nội địa quả vải, như Quảng Đông bên kia, đều so với Nam đảo muộn 10 ngày nửa tháng mới có thể ra thị trường. Chứ 175, ta quá bận. Nói đi nói lại, Chu Văn người kia là thật tích lợi hại. Một ngày, thu rồi hơn 700 tấn Tấn A, 1 tấn bằng 1.000 kg, 2.000 cân. Nói cách khác, Chu Văn công ty của hắn, một ngày thu rồi 140 vạn cân. Chu Văn vừa nãy cho Trần Viễn phát ra một cái hôm nay điển viên quả vải bằng giá, đình châu bên này phi tử tiếu, 12 nguyên 1 cân, so với tu anh bên kia tiện nghi còn hơn một nửa, nhưng cũng so với lăng thủy phi tử tiếu quý giá mấy mao tiền. Lăng thủy phi tử tiếu, 11, 6 nguyên. Đương nhiên, còn có cái kỳ hoa thị trấn. Phi tử tiểu mới một khối một cân. Trần Viễn sau đó lên mạng tuần tra một hồi, cũng không có ở chỗ đó tìm tới lớn vườn trái cây, nói cách khác một nguyên một cân nơi sản xuất, hẳn là không cái gì quả vải, hay hoặc là nói là nhỏ nông quả vải, chính là địa phương nông hộ trồng trọt, quy mô nhỏ, phân bố không tập trung. Khả năng phẩm chất còn kém. Bán không lên giá tiền, vẫn không có quả thương đồng ý đi thu. Tú anh phi tử tiểu 25 nguyên một cân. Hải khẩu tú anh Đó là nam đảo nổi danh nhất quả vải sản khu một trong, sản xuất quả vải, sương tên tốt. Bên kia giá cả phổ biến quý. Chu văn quả vải điểm thu mua nhiều ở hòn đảo Nam Bộ, hắn cũng khẳng định không phải thu phi tử tiếu một cái chủng loại. Hiện tại sản xuất những này quả vải, phi tử tiếu, là tiện nghi nhất quả vải. 140 vạn cân quả vải, phòng đoán cẩn thận muốn 2.000 vạn nguyên tiền vốn. Ở điểm thu mua thu mua quả vải, có tiền mặt cùng ghi sổ sách hai loại phương thức. Ghi sổ sách. Thông thường ở hoa quả lượng lớn ra thị trường thời điểm. Nhà vườn hoa quả bán không được, liền hung hăng hướng về quả thương nơi này đưa. Tiền mặt, chất lượng tốt hoa quả, hoặc là hoa quả mới vừa lên thị thời gian, hoặc là đi trong ruộng thu mua chất lượng tốt quả vải, liền cần tiền mặt tiền mặt. Hiện tại thời gian này điểm, Chu Văn một ngày muốn thu mua 700 tấn quả vải, chỉ có thể là lấy ra tiền mặt. Chu Văn tên kia, nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Trần Viễn Nhưng là nghĩ sai rồi, Chu Văn là lấy ra qua một bút tiền mặt nhưng chỉ có 500 vạn khoản tiền kia, mấy ngày trước liền tiêu hết. Ngày hôm nay Chu Văn là chính mình thu quả, chính mình bán. Mấy ngày trước lấy ra 500 vạn hiện tại vẫn không có thu hồi tài chính. Mấy ngày gần đây, Chu Văn đều dùng ghi sổ sách phương thức. Chu Văn làm mười mấy năm quả thường, danh tiếng không thể chê. chí ít đến hiện tại, hắn vẫn không có nợ tiền không trả thời điểm, mặc dù ở hắn suýt chút nữa phá sản thời điểm, cũng không có lại tiền không cho nhà vườn. Chu Văn danh tiếng tốt, Rất nhiều nhà vườn đều đồng ý trị hoa quả cho hắn. Đến hiện tại, Chu Văn đã nợ gần sắp tới một cái ức. Nợ các nhà vườn tiền. Có điều hắn tài chính đã ở bắt đầu hấp lại. Quả lớn chuyện làm ăn đều là làm thế nào đây? Chu Văn hiện tại thu tới quả vải, bởi vì là chính hắn thu hoa quả, liền không phải cùng ngày thu, cùng ngày giao hàng. Mà là đem thu tới hoa quả đưa về tam Á nhà xưởng tiến hành xử lý, hóa học thuốc thử ngâm thanh tẩy, lên bảo hiểm tác dụng, phân tuyển, trang tương ở hơn nửa đêm cất vào thùng đường hàng. Ngày thứ hai trời chưa sáng đưa chống đỡ bến tàu, bình minh rời đi. Nếu như trung gian một cái nào đó hoàn cảnh xảy ra vấn đề, cũng chỉ có thể ở hái sau ngày thứ hai buổi chiều đưa đi bến tàu, trời tối rời đi. Đương nhiên, này trung gian cũng khẳng định là tìm kỹ người mua, cùng gia đảo, cùng với gia đảo sau hậu cần. Lao cậu vận tải công ty, bọn họ chỉ là phụ trách đảo bên trong vận tải. Nam đảo quả vải sản lượng cao, lại so với năm rồi sớm thành thủ. Nam đảo nhà vườn, tuy rằng không có so với năm rồi kiếm lời càng nhiều tiền, nhưng nam đảo quả thương, từng cái từng cái kiếm được đầy buồn đầy bát. Bảy đài thùng đựng hàng xe vận tải từ Tam Á xuất phát, thẳng đến hải khẩu. Bảy cái xe, chứa đầy quả vải. Đánh trận đầu chính là Trần Viễn Tiểu cứu ở mở, Chu Văn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên, đẩy cái vành mắt đen, còn không ra Tam Á, hắn ở trên xe liền ngủ qua. Hùng kiến quốc chuyên tâm lái xe, nhưng vẫn là không nhịn được thỉnh thoảng liếc hắn một cái. Quả vải ra thị trường khoảng thời gian này, Hùng Kiến Quốc là kinh ngạc đến ngây người, người, đối với Chu Văn Khâm phục cũng là phục sát đất. Người này quá trâu bò. Số 5, bọn họ thu mua nhóm đầu tiên quả vải, tổng cộng chỉ có 7 tấn. Hết thẻ quả vải tăng giá 3 nguyên ra. Kiếm được không nhiều. Đào trừ phí chuyên trở, nhân công các loại, còn lỗ vốn. Nhưng số 6, Chu Văn công ty bọn họ liền thu được 71 tấn quả vải, hết thẻ quả vải tăng giá 4 khối ra, đào trừ thành phẩm, lãi dòng 40 hơn vạn. Số 7, thu rồi 265 tấn. Tăng giá 2. 9 nguyên toàn bộ bán ra. Số 8, thu 399 tấn. Tăng giá 2. 3 nguyên toàn bộ bán ra. Số 9, thu 500 tấn. Tăng giá 2. 8 nguyên toàn bộ bán ra. Ngày hôm nay thu rồi gần như 730 tấn, nghe Chu Văn nói, ra hàng giá cả lại mang lên, hình như là tăng giá 3 khối ra. Ngày hôm nay 730 tấn, toàn bộ bán ra, thuận lợi về khoản Liền có thể lãi dòng hơn 3 triệu Một ngày kiếm lời mấy trăm vạn, Này kiếm tiền tốc độ, thật đáng sợ Năm nay là sản lượng cao năm Sản lượng cao năm Được mùa cũng không phải nhà vườn Mà là quả thương Cùng Chu văn như thế kiếm bổn tiền quả thương Còn có rất nhiều Nhưng những này, cùng Trần Viễn không có quan hệ gì Này, tô lão bản sao Trần Viễn nhảy ra tinh phẩm quả thương tô điện thoại Của lão bản, đánh tới Ai, Trần Tông A Làm sao rảnh rỗi nhớ tới ta Tô Lão bản cười nói, phía ta bên này quả vải thành thủ năm mẫu, sản lượng nên ở 4 vạn cân tả hữu, rảnh rỗi sao? Tới xem một chút. Trần Viễn nói, ta hiện tại rất bận, ngày hôm nay là không có rảnh, sáng sớm ngày mai đi. Ta sáng mai sang đây xem, được thôi. Tô Lai vận vốn là muốn nói rất bận, không rảnh. Hiện tại là cái gì giá thị trường a? Vì là năm mẫu quả vải chạy xa như thế, nhưng nghĩ tới là Trần Viễn, Trần Viễn thanh mục nông trường, Viễn Vương nông trường. Tô Lai vẫn nghĩ đến thanh mục nông trường sầu riêng, liền liền đổi giọng. Được. Ngày sáng mai tới được thời điểm gọi điện thoại cho ta Trần Viễn nói. Được. Ta sáng mai lại đây, cứ như vậy đi. Phía ta bên này quá bận. Sáng mai thấy. Sáng mai thấy. Hiện tại giá thị trường quá tốt rồi. Nam đảo to bằng quả vải lượng ra thị trường, mà nội địa quả vải vẫn không có thành thủ. Nam đảo quả thương đều ở ép giá, bắt được hàng, xoay tay một cái chính là giá cao bán đi. Giá thị trường quá tốt cho tới chuyên tâm làm tinh phẩm hoa quả Tô Lai Vận, cũng làm lên quả lớn bán sỉ chuyện làm ăn. Đều không công phu chạy khắp nơi động, tìm kiếm tinh phẩm quả vải. Ngày thứ hai, Ngày mới mới vừa sáng, Tô Lai Vận liền cho Trần Viễn gọi điện thoại, nói là người đã đến Mại Nai Quốc. Trần Viễn mau mau rời giường, mở ra đến thanh mục nông trường bên ngoài chờ, đợi được Tô Lai Vận lại đây, đồng thời tiến vào nông trường. Trời vừa sáng. Tô Lai Vận một mặt buồn ngủ từ ghế lái phụ vị bên trên xuống tới, đưa cho Trần Viễn một điếu thuốc thơm. Chính hắn cũng điểm một cái, nói, ngày hôm nay nam đảo quả vải giá thị trường tốt đẹp, hết thảy quả thương đều rất bận. Hiện tại thu mua quả vải, trừ phi là đặc biệt kém, cơ bản đều là một cái giá. Ừm, ta đám này quả vải thật tâm không sai. Tất cả đều bóng bàn lớn như vậy, phần thịt quả nhiều, hộp nhỏ. Trần Viễn làm cái mời động tác, tuy rằng chỉ có năm mẫu, còn kiến chân lại nhỏ, vậy cũng là thịt. Tô Lai vận dùng sức hút một hơi thuốc, nếu không phải ở đánh thanh một nông trường sầu riêng chú ý. Tô Lai Vận là thật chẳng muốn lại đây. Đi vào vườn vải bên trong nhìn một chút, như Trần Viễn từng nói, đám này quả vải tổng thể chất lượng rất cao. Cao sản đồng thời, quả vải còn lớn hơn. Liên cái này vẻ ngoài, đó là tương đối khá. Tô Lai Vận hái được cái nhất xanh quả vải, chua mà, trong nháy mắt sẽ không có buồn ngủ. Tô Lai Vận người này không thích chua hoa quả. Còn không quen, chín, a. Tô Lai Vận nói, nhanh thành thủ. Trần Viễn nói, Tô Lai Vận đã không có buồn ngủ. Đem vườn vải nhìn một lần, nghĩ đến mấy phút, nói, tổng thể biểu hiện không tệ, nhưng hiện tại còn không quen. Chín. Ta chỉ có thể cho đến 13 nguyên một cân. Được. Trần Viễn gật đầu. Đám này quả vải, các loại bọn nó toàn bộ thành thủ. Vỏ trái cây biến đỏ, lại hái. Thô Lai vẫn nói, toàn bộ thành thủ, nên muốn đến tháng tư trưa, đầu tháng năm. Khi đó quả vải, đặc biệt phi tử tiểu, phòng trừng đều rơi xuống tới giá cải trắng. Đương nhiên, Những kia đều là phổ thông phẩm chất phi tử tiếu. Phẩm chất thượng thừa phi tử tiếu, vẫn có thể tiến vào tinh phẩm hoa quả tiệm, bán ra giá cao tiền. Không thành vấn đề 13 nguyên một cân, đây là cả vườn hái giá. Cả vườn hái. Tô Lai Vận Đại Khái nhìn qua một lần, trong vườn quả vải đều không khác mấy. Quả vải cũng lớn, nhưng đáng tiếc, những này không phải không hạt quả vải. Nếu như là không hạt quả vải, liền đáng giá. Trước 176, quả vải nhảy cầu. Thanh mục nông trường đám này quả vải không sai, quả lớn, thịt dày, hạt nhỏ. Toàn thể biểu hiện đều đều. Hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thành thục, hay quá mức đáng tiếc. Từ vườn vải đi ra, tô lai vận liền muốn đi rồi, đồng nhiên nhìn về phía vườn sầu riêng. Trần lão bản, ngươi này sầu riêng, thế nào rồi? Rất tốt. Hiện tại mới vừa kết thúc Hoa Kỳ, đầu cành cây lên đều là lít nha lít nhít quả nhỏ. Trần viễn nói, năm nay sầu riêng chuẩn bị bán thế nào? Vẫn là phần lớn xuất khẩu. Xem tình huống đi. Ngược lại ai ra giá cao, ta liền bán cho ai. Ha ha ha. Cái kia sầu riêng thành thuộc thời điểm, nhớ tới sớm thông báo ta. Ừm. Tô lai vận cáo tử rời đi. Hắn mới vừa đi, Trần Viễn Cha ăn mặc trường sam ống tay háo đi ra, tô láo bản đi rồi. Mới vừa đi. Ồ. Ta đi ăn điểm tâm, sau đó đi ngươi nhị thúc, tam thúc bọn họ nơi đó, giúp đỡ hái quả vải, vận tải. Ngươi sáng sớm không có chuyện gì, cũng qua đi hỗ trợ. Được. Trần Viễn cha ngồi trên tỷ cạ, rời đi nông trường. Trần Viễn mở rộng lười eo, cưới lên sở cũ tờ. Sáng sớm mát mẻ, không khí trong lành. Về đến nhà, phong mãi mãi cùng khang mãi mãi ở trong phòng bếp bận việc, phong mãi mãi cán bột bì, khang mãi mãi làm sủi cảo. Trần Viễn rửa tay, đi vào giúp đỡ làm sủi cảo. Trần Viễn cho rằng cha là đi bích hồ làng du lịch ăn cơm, không nghĩ đến bên này ăn cơm. Ngày hôm nay có hai loại nhân bánh, một loại là trứng gà rau hẹ nhân bánh một loại khác là rau cần thịt bò nhân bánh, những này sủi cảo cái lớn, nhân bánh nhiều, đặc biệt Trần Viễn Cha bao sủi cảo cùng bánh bao lớn như vậy, gói kỹ sủi cảo vào nồi chưng. Trần Viễn đi đánh răng rửa mặt, Trần Viễn Cha ở cái kia thao túng sữa đậu nành máy, đánh sữa đậu nành, Phong Gia Gia cùng Khang Gia Gia cũng lên, hai vị lao ra tử, Phong Gia Gia cho đậu bao cho chó ăn lương, hướng chó sữa bột hai ba lần quyết định, Khang Gia Gia cho tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ vị thịt bò. Lại cho chim cắt non nhóm vi sâu, thịt nát. Phong bảo bảo, lên. Phong ra ra đút chó, qua gõ bảo bảo cửa phòng. Lại ngủ một hồi. Bảo bảo đáp. Nhanh lên một chút. Sắp ăn cơm rồi. Tốt, biết rồi. Bảo bảo phát sinh hề vài âm thanh. Mỗi ngày, chỉ cần là Trần Viễn trước tiên rời giường, đến giờ cơm thời điểm, Phong gia gia hoặc là Phong mãi lại sẽ đánh thức nàng. Nhưng nếu như Trần Viễn không có chuyện gì, ngủ nướng. Phong gia gia cùng Phong mai an thì sẽ không gọi bọn họ, đều là ăn điểm tâm cho bọn họ lưu một ít. Phong gia gia hô bảo bảo, qua cùng Khang gia gia quy chim cắt nhỏ, sau đó múc nước rửa mặt, đến trong vườn hoạt động thân thể, đùa thái cực. Bảo bảo phiền phiền nhiễu nhiễu, điểm tâm đều làm tốt, ở mở tiệc con, nàng lúc này mới lên, một mặt không ngủ dáng vẻ. Rau cần thịt bò nhân bánh trưng giáo, mùi vị tốt lắm. Rau hẹ trứng gà nhân bánh trưng giáo, mùi vị cũng vô cùng tốt. Phối hợp mới mẹ sữa đậu nành ăn lên không có chút nào chán. ăn cơm xong, Trần Viễn ngồi trên cha xe, hai vị lao gia tử cũng qua đi hỗ trợ, đồng thời ngồi lên tỉ cả, thẳng đến Hương Hòa nông trường. nhị thúc cùng tam thúc hai nhà bọn họ người, ngày hôm nay trời còn mở tối, liền rời giường hái quả vải. hiện tại quả vải đều không có cả vườn thành thục, muốn chọn thành thục quả vải hái, cũng chính là vỏ trái cây có một chút từng hồng, như vậy quả vải liền có thể hái. như vậy quả vải, phân sạt khu, đình châu vỏ xanh phi tử tiếu, chua chua ngọt ngọt. Chỉ có rất ít một chút sắp cảm giác. Trần Viễn bọn họ qua thời điểm, tam thúc bên này đã hái rất nhiều, vừa vận trang đủ một nhỏ tỷ cạ. Liên do Trần Viễn kéo đi điểm thu mua bán. Chu văn nơi này quả vải điểm thu mua, sân bãi lớn. Mười mấy cái xưng điểm, cân trọng lượng địa phương. Tiền lời hoa quả người cũng nhiều, bên ngoài đều sắp xếp hai mười mấy người. Đều làm mở ra nhỏ thẻ, hoặc cưới xe gắn máy, sau xe gắn máy diện treo hai cái lưỡi cung. Xếp hàng bên ngoài có người chuyên môn kiểm tra những này quả vải đúng không hợp lệ. Nếu như không phù hợp thu mua yêu cầu, liền sớm bao cho. Phù hợp yêu cầu mới sẽ thả tiến lên đi. Trần Viễn qua, chỉ chốc lát sau, mặt sau liền lại có xe con đi vào. Trần Tổng, ngài làm sao tự mình đến bán quả vải. Phụ trách nghiệm thu quả vải người, chu văn trợ thủ, hắn trước đây đã tới thanh mục nông trường, nhận thức Trần Viễn. Nhưng Trần Viễn không nhớ rõ hắn tên gọi là gì. Giúp nhị thúc ta tam thúc bọn họ bán. Trần Viễn nói, Chu văn trợ thủ mang Trần Viễn từ cửa sau đi vào thu mua tràng, cửa sau là xe vận tải lớn ra vào cửa lớn. Ngày hôm nay phi tử tiếu vải 8 bác hối, toàn bộ đỉnh châu đều như vậy giá. Chu văn trợ thủ nói, được, giúp ta cân một hồi. Một tỷ cả xe quả vải, 785 cân, 6.500 nguyên. Toàn bộ quá trình nhanh chóng, cân trọng lượng sau liền trực tiếp đổi giỏ chứa trên xe. Đổi giỏ là vì lần thứ hai kiểm tra quả vải đúng không hợp lệ. Nếu như xuất hiện quá nhiều toàn xanh quả vải, liền trực tiếp trả hàng, hoặc là nhường nhà vườn tự chọn quả sau lại thu mua. Điểm thu mua bên này mở ra một tấm 6500 nguyên phiếu theo, bọn họ bên này cũng làm tốt vào sổ. Hết thể đưa tới hoa quả, một tuần kết toán một lần. Trở lại nông trường, Trần Viễn đi tới nhị thúc bên kia. Nhị thúc bên này quả vải càng nhiều, xếp vào tràn đầy một tỳ cả, còn không chán xong. Ngày hôm nay quả vải giá bao nhiêu? Nhị thúc hỏi. Bọn họ ngày hôm qua mua một nhóm, 12 nguyên một cân, có thể cái lượng này, không nhiều. Ngày hôm nay lượng nhiều. 8 bác khối. Trần Viễn nói, nhảy câu nhiều như vậy, một ngày giảm 4 khối. Nhị thuốc phiền muộn. Một cân giảm 4 khối, 1000 cân, liền ít đi 4000 khối thu vào. 2000 cân, thiếu 8000 khối thu vào. Nhị thuốc bên này vẫn vải, ngày hôm nay lẽ ra có thể hái 2000 cân trở lên. Vậy thì ít đi sắp tới 1 vạn thu vào. Không có cách nào à? Quả vải được mua, năm nay nhiệt độ lại cao, toàn bộ nam đảo quả vải đều sớm hái. Mặt sau giá cả còn muốn đi xuống Trần Viễn nói đem biên lai like cho nhị thúc, nhường hắn chuyển giao cho tam thúc, chính mình lái xe, tiếp tục bán quả vải đi tới. Quả vải điểm thu mua bên ngoài xếp lên hàng dài, phòng chừng có hơn trăm chiếc xe ở này xếp hàng. Trần Viễn vẫn là đi rồi diện, đi vào thu mua tràng. Xe này quả vải 1560 cân, 1.3 văn nguyên. Ở đổi dọ thời điểm. Bên trong có khá hơn một chút quả xanh, quả chám, ố liệu, điểm thu mua người thiếu một chút liền không muốn đám này quả vải. Nhưng Trần Viễn lấy ra những này quả xanh, quả chám, ố liệu, làm lại cơn ơn. Trần Viễn cái này phiền muộn, may là Chu văn trợ lý đi tới, lúc này mới cho chứa trên xe. Trở lại, Trần Viễn liền nói nhị thúc, đem hái quả vải sang lọc một lần. Thứ ba xe qua, trạm thu mua báo giá lại ngã, đã biến thành tám khối một cân. Hơn nữa điểm thu mua quả vải. Thật không phải ra sao quả vải đều muốn, Quả hình tốt, có mang hồng, mới thu. Quả hình không tốt quả vải, trực tiếp không muốn, Hoặc là lấy phi thường tiện nghi giá cả thu mua. Nhị thúc nhà 23 mẫu quả vải, tam thúc nhà 20 mẫu quả vải. Năm ngoái mỗi người bọn họ chém 10 mẫu quả vải, trồng quả nho. Ngày hôm nay quả vải sản lượng cao, nhị thúc nhà quả vải quản lý càng tốt hơn, sản lượng rõ ràng so với tam thúc nhà muốn cao. Nhị thúc bên này quả vải, Mẫu sản lượng nên tiếp cận 2.000 cân, ở 2.000 cân tả hữu, Tam thúc nhà quả vải còn kém rất nhiều, không chỉ có trái cây nhỏ hơn một chút, sản lượng cũng đưa cho rất nhiều. Phòng trưng mẫu sản lượng liền 1.200 cân tả hữu. Dù sao à, nhị thúc bọn họ bên này 3 người, tiết đến đều không có trở lại, đem trong vườn cây vải lại tu bổ một lần. Còn lấy tích trữ nước mương. Sản lượng cao, chính là không biết cả vườn thành thuộc thời điểm, quả vải là giá bao nhiêu. Ở nhị thúc cùng tam thúc bên này bận việc vừa giữa trưa. Buổi chiều, nhị thúc cùng tam thúc hai nhà bọn họ con người liền đi thanh mục nông trường hỗ trợ. Thanh mục nông trường trông chum, kết quả rất nhiều, cần mắc khung chống đỡ, bằng không trái cây lại dài lớn một chút, liền đem cảnh cây ép đến trên đất. Thân thích trong lúc đó ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Rất tốt sự tình. Chương 176, 7 chim cắt nhỏ. Trần Viễn tiểu di phu đi vận tải công ty. Bảo Thạch nông trường sự tình, hiện tại là Lao Triệu nhìn. Trần Viễn chỉ tỉnh cờ qua công việc kiểm tra. Từng ngày từng ngày, nhiệt độ càng ngày càng cao. Thanh thúc quả vải, càng ngày càng nhiều. Tháng 4 trung hạ tuần, thanh mục nông trường quả vải, tất cả đều đỏ. Trước cùng tô lão bản liên hệ được rồi, 13 nguyên một cân, Hắn bên kia yêu cầu chờ một chút. May là, căn cứ năm rồi kinh doanh, toàn bộ biến hỏng quả vải, ở trên cây lưu 10 ngày nửa tháng, hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại quả vải còn có chút vị chua nhi. Nhưng đã có thể nghe thấy được tự nhiên thành thục quả vải đặc biệt hương vị nhi. Nhưng những này, vẫn chưa hề hoàn toàn thành thục. Thành thục cùng hoàn toàn chín mùi, hai khái niệm. Nam đảo quả vải ở thành thục lúc đầu, vỏ trái cây ửng hồng mang xanh thời điểm mùi vị đã rất ngọn, chính là vị, còn không đạt đến trạng thái tốt nhất, mang theo chua sót vị. Nếu như không có xé ra vỏ trái cây, hầu như người không thấy hương vị. Nếu như là ở trên cây hoàn toàn chín mùi quả vải, mùi vị đó, thực sự là đỉnh cấp. Chỉ có điều muốn ở nội địa ăn được nam đảo toàn quen, chín, quả vải, hầu như. Không thể. Bởi vì vận tải vấn đề, ở trên cây toàn quen, chín, quả vải, vận tải lên đặc biệt phiền phức. Một buổi sáng sớm, Phong Bảo bảo lại mang theo giỏ trái cây đi tới thanh mục nông trường, hái được một giỏ quả vải trở về. Sáng sớm nhiệt độ thấp, hái xuống quả vải trực tiếp ăn, cũng đặc biệt sướng miệng. Mà đến trưa, nhiệt độ cao, hái xuống quả vải mùi vị tất nhiên không thể tốt mặc dù đưa vào tủ lạnh ướp lạnh qua đi, ngươi lại hái nhiều như vậy quả vải trở về, ăn không chán sao? Ngại nại nói bảo bảo, phong bảo bảo làm cái mặt quỷ, đem quả vải đưa vào trong tủ lạnh, ngài không cũng thích ăn. Trần Viễn ở dưới mái hiên đùa hoa nhỏ, đậu bao hải tử, một cái tạp dao chó chăn cừu, đậu bao sinh sáu cái chó con, đến hiện tại, những này chó con đều dài mở ra, đã có thể xác định là tạp dao chó chăn cừu chủng loại. Trần Viễn cha ở thanh mục nông trường bên trong xây cái dây vòng. Lại mua 30 con đông sơn dê trở về. Mấy ngày trước, cha đem đậu bao cùng mặt khác 5 con chó con tiếp đi tới thanh mục nông trường, huấn luyện chó con chăn dê. Hắc, đừng nói, tập giao nhỏ chó chăn cửu vẫn có mục dương thiên tính. Tựa hồ là bản năng, chó con nhóm nhìn thấy dê con, liền chính mình chạy đi chăn dê. Trần Viễn lưu lại một cái chó con, tóc vàng cùng lông trắng giao nhau, gọi là hoa nhỏ. Trần Viễn ngồi sổm ở lòng đất, đùa chó con. Tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ. Hai bên trái phải đứng Trần Viễn trên bả vai. Ở Trần Viễn xung quanh, đứng bảy con nhỏ. Chim cắt non đã thay lông, trưởng thành màu trắng đen. Lông sù đặc biệt đáng yêu, đặc biệt làm dáng. Trong này có 4 con nhỏ thư chim cắt, bọn nó mắt nhỏ, đặc biệt có linh tính. Một con thư chim cắt, hình dáng giống chim cắt nhỏ. Mặt khác 3 con là tiểu hùng chim cắt, hình dáng giống tiểu bạch, có chút vừa lộ ra chim cắt mạnh mẽ mạnh mẽ dáng người. Cái khác mà, không có gì đặc điểm, Trần Viễn đều không phân biệt được bọn nó ai là ai là Đúng rồi, bảy con nhỏ đã có thể bay Là vừa mới bắt đầu học bay Phong bảo bảo lột một gốc cây quả vải Đưa đến Trần Viễn bên mép Đang làm gì đấy Đúa hoa nhỏ Trần Viễn một cái ngậm quả vải Đứng dậy, mở rộng một hồi lười eo Ta mang chim cắt nhỏ nhóm đi ra ngoài bay một vòng Ngươi không có chuyện gì làm à Không phải nói nhìn nhà trang trí Nhà trang trí có ra ra bọn họ nhìn Ta có cái gì không yên lòng Trần Viễn nhẹ nhàng thổi một cái huyết sáo Hòa rôi vốn lượn cánh tay Bảy chim cắt nhỏ nhóm lập tức bay lên, rơi vào Trần Viễn trên cánh tay, một con đón lấy một con, đầu đồng loạt nhìn Trần Viễn. Rất đùa. Mỗi một lần, chim cắt nhỏ nhóm đứng ở Trần Viễn trên cánh tay, bọn nó đều sẽ làm ra động tác như thế, đồng loạt quay đầu xem Trần Viễn. Điều này làm cho Trần Viễn cảm giác mình là tướng quân, bảy chim cắt nhỏ nhóm là binh sĩ. Chính hắn một tướng quân chính đang kiểm duyệt binh sĩ. Liên man này, bảo bảo còn đập qua một cái video phát đến tiktok, thu được 32 vạn ấn like. Có thật nhiều dân mạng nhắn lại, nói là muốn xem thả bay chim cắt nhỏ trực tiếp. Bảo Bảo thường thường quay chụp chim cắt nhỏ nhóm video, đến hiện tại, bảy nhỏ độ hot so với Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ độ hot đều cao. Đều nói bảy chim cắt nhỏ siêu cấp làm dáng, so với bọn nó ba mẹ đẹp đẽ. Chúng ta mở cái trực tiếp đi." Bảo Bảo nói. "Được." Trần Viễn nói. Liền mấy ngày trước, trang lão bản còn xin nhờ Trần Viễn nhiều tuyên truyền mở rộng Nãi Nãi Cốc. Nãi Nãi Cốc đã bắt đầu rồi du lịch quý. Nhưng là lại đây chơi du khách, rất ít. Trang lão bản bích hồ làng du lịch, vào ở tỷ lệ liền vừa thành, một thành đều không có. Bảo bảo trở về nhà cầm di động cùng mây đài, mở ra tiktok. Phát sóng, phát sóng. Đã chuẩn bị tốt hay chưa? Bảo bảo nói rằng, di động máy thu hình vẫn ở trần viễn trên mặt. Đừng nuốt ta, đập bảy con nhỏ. Đừng sợ, trực tiếp bên trong không ai. Bảo bảo ha ha cười nói, không có bất kỳ ai. Ảch, có người đi vào rồi. này Quách lão bản, người tốt. Đệ muội tốt. Rốt cục mở trực tiếp, bảy con nhỏ đây. Quách lão bản, lão quách. Bê trạm cường hào út chủ cũng chơi TikTok. Năm ngoái hoa 50 vạn mua dạ dày vương số 1 sầu riêng chủ. Trần Viễn rối đầu qua nhìn một chút màn hình, sau đó nhìn về phía màn ảnh, Quách lão bản tốt, lễ một năm, không đến Nam đảo đùa mấy ngày. Mới từ Nam đảo rời đi. Mấy ngày trước ở Tam Á giúp muội muội ngươi trực tiếp dẫn theo mấy ngày hàng, bên kia quá nóng, không chịu được. Lão Quách đánh chữ nói, sau đó đưa ra đến một cái đầy màn hình đặc hiệu lễ vật. Vũ trụ ngôi sao. Đồ chơi này Trần Viễn từng thấy, bảo bảo lần trước trực tiếp cho bảy con nhỏ ném đồ ăn, có người khen thưởng qua một cái. Một cái vũ trụ ngôi sao, thật giống muốn 2.698 nguyên. Càng tạ Lão Bản đưa ra vũ trụ ngôi sao. Đừng đưa, vật này thật là đắt. Bảo bảo nói. Lão Quách lại đưa hai cái, đánh chữ nói, các ngươi nông trường có cái gì tốt hàng không có, cho ta đưa mấy hỏm. Thanh long, quả vải, cây sung. Còn có cây rửa Trần Viễn nói rằng, ngươi sau đó tin nhắn riêng cho ta một cái địa chỉ, ta rảnh rỗi cho ngươi phát cái gói quà lớn. Được. Cảm tạ A. Thanh mục nông trường năm nay quả nho không sai. Các loại thành thục, đưa chút đỉnh cấp hàng cho ngươi phẩm phẩm. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, mở ra bảo bảo trực tiếp. Hiện tại trực tiếp, biểu hiện nhân số chỉ có 5 người. Lao quách đánh chữ tốc độ rất nhanh, ứng. Ta ở Internet nhìn thấy. Các người nông trường mùa đông đám kia quả nho không sai, đáng tiếc đoạn thời gian đó ta người ở nước ngoài, không có ăn được. Mùa hạ đám này quả nho phẩm chất càng tốt hơn. Nhưng còn phải chờ một tháng nữa. Được rồi, chúng ta muốn đi ra ngoài huấn luyện 7 con nhỏ phi hành, sau đó lại tán gấu. Được. Trần Viễn Hòa đưa cánh tay mệt, liền đem 7 con nhỏ đặt ở chính mình trên bả vai. Hai bên vai cắt chiếm 2 con, trên đầu đứng một hồi. Còn lại 2 con nhỏ chim cắt đặt ở bảo bảo trên bả vai. Thất thất. Thất lục, hai con siêu cấp đáng yêu lại đặc biệt có linh khí chim cắt nhỏ, đứng bảo bảo vai, hay dùng lông chim gãi bảo bảo thon dài cái cổ. Bảo bảo bị làm phát sinh cười khanh khách tấm thanh. Trong đó thất thất này con chim cắt nhỏ dài đến nhất làm dáng, khả ái nhất. Trần viễn, nhanh lấy ra thất thất cùng thất lục, bọn nó gãi ta ngứa. Bảo bảo không nhịn được cười, dùng mây đài quay chụp hình ảnh, đều run run lợi hại. Trước 177, chim cắt nhỏ tất rồi. Dọc theo đường xi măng đi vào vườn thanh long. Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ ở trên trời xoay quanh, thấy Trần Viễn cùng Bảo Bảo lại đây, hai con nhỏ ra hỏa lao xuống hạ xuống, tư thế xoáy cực kỳ. Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ đều muốn đứng Trần Viễn trên bả vai. Bay gần rồi, mới nhìn thấy Trần Viễn trên bả vai đứng bọn nó nhai con, vội vã thay đổi quỹ tích bay, rơi xuống Bảo Bảo trên bả vai, cùng thất thất, thất lục bọn nó nhét chung một chỗ. Trần Viễn trước tiên thả xuống đỉnh đầu chim cắt nhỏ, lại đem trên bả vai chim cắt nhỏ để xuống. Năm con chim cắt nhỏ vừa xuống đất, liền líu lo kêu to. Trong đó một con chim cắt nhỏ còn nhảy đến Trần Viễn chân trên lưng, muốn lại trở lại Trần Viễn bay. Trần Viễn không phản ứng nó, đem bảo bảo trên bả vai chim cắt nhỏ nắm đi. Bảy con nhỏ tập hợp đủ sắp xếp. Vật nhỏ nhóm, các ngươi đều đã lớn rồi, phải học biết bay. Đừng từng ngày từng ngày cơm đến há mổm, cẩn thận biến thành đi gà. Trần Viễn ở thất thất cùng thất lục trên đầu ấn xuống một cái. Phong bảo bảo cũng ngồi sổm xuống, xuống, có nhỏ như thế, như thế đáng yêu đi gà sao. Tiểu bạch, chim cắt nhỏ. Hiện tại nên các ngươi biểu diễn, dạy các ngươi nhai con bay. Liễu lo chim cắt nhỏ nhảy đến trên đất, đứng bảy con nhỏ trước mặt vung lên cánh. Nay bảy con vật nhỏ đã biết bay, mấy ngày trước bọn nó còn bay ra ngoài qua. Chính là đi, đều quá lười. Bảy con nhỏ nhóm hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiểu bạch nhảy xuống, lần lượt từng cái mổ lại không chăm chú nghe giảng chim cắt nhỏ, cũng huy động lên cánh, bay lên. Sau đó cất cánh chính là thất thất, rất nỗ lực nhảy một cái, dương cánh bay cao. Thật thật là xinh đẹp nhất một con chim cắt nhỏ. Chim cắt nhỏ hướng về phía còn lại sáu con vật nhỏ kêu to, mang cái đầu, bay lên. Sau đó, còn lại chim cắt nhỏ từng con từng con nhảy lên, bay lượn. Tiểu bạch bay đến mức rất cao, ở trên trời mấy trăm mét. Thị lực người không tốt, đều không nhìn thấy nó. Chim cắt nhỏ mang theo bảy con nhỏ ở tầng trời thấp phi hành. Bảo bảo dùng di động quay chụp bọn nó, nhìn bọn nó một lúc đi vào vườn thanh long, một lúc lại nhảy ra ngoài. Thời gian thật nhanh a, mấy tháng trước, bọn nó vẫn là trứng đây, hiện tại liền có thể bay. Chim cắt nhỏ lại mang theo bảy con nhỏ biến mất ở vườn thanh long. Xác thực, nhớ đến bọn nó mới vừa ấp dáng vẻ, đứng cũng không vững. Trần Viễn nói, chim cắt nhỏ lại bay ra ngoài, hướng về Trần Viễn bên này bay tới. Mặt sau bảy con nhỏ lần lượt từng cái bay đến. Chim cắt nhỏ trong miệng ngậm một cái đen thủy lùi đồ chơi, nó muốn rơi xuống Trần Viễn trên bả vai. Đen thủy lùi. Chốt đồng. Trần Viễn buồn nôn nhất những món kia, vội vã né tránh. Chim cắt nhỏ xoay một cái cong, muốn rơi xuống Bảo Bảo trên bả vai, Bảo Bảo phát sinh rít lên một tiếng. Chim cắt nhỏ phiện ngượn, đã xoay quanh một cái nhỏ vòng, rơi xuống đất, Trần Viễn trước mặt. Chim cắt nhỏ thật ngậm một con ruộng nhỏ chuột, còn la sống, kính ngã tại Trần Viễn trước mặt. Phía sau nó, bảy con nhỏ, có 3 con chim cắt nhỏ ngậm châu chấu, là lông chim vẫn không có giải hoàn toàn nhỏ châu chấu. Chim cắt nhỏ không cao hứng, đem chuột đồng ném đến Trần Viễn trước mặt. Xoay người quay lưng trần viễn, cánh hơi mở ra. Nó đây là, tức rồi. Trực tiếp đã có bốn mươi mấy tên khán giả. Tuy rằng chỉ có hơn bốn mươi người quan sát, có thể trực tiếp lên tiếng rào cản, xuất hiện quét màn hình. Hai người các ngươi lỗ hổng quá phận quá đáng, làm sao có thể như vậy đối với chim cắt nhỏ. Chim cắt nhỏ cho các ngươi dẫn theo lễ vật trở về, các ngươi còn ghét bỏ nó, nhìn nó, đều thương tâm. Tức rồi, làm sao cũng hống không tốt loại kia. Quá đáng yêu. Ta nếu có thể nuôi một con cắt nhỏ bụng trắng là tốt rồi. Bảy con nhỏ có thể bán sao? Động vật bảo hộ cấp 2, đương nhiên không thể bán. Chủ ba không phải có sinh sôi nảy nở giấy phép sao? Có sinh sôi nảy nở giấy phép cũng không thể bán. Trực tiếp bên trong khán giả, trò chuyện trò chuyện, liền đi trệch, tán gẫu lên nên làm sao hợp pháp thu nuôi một con cắt nhỏ bụng trắng. Trần Viễn một cước giẫm chết chuột đồng, đem chuột đồng đá đến trong ruộng, dùng bùn đất vùi lấp lên. Rồi mới trở về. Chim cắt nhỏ còn không cao hứng, hống không tốt loại kia, quay lưng Trần Viễn không để ý tới hắn. Bắt được châu chấu ba con nhỏ, tranh nhau chen lấn đem châu chấu đưa cho Trần Viễn. Trần Viễn nắm qua bọn nó châu chấu, nhẹ nhàng vô vô bọn nó đầu, làm rất tốt. Chim chiếp. Liễu lo. Thu. Trần Viễn động viên bọn nó kích động tâm tình, này con sờ sờ, con kia sờ sờ. Cái gì đều không có bắt được chim cắt nhỏ, bọn nó liền ở bên cạnh nhìn, cũng không phát ra tiếng. Chim cắt nhỏ Trần Viễn đưa tay đi mỏ quay lưng chính mình tên kia. Chim cắt nhỏ đem đầu bắt đầu trôn. Được rồi, ngươi hẹp hòi hình dáng, thật giống cái tiểu nữ nhân. Chim cắt nhỏ đáp lại Trần Viễn một tiếng thu. Bảo bảo không làm, tiểu nữ nhân làm sao, tiểu nữ nhân đáng yêu. Bảo bảo ngồi xổm người xuống, đoạt lấy Trần Viễn trên tay châu chấu, đem mây đài đưa cho Trần Viễn, đưa tay động viên lên chim cắt nhỏ. Được rồi, vừa nãy là chúng ta không được, không nên né tránh. Ngươi có thể bắt được chuột đồng. Siêu cấp lợi hại. Nhưng chúng ta sợ sệt cái kia đồ vật. Chim cắt nhỏ hướng về bảo bảo nhích lại gần. Trong thời gian ngắn, trực tiếp bên trong tràn vào lượng lớn khán giả. Siêu cấp đẹp phong bảo bảo chính đang động viên chim cắt nhỏ. Được rồi, chúng ta biết lối rồi, đừng nóng giận. Ngoan. Thu chim cắt nhỏ vẫn là phát sinh tức giận kêu to âm thanh. Bảo bảo một mặt bất đắc dĩ, hống không tốt, làm sao bây giờ? Không có vấn đề gì là một hồi bạo lực gia đình không có thể giải quyết. Trần Viễn nói. Ngươi dám bảo bảo cả giận nói, ta lại không nói đánh chim cắt nhỏ. Tiểu Bạch, cho ta hạ xuống. Trần Viễn hướng về phía trên trời hô. Tiểu Bạch vèo một hồi bay đi, tốc độ cực nhanh. Trần Viễn đưa tay liền gảy một hồi tiểu Bạch sói não. Tiểu Bạch không rõ vì sao, cực kỳ hoan ứng. Chim cắt nhỏ hướng về phía Trần Viễn kêu to. Trần Viễn cười hì hì, nắm qua bảo bảo trên tay châu chấu, trực tiếp kín đáo đưa cho chim cắt nhỏ. Chim cắt nhỏ sững sờ, kinh ngạc đến ngây người, lập tức bản năng hé miệng tiếp được Trần Viễn đưa tới châu chấu. Trần Viễn ha hả cười, chim cắt nhỏ giống như ngươi đều là kẻ tham ăn. Không cái gì là một con châu chấu không có thể giải quyết, nếu như có, vậy thì hai con Trần Viễn lại cho nó một con châu chấu, chim cắt nhỏ vẫn đắc ý ngậm. Đem ba con châu chấu đút cho chim cắt nhỏ ăn. Chim cắt nhỏ rốt cục không khí, có thể nhìn Trần Viễn ánh mắt, vẫn là rất ôn nhu. Trần Viễn đưa tay gãi gãi cằm của nó, có nhẹ nhàng vu vu đầu của nó, ngươi nắm lấy chuột đồng, đây là chuyện tốt. Siêu cấp lợi hại. Các loại trở lại lại khen thưởng ngươi ăn ngon. Trần Viễn cho chim cắt nhỏ giơ ngón tay cái lên, sau này muốn tiếp tục cố gắng ha. Thu chim cắt nhỏ dùng sức kêu to một tiếng. Chủ ba quá hỏng rồi. Chim cắt nhỏ quá đáng thương, theo một chủ nhân như vậy. Đại gia có hay không cảm thấy chim cắt nhỏ siêu cấp đáng yêu? Một hồi này thời gian, trực tiếp bên trong đi vào mấy trăm khán giả. Mặt sau tiến vào khán giả chính đang hỏi do vừa nãy phát sinh cái gì, có người cho bọn họ giảng giải. Trực tiếp bên trong đống nhiên xuất hiện vũ trụ ngôi sao đặc hiệu, lại là quách lão bản đưa ra đến, Trần Huynh, hỏi ngươi cái vấn đề. Trần Viễn Chính nhìn trực tiếp, nói, vừa nãy trực tiếp bên trong rất nhiều khán giả hỏi, phải như thế nào mới có thể thu dưỡng, hoặc là lĩnh nuôi một con cắt nhỏ bụng trắng. Ngươi nơi đó chín con cắt nhỏ bụng trắng, có thể hay không để cho đi ra vài con cho những người khác thu dưỡng. Cái này, e sợ không được. Những này chim cắt nhỏ, ta không thể bán, cũng không thể cho những người khác thu dưỡng. Trừ phi Trần Viễn muốn nói trừ phi bọn họ tự nguyện theo người kia rời đi, ngắm lại vẫn lắc đầu một cái. Trừ phi cái gì? Không chỉ có quách lão bản đang hỏi. Trực tiếp thật là nhiều người đều đang hỏi. Không có gì. Ta có thể thu dưỡng bọn nó, cũng là đặc biệt gặp may đúng dịp sự tình. Trước 178, nghe lời manh vật nhóm. Bảy chim cắt nhỏ tương lai lớn rồi, nếu như muốn rời khỏi. Trần Viễn nhất định sẽ không nữa nhưng cũng sẽ không ngăn cản. Lại nói, thật giống cũng không có cách nào ngăn cản hết thể đều thuận theo tự nhiên tốt trực tiếp bên trong tràn vào đến tốt mấy ngàn người bảo bảo chỉ huy tiểu bạch chim cắt nhỏ cùng bảy chim cắt nhỏ bọn nó lần thứ hai đứng thành đội ngũ chỉnh tề trần viễn ra tốt màn ảnh liền nghe đến bảo bảo nói chúng tiểu nhân cho khán giả các lao ra bàn cái manh a trần viễn đưa ra hướng ngang màn ảnh hết thể chim cắt nhỏ đều không đi vào bảy chim cắt nhỏ tên phân biệt gọi thất nhất thất nhị thất lục thất thất trần viễn hiện tại liền có thể phân biệt ra ai là thất nhất Ai là thất thất cùng thất lục? Nay con muốn bọn nó chở ở một khối thời điểm. Thực sự là, những vật nhỏ này nhóm dài đến quá tương tự. Hiện tại, nơi này chín con cắt nhỏ bụng trắng. Nhất làm dáng chính là thất thất, cái đầu nhỏ nhất con kia chim cắt nhỏ. Nó chân thực thể trọng chỉ có 37 khắc, có điều lông chim xoa tung, xem ra là cái nhóc ngập nắm. Con mắt đen bóng, đặc biệt có thần. Nó coi như đơn độc xuất hiện, Trần Viễn cũng có thể đưa nó nhận ra. Cũng là Trần Viễn duy nhất có thể đơn độc nhận ra chim cắt nhỏ. Đương nhiên, tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ không tính, chim cắt ba cùng chim cắt mẹ, vẫn là rất tốt nhận biết. Ở bảy chim cắt nhỏ bên trong, Trần Viễn sủng ái nhất cũng là thất thất. Cho một cái lớn màn ảnh, Trần Viễn liền đem màn ảnh toàn bộ cho thất thất, thất thất, bán cái manh. Trực tiếp bên trong, màn đạn nhanh chóng lăn, không nên bán manh, đã đủ đáng yêu. Nó còn muốn bán manh, cái này gọi là manh hàng nhóm làm sao sinh tồn. Ô ô ô, quá đáng yêu. Muốn nâng ở lòng bàn tay. Câu liên tiếp, lão bà ta nói nếu như không thể mua một con cắt nhỏ bụng trắng trở về, nó liền muốn cùng ta ly hôn. Thật đáng yêu a muốn tuốt. Chim cắt nhỏ nhóm làm sao có thể như thế nghe lời. Nhìn thấy các ngươi chim cắt nhỏ, ta xoay người liền đem trong nhà vượng tài đánh cho một trận. chủ bá, ta lễ một năm nghỉ đi nam đảo du lịch. Qua, có thể hay không tuốt ngươi chim o, o. Màn đạn lăn quá nhanh, còn có càng ngày càng nhiều khán giả tiến vào trực tiếp. Trên lầu biến thái, dĩ nhiên muốn tuốt chủ bà chim. Ta cũng có chim, có thể cho ngươi mượn tuốt. Biến thái. phòng quản phòng quản Có phòng còn sao? Trực tiếp có người đùa lưu manh, nhanh lên một chút cấm nói. Bọn tiểu tử tự nhiên là sẽ không bán manh, có thể bọn nó dài đến liền rất manh. Trần Viễn lại cho một chút chim cắt nhỏ nhóm đặc tả video, chỉ huy chim cắt nhỏ nhóm tiếp tục học bay. Chim cắt nhỏ nhóm học tập phi hành, chim cắt nhỏ dạy bọn nó làm sao đi săn. Bay ra ngoài gần 10 phút, lại cho Trần Viễn nắm về một đống đồ nguồn ngang. Có một con giáp sát trùng, vài con châu chấu, còn có một con đường lang. Chim cắt nhỏ cùng thất nhất, lại cho Trần Viễn nắm về hai con chuột đồng. Thất nhất là to lớn nhất chim cắt nhỏ, cái đầu cùng chim cắt nhỏ không chênh lệch nhiều. Nơi này chuột đồng không phải con chuột, dài đến cùng con chuột cũng có khá là rõ ràng khác nhau, dân bản xứ xưng hô thứ này gọi là chuột chúi. Dài đến cùng con chuột quen biết, nhưng rất tốt phân chia hai thì lại không giống. Nơi này chuột đồng sẽ phát sinh kỷ kỷ kỷ kêu to âm thanh, hơn nữa đặc biệt thích gọi. Đặc biệt đến buổi tối, đi ở vùng đồng ruộng, khắp nơi có thể nghe được đồ chơi này tiếng kêu. Trần Viễn bọn họ quê nhà cũng có cái này đồ chơi, gọi chuột chuối. Có thể đình châu bên này chuột chuối, cùng Trần Viễn quê nhà bên kia chuột chuối, cũng có khác nhau rất lớn. Ngược lại mặc kệ là cái gì, nó vẫn là chuột đồng, yêu thích ở trong ruộng đào thành động, không phải cái gì đồ chơi hay. Ở bên ngoài huấn luyện chim cắt nhỏ bọn họ nửa giờ tả hữu. Chim cắt nhỏ nhóm đi săn càng ngày càng thuần thục luyện, bay ra ngoài một phút, mấy chục giây, liền có thể cho Trần Viễn bắt được đồ vật trở về. Chú bá, ngươi vườn thanh long bên trong vì sao nhiều như vậy hại trùng. Chim cắt nhỏ bọn nó đều giúp ngươi chảo tốt lắm rồi. Hẳn là hữu cơ nông trường đi. Không đánh thuốc trừ sâu nông trường, sâu khẳng định nhiều. Không tính là hữu cơ nông trường đi, nhưng ta biết cái này nông trường rất ít đánh thuốc trừ sâu. Tiếp đến trước nơi này bán thanh long, hiện trường chất kiểm. Không đánh thuốc trừ sâu nông trường, hiếm thấy. Trần Viễn một lúc không có xem màn đạn, màn đạn lên tán gấu lên. Trong nông trường rất lâu không đánh thuốc trừ sâu. Bình thường quản lý vườn thanh long, thông thường tới nói, nạn sâu bệnh đều thiếu. Chỉ có một ít đặc biệt tình huống, mới sẽ cho thanh long đánh thuốc trừ sâu. Trần Viễn nói, từ thu dương tiểu bạch, mặc kệ là thanh mục nông trường, vẫn là hiện tại cái này viễn phương nông trường, liền không đánh qua thuốc trừ sâu. Bởi vì sợ tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ chính mình chạy đến săn ch không dám đánh thuốc trừ sâu. Chủ bá tủ kính bán thanh long, đều là chính mình nông trường sao. Có người hỏi, ừm, không phải Trần Viễn lắp đầu, run lên bay phía ta bên này thanh long quý, ở internet bán bất động. Phía trước không lâu, Trần Tiểu Liên ở chỗ này trực tiếp bán qua thanh long, trực tiếp một ngày, thêm vào đến tiếp sau bán ra, tổng cộng liền bán hơn 700 kiện. Chủ bá, ngươi cũng quá ngay thẳng. Ngươi nên nói hữu cơ thanh long giá cả quý, sản lượng thấp. Nhìn cái khác mang chủ hàng bá, Là chính là, không phải, liền không phải. Chủ bá tủ kính bên trong treo thanh long, là từ tiểu tiểu tiên trong quán ăn giao hàng, nơi đó thanh long cũng rất tốt. Nha, đúng rồi. Có ở Tam Á bằng hữu, Tam Á tiểu tiểu tiên quán ăn thực thể trong tiệm, thì có viễn phương nông trường thanh long. Ta chỗ này thanh long đều là quả thương trực tiếp đến vườn trái cây bên trong thu mua, vườn trái cây giá thu mua liền rất cao. Trần Viễn nói rằng, tiểu tiểu tiên trong quán ăn có viễn phương nông trường thanh long, ở Kinh Đông. Một cái thanh long 20 nguyên. Có người nói. 20 nguyên một cái. Ta có thể mua 2 lạng thịt heo. Mua 2 lạng thịt heo huynh đệ cũng là 666. sáu bay lên. Nơi nào thịt heo A, 100 khối một cân. Lông đen heo. Cường hào, ta không trang bức hành sao. Không trang bức chúng ta vẫn là bằng hữu. Chim cắt nhỏ nhóm bay ra ngoài bay trở về, cho Trần Viễn nắm về rất nhiều sâu. Trần Viễn cùng khán giả tán gẫu ngày thời gian, bất chi bất giác, nửa giờ liền qua. Bảy con nhỏ bay bất động, vu vại Trần Viễn bên người không chịu lại bay. Trần Viễn đưa điện thoại di động mây đài giao cho bảo bảo, nắm lên bảy chim cắt nhỏ, phóng tới trên vai của mình, trên cánh tay. Đi về nhà. Bất chi bất giác, trực tiếp bên trong có 13 vạn khán giả. Trần Viễn muốn xem lăn màn đạn, cũng phải để lại, một cái một cái xem. Ngày hôm nay lại không mặt trời, oi bức, đặc biệt oi bức. Đi ra ngoài hơn nửa canh giờ, bảo bảo mồ hôi trên trán, đều ướt nhẹp tóc. Về đến nhà. Bảo bảo tắm rửa đi tới. Trần Viễn tiếp tục cùng khán giả các lao ra cho chuyện. Chờ mười mấy phút, mệt nhọc bảy con nhỏ nằm út sắp liền ngủ, Trần Viễn lại từng cái từng cái đem bọn nó tóm lên. Dung thiết xứ buồn đánh nước, nhường bọn nó đi vào tắm rửa. Bảy chim cắt nhỏ, không phải là thất tiên nữ. Một con chim cắt nhỏ một cái buồn, nhảy nhảy nhót nhót đi vào trong chậu, làm cho bọt nước tung tóe. Hãy cùng na cha nháo biển giống như. Xem bảy con manh manh đát, quá đáng yêu, Tách chim cắt nhỏ tắm rửa. Cái này cũng là đặc biệt thú vị sự tình. Người bình thường, rất khó coi đến chim nhỏ tắm rửa hình ảnh, chớ nói chi là cắt nhỏ bụng trắng tắm rửa. Cắt nhỏ bụng trắng lại mắt gấu trúc. Màu trắng mặt, màu đen vành mắt. Phía sau lưng là màu đen, cái bụng là màu trắng. Trần viện những này chim cắt nhỏ, đặc biệt bảy con chim cắt nhỏ, trên bụng lông chim, vẫn là đặc biệt xoa tung. Mà thất thất cùng thất lục này hai con nhỏ chim cái, hãy cùng manh hóa tinh phẩm món đồ chơi giống như. Này hai con chim nhỏ. Nếu như không núp đích, liền thật sự cho rằng bọn nó là thú đông, siêu cấp đáng yêu. Manh vật sức mạnh, đừng nói nhỏ nữ tâm, chính là Trần Viễn vị đại thúc này tâm, đều có thể cho manh hóa. Trước 179, bao đến rồi? Bảo vệ chim cắt nhỏ nhóm tăm song, Trần Viễn thu hồi chậu nắm lấy mây đài đang chuẩn bị ra ngoài tiếp tục trực tiếp, Trần Tiểu mở ra Tiểu khả ái, đi vào trong sân. Mẹ, Tiểu Di, nghe được Trần Viễn tiếng la, ở trong phòng thay đổi quần áo bảo bảo vội vã đi ra, mẹ. Tiểu gì? Tiểu tiểu. Đại tẩu. Trần tiểu cười hì hì hô. Trần viễn mẹ nở nụ cười nhìn bảo bảo, qua mở ra ghế lái phụ cửa xe, từ trên xe nâng mới mua quần áo, nhìn những y phục này có thích hay không, chuyên môn mua cho người. Bảo bảo mím môi nở nụ cười, còn không thấy đây, liền gật đầu, yêu thích. Ca, ở trực tiếp A. Trần tiểu hỏi. Ừm, vừa nãy đi ra ngoài lưu chim. Ấy, lưu chim mà, có chim người, đều thường thường đi ra ngoài lưu chim. Nhiều bình thường sự tình a liền cùng lưu mèo lưu chó như thế. Trân Tiểu lật một cái lướt mắt, lấy điện thoại di động ra, mở ra bảo bảo tiệp tọc hào. Trận này trực tiếp, hiện tại có 17 vạn người quan sát, dĩ nhiên thu được 39 vạn lâm sóng. Cái kia quách láo bản sẽ đưa hơn một nửa. Trực tiếp còn mở ra đây. Bảo bảo cầm quần áo nắm trở về phòng, từng kiện nhìn một chút. Trong này còn có cái lưu y suy đăng láo hoa bao, bảo bảo đặc biệt yêu thích. Còn muốn trực tiếp bao lâu? Trân Tiểu hỏi nay muốn lễ một năm, trước trang lão bản nhường ta hỗ trợ tuyên truyền một hồi mãi mãi cốc, cùng hắn bích hồ làng du lịch. Chúng ta đang chuẩn bị lái xe đi ra ngoài. Nếu không ngươi cùng bảo bảo đi ra ngoài, ta ở nhà bồi tiểu di cùng mẹ. Ừng. Hành. Lái xe đi ra ngoài ha, đến bích hồ làng du lịch đi dạo, lại đi mãi mãi cốc đi dạo. Mãi mãi cốc bên trong còn có mấy cái làng du lịch, cũng giúp đỡ tuyên truyền một hồi. Lễ một năm, xuất hành du lịch mùa thịnh vượng. Có rất nhiều người lựa chọn xuất ngoại lưu hành, nhưng kỳ thực, đến nam đảo lưu hành cũng không sai. Chính là, nam đảo lưu hành tiêu tốn, thật giống so với xuất ngoại quý. Nam đảo vật giá cao, đặc biệt đi Tam Á Loan, đường bờ biển, lang thủy loan các loại phi thường có tiếng vịnh. Nhưng cũng có thấp tiêu phí du lịch đường bộ. Sinh sống ở nội địa đám người, rất nhiều người ước ao ở tại cạnh biển người. Nội địa đến nam đảo, đều muốn nhìn một chút biển. Nhưng là biển mà, xem qua, cũng là như vậy. Đi ra du lịch, nhìn trước đây chưa từng thấy phong cảnh, ăn một ít địa phương đặc sắc mỹ thực. Nam đảo nơi này, vẫn có rất nhiều mùa tính đặc sắc du lịch đường bộ. Chỉ là những tuyến lộ này không nổi danh. Đình Châu Bình Nguyên bên này cũng có mùa tính du lịch đường bộ. Mãi mãi quốc bên này, coi như là một người trong đó. Chủ đánh vườn trái cây nhiệt đới, hoa quả. Chính là trước đây đồng bộ phương tiện quá chênh lệnh. Năm nay Bích Hồ Làng du lịch xây dựng thêm, lấy cái một mẫu nhiều hồ bơi. Còn có cái loại nhỏ nước lên thiên đường. Binh hồ làng du lịch bên trong còn kiến thiết mấy chục căn loại nhỏ nghỉ phép nhà. Đương nhiên, loại nhỏ làng du lịch giá cả, cũng thật quý. Tiện nghi nhất, mùa hế hàng thời điểm, một buổi tối là 129 nguyên. Mùa thịnh vượng, đều là 359 nguyên lên, quý nhất muốn 789 nguyên. Có điều ở đây ăn đồ ăn, đặc biệt tiện nghi. Còn có đi vườn trái cây bên trong hái hoa quả, cũng là lấy tiếp cận bán sỉ giá giá cả. Trân tiểu Hô bà bảo. Hai người bọn họ ngồi trên hai tòa tiểu khả ái, mở ra trần nhà ra ngoài. Ngày hôm qua sẽ không có mặt trời. Ngày hôm nay cũng là, cả ngày đều đặc biệt oi bức. Bầu trời chỗ cao mông lung mây đen bao phủ, tin tức khí tượng bảo hôm nay sẽ dưới mưa to. Trận mưa lớn này, Trần Viễn nhưng là chờ đợi đã lâu. Trần Viễn đi cho Tiểu Di rót cái ly trà hoa thanh long cho mẹ cũng rót một chén. Người quả nho nông trường, mở lên. Tiểu Di hỏi, làm lên. Thực tế có 3.600 mẫu đất hiện tại chỉ khai khẩn 1.500 mẫu. Trần Viễn nói, trước ta gọi ngươi Tiểu Di phụ đầu tư, hắn nói đầu tư báo lại chu kỳ quá dài. Mặt sau nếu như lại cần tài chính, nói với ta. Tiểu Di nói, trước đoạn thời gian đó, Trần Viễn mẹ ở quê nhà trang sửa nhà. Tiểu Di hắn đi tới thành đô, xử lý nhà xưởng chuyện cổ phần. Nghe mẹ nói, Tiểu Di còn bán đi ba gian nhà, là chuẩn bị đến lăng thủy mua gian nhà. Trần Viễn cười gật đầu, mặt sau coi như thiếu tiền. Cũng khẳng định không có tiểu di bọn họ phần. Đầu tiên, Trần Viễn khẳng định không muốn nhường ra trên tay mình cổ phần. Thứ yếu là Chu Văn. Ngày hôm qua cùng Chu Văn đánh một cú điện thoại, Chu Văn tên kia hỏa lực toàn mở thu mua hoa quả, từ quả vải thu mua quý đến hiện tại, kiếm lời có hơn 2.000 vạn. Còn nói vào tháng 5 hãy thu tay, kiếm lời đến tay tiền, lúc này mới an tâm. Hỏi Bảo Thạch Nông Trường đến tiếp sau đầu tư. Bảo Thạch Nông Trường quả nhò mọc, cho Chu Văn lớn lao tự tin. Chu Văn hắn khoảng thời gian này đặc biệt bận rộn, nhưng vẫn là lôi kéo lao bà hắn đi tới nhiều lần bảo thạch nông trường. Hiện tại là quả vải sản xuất đỉnh cao kỳ. Đình Châu Bình nguyên quả vải tiến vào ra thị trường đỉnh cao kỳ, giá cả thứ hai, 6 nguyên, một cân. Chu Văn dựa vào trước đây làm mua giới tích lũy giao thiệp, mỗi ngày đều có thể ra hàng hơn 1.000 tấn, hơn 2.000 tấn. Hiện tại thu mua quả vải đều là cả vườn cả vườn thu mua, xem phẩm chất, thứ hai nguyên, 6 nguyên. đương nhiên. Có chút vườn trái cây quả vải giá cả vẫn cứng chắc. Mười mấy hai mươi mấy khối ruộng đầu giá. Lại chính là, còn có chút tiểu phẩm loại quả vải, những kia quả vải giá cả cũng đặc biệt quý. To bằng quả vải năm, các nhà vườn kiếm được khả năng không nhiều. Nhưng các quả thương, mỗi một cái đều kiếm được đầy buồn đầy bát. Trước tiên không nói bảo thạch nông trường tạm thời không thiếu tài chính. Coi như thiếu tài chính, cũng thiếu không nhiều. Trần Viện Viện Phương nông trường cũng đi tới quý đạo, hiện tại là hơn nửa tháng một cái lớn hoa kỳ. Nói cách khác, viện phương nông trường thanh long, một tháng có thể hái hai nhóm. Này trung gian còn có lẻ loi tán tán nở hoa. Hơn nữa, năm trước lưu lại mới cành, cũng sắp trưởng thành cành có quả. Này, Trần Viễn Trần Viễn cha gọi điện thoại tới. Ai, ba, chu văn hoa quả trạm thu mua điểm bỗng nhiên đóng. Có thể hỏi một chút là xảy ra chuyện gì sao? Ê, nhị thúc cùng tam thúc quả vải không có bán đi. Trần Viễn hỏi, bọn họ trạm điểm sáng nay còn mở ra, sáng sớm qua hỏi muốn thu quả vải. Nhưng chúng ta vừa nay đem quả vải đưa tới, bên này liền không thu. Trần Viễn cha nói. Được. Ta gọi điện thoại. Trần Viễn cho Chu Văn gọi điện thoại qua. Này, Lão Chu. a ngươi ở Đình Châu hoa quả chạm điểm, làm sao bỗng nhiên rừng thu mua quả vải? Trần Viễn hỏi. gia đảo hậu cần theo không kịp. Phía ta bên này mấy cái loại cỡ lớn hoa quả ướp lạnh nhà kho, bên trong chất đầy quả vải. Bên ngoài còn có ký rồi hợp đồng hơn 2.000 mẫu quả vải chính đang hái. Quá nhiều, không giúp được, hoán mấy ngày lại thu. Chu Văn nói, càng quan trọng chính là, trở rơi rồi. Ký kết hợp đồng cái kia hơn 2.000 mẫu quả vải, cũng khẩn cấp dừng hái. Chu Văn sáng sớm hôm nay đi tới Hải Khẩu, sáng sớm đi thời điểm không có gì. Nhưng lúc trở lại, từ Văn xương đến Lăng Thủy, ở đến Tâm Á, toàn bộ Nam đảo Đông Hải Bờ, Hắc Vân Bao Phủ. Một giờ chiều qua... Sau đó tay trên máy liền bắn ra một cái tin tức khí tượng, nói báo đột nhiên sinh thành, nam đảo tương lai ba ngày giảm nhiều mưa. Đồng thời, bão phôi thai khả năng tiến một bước thăng cấp. chờ rời rồi. Chu văn rất vội vã. Nhị thuốc ta cùng tam thuốc bọn họ quả vải hái, có thể cho thu rồi không? Trần Viễn nói. Phía ta bên này nhà kho, không chứa nổi. Đưa đi tiểu tiểu tiên quán ăn đi, đưa đi tam á bên kia. Muốn mau nhanh chu văn rất gấp. Đây là... Làm sao? Được Trần Viễn liền nói cái hành chữ, liền nghe được chu văn ở đầu bên kia điện thoại phát hỏa, hình như là gia đảo hậu cần phân đoạn sự tình. Đúng rồi, người cái kia thanh mục nông trường bên trong quả vải, hái hay chưa? Còn không đây? Làm sao còn không hái chu văn ngữ khí có chút gấp? Tô lão bản bên kia không giúp được. Phía ta bên này quả vải, lại lưu mười ngày nửa tháng không có vấn đề gì. Người không nhìn tin tức khí tượng. Trở rời rồi. Bao đến rồi? Không phải mưa sối xa sao? Tại sao lại báo? Buổi chiều đến tin tức khí tượng ngươi không thấy. Bao đến rồi? Trần Viễn nhìn ra là ngày hôm qua tin tức khí tượng, nói là dày tầng mây, ngày hôm nay có giảm nhiều mưa. Nhưng lúc nào đến khẩn cấp dự báo, Trần Viễn là thật không chú ý. Trước 180, mưa to, năm 1. Bao mùa tới? Trần Viễn cúp điện thoại, sau đó mở ra tin tức khí tượng. Tin tức mới nhất, báo thăng cấp. Tình huống thế nào? Lúc này mới tháng 4, còn chưa tới tháng 5 đây bão làm sao liền đến? Nam đảo hàng năm đều có bão, bao quý, nam, tháng 10. Cái khác thời gian căn bản không có bão. Căn bản không có, không phải hoàn toàn không có. Ở Nam đảo mở nông trường, phải được thường lưu ý tin tức khí tượng. Rất nhiều năm trước đây, Nam đảo tháng 4 cũng từng xuất hiện bão, cái kia bão tên gọi hoàn gấu. Có thể cái kia đều là mười mấy năm trước sự tình. Trần Viễn mau mau cho cha đánh một cái điện thoại qua, "Này, ba. Nghe đây, Chu lão bản bên kia nói thế nào?" Báo, hết thảy thuyền hàng ra không được cảng. Chu lão bản bên kia dừng thu mua, ta phòng trừng, cái khác hoa quả trạm điểm cũng giống như vậy. Các người đem quả vải đưa đi Tam Á tiểu tiểu, tiểu tiên quán ăn, bên kia còn có ướp lạnh nhà kho. Trần Viễn nói, "Được rồi, lập tức đưa tới. Hiện tại phải nhanh." Há, Tốt, vậy cứ như thế." Cúp điện thoại, Trần Viễn lại gọi Tô lão bản điện thoại, "Này, Tô lão bản, phía ta bên này quả vải, xin lỗi a, báo đến rồi." Ngươi quả vải, chỉ có thể chờ đợi báo qua Tô lão bản nói chuyện ngư khí, lộ ra vẻ phải. Được thôi." Các loại báo qua lại nói. Trần Viễn cúp điện thoại, cho Trương Vượng đánh cái qua, "Này, Trương Vượng. Viễn lão bản, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Ngươi bên kia có nhàn dỗ ướp lạnh xe không có?" Trần Viễn hỏi. "Không. Hết thảy ướp lạnh xe đều chứa quả vải." "Hết thảy?" Toàn bộ Trương Vượng nói, "Chu lão bản nhận được một cái lớn đơn, hắn nhà kho, nhà xưởng." Bên trong đều chất đầy quả vải. Ngày hôm nay Nam Bắc càng đóng, liền máy bay đều dừng bay, chúng ta ướp lạnh xe, cũng tất cả đều dùng để gửi quả vải. Người muốn ướp lạnh xe làm cái gì? Gửi quả vải. Trần Viễn nghe được Trương Phượng bên kia có cạo gió âm thanh, gió thổi đến tiếng ô ô, người bên kia trời mưa. Ê! Gió lạnh thùng đựng hàng có thể không? Còn không, gió nổi lên rồi. Có thể. Ta đi nhìn một chút gió lạnh thùng đựng hàng có còn hay không? Trương Phượng chạy chậm đi ra ngoài. Qua mấy chục giây, gió lạnh thùng đường hàng không có, chỉ có phổ thông cách nhiệt thùng đường hàng. Trần Viễn nhìn một chút trời bên ngoài, một hai giờ trước, trên trời Hắc Vân còn rất cao. Hiện tại Hắc Vân, ép tới rất thấp. Quên đi. Không cần. Ồ. Tam á bên kia lên gió to. Đình châu bên này, một kia gió đều không có. Đặc biệt oi bức. Trước khi bảo táp xảy ra, đều là đặc biệt tiên tĩnh. Làm sao? Trần Viễn tiểu di hỏi. Bao đến rồi? Trần Viễn nói. Sau đó lại cho cha gọi điện thoại Trần Viễn cha không có theo đi Tam Á Đang trên đường trở về Trần Viễn liền cho Nhị Thúc đánh tới Nhị Thúc theo xe vận tải lớn đồng thời Trần Viễn theo Nhị Thúc nói rồi Báo đã từ Tam Á đăng ký tin tức Nhường hắn chú ý an toàn Buổi tối tình huống không tốt Liền không nên quay lại Trần Tiểu công ty bên kia có thể an bài dừng chân Trần Viễn sau đó lại cho Trần Tiểu gọi điện thoại Làm cho nàng cho công ty gọi điện thoại Mây đen rộng trời Lúc này mới 5 điểm qua Nhìn lại như bảy điểm qua, muốn trời tối giống như. bão Trần Viễn kỳ thực không quá sốt sáng. Nam đảo báo rất thông thường, năm ngoái tháng 6, tháng 7, tháng 8 cùng tháng 9, đều có bão Có lúc, một tháng không ngừng một cái bão Liên cầm năm báo tới nói, Nam đảo bên này quả thật có người gặp tai họa Nhưng ảnh hưởng mà, cũng không lớn. Đặc biệt Đình Châu, Đình Châu lại không ở duyên trên bờ biển. Đài gió thổi qua đến, liền rất nhỏ. Mà nại nại quốc, ba mặt núi vây quanh một cái tiểu cốc khẩu Nếu như nói mãễn mãi đều gặp tai họa nghiêm trọng, như vậy toàn bộ Đình Châu, lăng thủy các loại các nơi. Nếu như nói trận này báo đối với mãễn mãi cốc đều ảnh hưởng rất lớn, như vậy đối với toàn bộ Nam Đảo ảnh hưởng đều rất lớn. Là cần điều động quân đội cứu tế lớn tai nạn. Ngược lại liền cái kia năm ngoái kinh nghiệm, báo, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chỉ có rất lớn báo mới có thể ảnh hưởng đến Đình Châu, mà muốn ảnh hưởng đến mãi nai cốc, như vậy chính là tai nạn cấp báo. Trần Viễn cầm cây dù, "Mẹ, tiểu gì?" Đến xem biệt thự không? Xây xong. Trần Viễn mẹ hỏi. Ba căn biệt thự nhỏ xây xong. Đang sửa chữa Trần Viễn cầm cây dù qua mở ra ly sợt lở mở cửa xe. Trần mẹ cùng Tiểu Di ngồi vào chỗ ngồi phía sau, quan sát ở bên trong xe xuất đến. Trần Viễn ngồi trên chỗ ngồi lái xe, phát động xe. Hiện tại đến khu biệt thự con đường, còn chỉ là một cái nền vững chắc đường đất, 51 sau sẽ trải đường xi măng. Vườn cây nhiệt đới bên cạnh 550 mét vuông biệt thự lớn, nên đất còn không đánh tốt. Tận cùng bên trong ba căn biệt thự nhỏ đã sửa tốt, phần ngoài trang sức, trang trí cũng đã hoàn thành. Mấy ngày nay, Phong Gia Gia cùng Khang Gia Gia bọn họ đi bên ngoài đặt hàng không ít đồ dùng trong nhà. Biệt thự còn rất đẹp đẽ, hai tầng. Lầu một có phòng khách lớn, thư phòng, nhà bếp, phòng khách. Trước viên cùng hậu viện. Trước dùng đầu gỗ hàng rào vây lại, hậu viện liền đến hồ nước vẫn không có làm tốt. Lầu 2 một cái lớn phòng ngủ, một cái ban công. Trên ban công có thể lạnh quần áo có thể ở phía trên trồng chọn một ít hoa hoa thảo thảo ba tòa biệt thự trong đó hai tòa biệt thự bố cục gần như khang gia gia ngôi biệt thự kia ở lầu một là hai cái phòng khách cái khác cũng gần như trần viễn bọn họ đến thời điểm các công nhân đều nghỉ làm rồi phong gia gia cùng khang gia gia bọn họ còn ở bên trong bận rộn trần viễn lại mang mẹ cùng tiểu di đi vào vì là ông ngoại bà ngoại bọn họ chuẩn bị nhà ông ngoại bà ngoại tại sao không có theo đồng thời lại đây các loại cậu của ngươi bọn họ giàn xếp được rồi bọn họ mới lại đây. Trần Viễn mẹ nói rằng, những phòng ốc này sửa đến rất đẹp đẽ. Thanh mục nông trưởng cũng bắt được kiến trúc cho phép phê văn. Cha chọn một bộ sân vương hình thức mô hình, liền không biết người có thích hay không. Ngài nếu như yêu thích, 51 qua đi liền có thể khởi công xây dựng. Sân vương, ta vẫn là yêu thích như vậy sáng trưng nhà. Nhìn nhà. Trần Viễn qua kêu lên phong Gia Gia cùng khang Gia Gia bọn họ, trở lại nhà ngói xanh. Vẫn không gió, cảm giác trong không khí nhiều rất nhiều hơi nước nhì. Chỉ là ngồi, liền không nhịn được chảy mồ hôi, đặc biệt oi bức. Trong ngày thường, bên này còn có thể nghe được sâu kêu to âm thanh. Ngày hôm nay nhưng là đặc biệt tiên tĩnh. Khang gia gia cắt hai bản thanh long đi ra, rốt cục sắp mưa rồi. Mưa to. Nông trường bên này thoát nước, không có vấn đề chứ? Phong gia gia nói, không thành vấn đề. Năm ngoái mới làm qua hệ thống thoát nước. Ầm ầm. Trên bầu trời truyền đến tiếng sấm rền. Vài giọt đầu mưa lớn nước rơi xuống. Đánh cho mét khối đùng đùng tiếng vang Mười mấy giây sau Dầm âm thanh Thật giống như có ở trên trời người ở rội nước Đập chứa nước ở thoát lũ Ào ào ào Dây đặc nước mưa đánh vào nhà ngói lên Trong nháy mắt liền hình thành chảy xuôi mái hiên nước Đích đích Hai tiếng còi ô tô âm thanh Tiếng kèn từ nhà bên ngoài truyền đến Âm thanh rất nhỏ Bị nước mưa âm thanh che lấp Một đài bì cả mở vào Mặt sau theo trần tiểu cùng bảo bảo mở hai tòa tiểu khả ái Bọn họ đem xe lái vào lều tránh mưa. Thốt mưa lớn A, nói rằng liền xuống. Bảo bảo từ trên xe bước xuống, vội vã chạy đến phía dưới mái hiên. Trần Đại ca Tiểu Di Hô. Ai? Trần viện Ba Ba đáp, vô vô trên đầu nước, hương quốc còn chưa có trở lại. Đang trên đường trở về, cho hắn gọi điện thoại tới. Trần viện mẹ cùng hai vị ngoại ngoại ở trong phòng bếp làm xong cơm, trong phòng đèn điện đông nhiên tối sầm lại, bị cúc điện. Ngoại ngoại quốc bên này cải tạo chủ lưới điện. Có thể toàn bộ đỉnh châu bình nguyên lưới điện, còn ở cải tạo ở trong. Lại nói, có báo, bị cút điện là trăm phần trăm sự tình. Trong nhà có chuẩn bị ngọn nến, nhen lửa ngọn nến, tiếp tục làm cơm. Ngày hôm nay mưa sối xả, tới chính là vương nổ. So với mùa hè lôi mưa sối xả còn lớn hơn. mái hiên nước gào hào hào giữ lại, hãy cùng mở rộng vòi nước giống như. nam ngoài hoa nhỏ cống ránh bên trong ngủ bảy chim cắt nhỏ, con kia khả ái nhất thất thất, đông nhiên liền liễu lò kêu to lên Trần Viễn qua nhìn một chút, hóa ra là mái hiên giò nước. Nhang gói, ngày hôm nay mưa quá lớn, có nước chảy ngược. Trần Viễn cho ổ chó dịch vị trí. Thất thất run run cánh, dùng sức nhảy một hồi, nhảy đến Trần Viễn trong lồng ngực. Thật đáng yêu chim cắt nhỏ, nó chính là thất thất sao. Trần Tiểu dối đùa thất thất, thất thất không phản ứng nàng, đem đầu hướng về Trần Viễn trong lồng ngực như thế trôn. Trước 181, Cơn Lốc, Mưa Sối Xả, năm Hai. Ngày hôm qua tuyên bố mưa sối xả báo động trước. Báo báo động trước là buổi trưa hôm nay mới tuyên bố, là rất hiếm thấy, đông nhiên hình thành báo gió thai. 4 giờ chiều qua, báo báo động trước thăng cấp. Báo đã vào Tam Á. Trần Viễn nói, ưm Trần Tiểu đưa tay sờ sờ thất thất, ngồi trở lại trên ghế, lần này, Tiểu Tiểu tiên quán ăn, thảm. Phòng trừng muốn hao tổn trừng trăm vạn. Công ty của các ngươi không phải có kho lạnh sao, vẫn là hai cái. Hoa quả không có cách nào ra đảo, chứa đựng lên cũng sẽ không nát rơi. Trần Viễn biết, báo đến rồi. Thuyền hàng, vận tải cơ đều không cách nào rời đi nam đảo. Nhưng bão kéo dài thời gian thông thường không dài. Chính là không biết bao hướng đi. Mà bởi vì trận này bão, nam đảo quả vải giá cả, rất khả năng còn có thể có một lần đặc biệt lớn ngại cầu. Hiện tại chính là to bằng quả vải diện tích thành thuộc thời điểm. Lần này bão, toàn bộ nam đảo phía đông đều có báo động trước. Sau này một ngày hai ngày, nội địa quả vải giá cả nhất định sẽ tăng giá. Bởi vì nam đảo bên này không có cách nào ra hàng. Có thể các loại báo qua, nam đảo bên này quả vải, giá cả trăm phần trăm lớn hạ. Lần này báo không biết muốn thổi rơi bao nhiêu quả vải, các loại báo vừa qua, trên thị trường quả vải một hồi liền bắt đầu tăng lên. Chúng ta bên kia cũng chữ mấy trăm tấn quả vải. Báo qua đi, quả vải giá cả như nhảy cầu, chúng ta bên này tổn thất nghiêm trọng. Trân Tiểu nói, cái kia Chu Văn. Trân Tiểu hai tay mở ra. Như trước, Chu Văn bên kia mỗi ngày đều là mấy chục vạn mấy trăm vạn kiếm lời. Muốn kiếm tiền. Liền muốn nhận nguy hiểm. Cái này nguy hiểm, có lúc liền lấy ngươi không nghĩ tới phương thức giáng lâm. Đương nhiên, không phải hết thể quả thương đều sẽ thiệt tòi. Nhưng chứa hàng lượng lớn quả vải quả thương, nhất định thiệt tòi. Quả vải không có cách nào chứa đựng quá lâu, mặc dù có kho lạnh, cũng không cách nào chứa đựng bao nhiêu ngày. Phương tiện hoàn thiện đại quả thương. Như chu văn, nhân gia kho lạnh thì có thật nhiều cái, có thể chứa đựng mấy ngàn tấn hoa quả. Những này nhà kho có chính hắn, cũng có thuê đến. Báo mưa xối xả qua đi, quả vải giá cả có thể hay không lớn hạ. Liền xem lần này báo lan đến phạm vi, mưa xối xả kéo dài thời gian. Thất thất ở Trần Viễn trong lồng ngực ngủ. Đông nhiên một tiếng sấm nổ, thất thất tỉnh lại, mở mắt nhìn một chút, lại quận mình đứng dậy con. Mưa rất lớn, hình thành màn mưa. Một đại ông lão vui lái vào, là Trần Viễn Tiểu Di Phu, hắn đem xe lái vào lều tránh mưa, vội vã chạy đến dưới mái hiên, này mưa dưới, quá to lớn. Trương hương quốc vô vô xuyên qua mái hiên rơi xuống trên tóc nước mưa, nông trường cửa lớn nước động. Nông trường cửa lớn bên kia nước động, liền nước động đi, không có cách nào. Cửa lớn bên kia là đất trống, trồng cây dừa. Chỉ cần vườn thanh long không có nước động là được. Gió nổi lên rồi. Do đến, cũng là ra trận liền cho vương nổ, liền gợi lên vườn bên ngoài mấy viên lớn mít trước cây so đung đưa. Phong thanh vù vù, đặc biệt khiếp người. Mưa sối xả, nếu như trậu rội nước, từng trận, rầm Trần Viễn đem thất thất giao cho bà bảo, làm cho nàng ôm vật nhỏ, chính mình đi nhà bếp hỗ trợ. Ăn xong cơm tối, gió càng to lớn hơn, mưa cũng lớn hơn. Đại gia ai đi đường đấy? Trần Viễn mặc vào áo mưa, nắm lấy tay đèn pin cầm tay, đi ra ngoài kiểm tra mấy cái lô thoát nước. Mại Mai Quốc, càng ngày càng bên trong, địa hình càng cao. Viễn Phương nông trường, ở thung lũng tận cùng bên trong. Tuy nhiên có địa hình chỗ chúng địa phương, cửa lớn bên kia chính là như vậy, mỗi một lần dưới mưa to sẽ xuất hiện nước đọng. Trần Viễn cầm đèn tin qua, bên kia đã có mấy cái đèn tin cầm tay, còn có hai đài máy đào đang đào mương thoát nước. Triệu quản lý Trần Viễn hô. Ai? Trần Tổng Triệu bằng vũ đang chỉ huy thoát nước. Mưa rất lớn, tầm nhìn cứ thấp. Triệu bằng vũ bọn họ ở chỗ này đào mương, đem cái hố bên trong nước động dẫn tới kênh thoát nước bên trong. Nông trường bên ngoài, sáu cái lô thoát nước, bên kia hãy cùng thoát lũ giống như, hướng về Hạ Du thoát nước. Hạ Du có kênh dẫn nước, kênh dẫn nước liên tiếp rất nhiều nông trường. Nước ào ào ào đi xuống dưới chạy. Hạ Du là một cái hơn 90 mẫu quả vải nông trường, bên kia có đèn tin cầm tay chiếu. Trần Tổng, có người la lớn. Ai? Là Lý lão bản sao? Trần Viễn hô, là ta. Phía ta bên này kênh thoát nước chặn lại, máy đào nhỏ không qua được, các ngươi có thể hay không lại đây một đài máy đào giúp đỡ Lý lão bản ăn mặc quân dụng áo mưa, đi vào nông trường cùng nông trường trong lúc đó số lượng. Trần Viễn qua kéo hắn một cái, đem hắn kéo lên. Mặt sau còn có Lý Lao Bản thê tử, Trần Viễn cùng Lý Lao Bản cắt ruôi ra một cái tay, đưa nàng kéo tới. Chúng ta bên kia kênh thoát nước chặn lại, các ngươi bên này có thể hay không mở một đài máy đào qua, giúp chúng ta sắp xếp một hồi. Lý Lao Bản thê tử nói. Được. Trần Viễn hô hai người qua đi hỗ trợ. Ngãi ngãi quốc nơi này tất cả đều là vườn trái cây. Có vườn trái cây bên trong kênh thoát nước, cái kia thuộc về nông trường chủ chính mình đào móc kênh thoát nước. Ngoài ra còn có công cộng kênh thoát nước là toàn bộ ngã nãi cốc nông trường chủ góp vốn xây dựng. Cái này kênh thoát nước, mùa hè thoát nước, mùa đông tích trữ nước. Trần Viễn phòng trừng bọn họ không có sớm đào ra kênh thoát nước. Lúc này mới tháng 4 không người nào có thể nghĩ tới đây trận mưa sẽ lớn như vậy. đưa đi lý lao bản bọn họ, Trần Viễn bọn họ lại đi kiểm tra một chút lỗ thoát nước. Trình chuẩn bị đi trở về ngủ, Trần Viễn cha bên kia lại gọi điện thoại tới, nói thanh mục nông trường nước vào. Nãi nãi cốc, trong sơn cốc hai bên cao, trung gian thấp ở thung lũng bên tay trái có điều hồng thủy cử nước cử bên cạnh chính là nỗi nỗi quốc chủ yếu đường cái hồng thủy cử từ bích hồ trang viên ngoài cửa lớn thanh mục nông trường ngoài cửa lớn trải qua cùng viễn vương nông trường cũng là một cái đường cái khoảng cách mà đường cái cùng viễn vương nông trường cao thấp hạ cánh rơi xuống đất có gần như một mét ra vào viễn vương nông trường phải trải qua một cái cầu nhỏ hiện tại cầu nhỏ bị thượng du vọt tới cành cây cùng tạp vật bế tắt chút dòng nước không nhanh chẳng mấy chốc sẽ mạn đến trên đường, mà đường sông bên trong nước cũng hung hăng hướng về vườn nho bên trong chảy ngược, đã đem vườn nho nhấn chìm. Trần Viễn đem trong nông trường bộ kia to lớn nhất máy đào lái đi, trước tiên thanh lý đường sông. ngại ngại quốc bị cút điện, có thể trước trang láo bản ở bích hồ làng du lịch, thanh mục nông trường cùng với Viễn Vương nông trường con đường liền lắp đặt năng lượng mặt trời đèn điện. Thanh mục nông trường cửa lớn thì có năng lượng mặt trời đèn, mượn ánh đèn, Trần Viễn thuận lợi thanh lý đường sông, phát hồng thủy. Trần Viễn đi tới Nam Đảo một năm, chính là năm ngoái mùa hè, đều chưa từng thấy mưa lớn như thế. Còn có gió to, Trần Viễn từ nhỏ đến lớn liền chưa từng thấy như thế đáng sợ gió. Vườn nho bên trong, hồng thủy nhấn chìm đến đầu gối. Cũng may chỉ nhấn chìm hai khối vườn nho. Nông trường nhà, cùng với nhà một bên quả vải cùng trông trôn, cùng vườn nho cao thấp trên lệch có khoảng 1 m50. Có thể khối này vườn nho. Mưa còn chưa dừng, cũng không có giảm nhỏ. Tựa hồ, trời mưa đến càng to lớn hơn. Gió cũng lớn hơn, gợi lên những kia cao to cây tối phát sinh ồ ô, ô tiếng vang, đùng đưa đến lợi hại. Đống nhiên đùng một tiếng, có đại thụ bị bẻ gãy. Là bích hồ làng du lịch nhãn cây. Chương 182, tình huống nghiêm trọng, năm 3. Trần Viễn là nội địa người. Ở Nam đảo sinh hoạt có một năm, năm ngoái cũng đã gặp mấy lần bão, rất mưa to. Nhưng bão đến đỉnh châu, uy lực liền rất nhỏ. Ngày hôm nay bão là Trần Viễn gặp đáng sợ nhất bão, không có một trong. Là bão sao? Hẳn là cơn lốc đi. Ngày hôm nay mưa sối xả, cũng là trận Viễn gặp to lớn nhất mưa sối xả. Thanh mục nông trường vườn nho bị nước ngập, bên ngoài còn rơi xuống mưa to, thổi mạnh đáng sợ gió to, bên trong nước, cũng không cách nào sắp xếp ra đi. Buổi tối báo, phải nói là cơn lốc, báo tắp lớn. Trở lại nông trường 8 giờ qua. Bảo bảo rất sớm trở về phòng, hoa nhỏ. Tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ mang theo bọn nó bảy con nhỏ, tất cả đều trốn ở bảo bảo trong phòng. Ngủ sao? Trần Viễn hỏi không bên ngoài cạo lớn như vậy gió ngươi lại không trở về làm sao ngủ được đến bảo bảo liền vội vàng đứng lên cho trần viễn tìm khăn lông đẩy hắn đi trong phòng tắm tắm rửa thế giới yên tĩnh cũng huyên náo mưa âm thanh rất lớn mà do âm thanh càng là che lại mưa sối xả âm thanh đêm phía bên ngoài viện đùng đùng một tiếng vang thật lớn phong gia gia cùng khang gia gia mau mau ra ngoài nhìn một chút là phía bên ngoài viện vậy cũng to lớn nhất mỹ tây bị gió thổi đứt đoạn mất May là là từ trung thượng vị trí đoạn. Trần Viễn cũng đi ra nhìn một chút. Bên ngoài gió lớn, có thể đặc biệt mát mẻ. Nhanh 11 giờ. So với 8 giờ qua, 9 điểm qua khủng bố cơn lốc, hiện tại gió, nhỏ rất nhiều, cũng ôn hòa rất nhiều. Thì tương đương với năm ngoái phổ thông báo trình độ. Hai gia một tôn, đại gia đều không có buồn ngủ, ngồi ở dưới mái hiên tán gẫu, Không biết tình huống bên ngoài thế nào rồi. Khang gia gia lo lắng nói. Khẳng định rất tồi tệ. Mấy chục năm khó gặp một lần mưa to. Đình Châu Bình Nguyên khẳng định có rất nhiều nơi phải gặp hồng thủy. Phong gia gia nói, Trần Viễn trước đi thanh mục nông trường khai thông kênh thoát nước, Phong gia gia cùng Khang gia gia bọn họ cũng đi ra ngoài xem qua. Ở Nam đảo, hàng năm đều có bão. Bão tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Năm rồi Đình Châu, quả vải muốn trung tuần tháng 5 mới diện tích lớn bắt đầu thành thủ. Nhưng chủ yếu bao quý là tháng 6, cùng sau khi mấy tháng. Vào tháng năm bão đều rất ít. Mặc dù tình cờ có bão, có thể báo đối với đỉnh châu ảnh hưởng cũng không lớn. Mọi người đối với bão đều tập mãi thành quen, không nghĩ tới lần này là rất bao lớn, còn rất bỗng nhiên. 11 giờ rưỡi, gió nhỏ. Trần Viễn đang chuẩn bị gọi hai vị ra ra trở về nhà ngủ, di động vang lên, "Này, Lão Chu. A Tam á bên này báo ngừng, các ngươi bên kia là tình huống gì?" Chu Văn hỏi. "Còn có gió, nhưng nên chẳng mấy chốc sẽ qua." Trần Viễn ở trong điện thoại nghe được ảo ảo tiếng mưa rơi, Tam Á bên kia còn ở dưới mưa to. Bao đến Đình Châu có lớn hay không? Đây mới là Chu Văn quan tâm vấn đề. Thanh mục nông trường quả vải treo ở trên cây không có mấy cái. Trần Viễn nói, Chu Văn hắn đã đánh vải cái điện thoại. Lăng Thủy bên kia gặp tai họa tình huống đặc biệt nghiêm trọng, đã phát động rồi quân đội tiến hành cứu tế, giải nguy. Lăng Thủy vườn trái cây gặp tai họa cũng đặc biệt nghiêm trọng. Văn Hương bên kia còn ở gió to thổi. Có điều. Đình Châu bên này khẳng định phát hồng thủy, nên có rất nhiều vườn trái cây bị ngập. Chu Văn nặng nề thở dài, phía ta bên này còn rơi xuống mưa to, ngươi bên kia, cũng tại hạ mưa. So với một giờ trước, nhỏ rất nhiều, nên đêm nay liền có thể yên tĩnh. Ừm, thời gian cũng không còn sớm, không phải dậy ngươi nghỉ ngơi. Chu Văn nói, ngươi nơi đó đến tuột cùng có bao nhiêu quả vải? Trần Viễn hỏi, Nam, 6.000 tấn, sao nhiều như vậy? Ta nhận được cái lớn đơn. Cái quái gì vậy, tháng tư báo, mười mấy năm không có gặp phải. Bảo thạch nông trường tình huống bên kia vẫn tốt chứ. Không đến xem qua. Nên không có vấn đề gì. Bảo thạch nông trường vườn nho đều là gò núi, khẳng định không có ảnh hưởng gì. Trần Viễn nói. Ngươi sáng mai qua xem một chút. Được. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Nay một đêm, Trần Viễn trước sau ngủ đến không vững vàng. Bảo bảo cũng ngủ không yên. Mưa đến sau nửa đêm mới nhỏ rất nhiều. Mãi cho đến bình minh, còn ở trời mưa. Tiểu vũ, mưa nhỏ. Trời mông lung trời, Trần Viễn tỉnh lại liền không buồn ngủ. Bảo bảo con ngủ, Trần Viễn gión rén rời giường, bảo bảo vẫn là tỉnh lại. Trời đã sáng. Bảo bảo nói. Ừm. Ta đi bảo thạch nông trường nhìn. Chú ý an toàn. Biết. Trần Viễn ở bảo bảo trên khuôn mặt hôn môi một hồi. Trần Viễn mặc vào ống tay áo quần, ra ngoài cầm một cái cây dù. Bên ngoài còn mưa rơi lắp đác. Trần Viễn tìm tới bốn tòa tiểu khả ái chìa khóa xe, mở ra nó rời đi vườn. Nông trường cửa lớn một khối trỗi chúng địa hình, bên này nước động còn rất sâu. Đường xi măng lên đều có mấy xe mở nước động. Xe ép qua nước động, đi ra ngoài cửa lớn. Trương Hưng Quốc mở ra ông lão vui, đang từ công nhân lầu bên trong đi ra, muốn đi lão cậu vận tải công ty. Muốn đi ra ngoài a? Trương Hưng quốc hỏi. Đi bảo thạch nông trường nhìn. Trần Viễn nói. Triệu Bằng Vũ cũng mở ra đài ông lão vui đi ra. Trần Tổng, đi bảo thạch nông trường. Ừm, ta cũng là chuẩn bị qua xem một chút. Trương Hưng Quốc đã rời đi bảo thạch nông trường, đi láo cậu vận tải công ty công tác. Nhưng ở Đình Châu sân bãi, Dương Chân Đơn Sơ, Trương Hưng Quốc hiện tại còn ở bên này. Triệu Bằng Vũ cũng đi, Trần Viễn nhường hắn lên xe của mình, lái xe nông trường. Trải qua Thanh Mục nông trường, Trần Viễn đạp một chân. Thanh Mục nông trường bảng hiệu, chiều bài, không gặp. Tối hôm qua do quá lớn, Thanh Mục nông trường khối này bảng hiệu, chiều bài. Không biết bị thổi tới nơi nào. Nông trường vườn nho bên trong còn có nửa mét nhiều nước đọng. Trần Viễn ba mẹ đều rời giường đến rồi. Chính rơi lên máy bơm lại đây. Cha, mẹ, ai? Vườn nho bên trong nước, chúng ta dùng máy bơm sắp xếp ra đi. Trần Viễn cha nói. Ừm. Chúng ta hiện tại đi bảo thạch nông trường. Ta cho An Thành Bình gọi điện thoại, nhường bọn họ qua đến giúp đỡ. Trần Viễn nói liền lấy điện thoại ra. Không cần. Điểm này chuyện nhỏ, không cần làm phiền bọn họ chính chúng ta có thể làm được muốn đi bảo thạch nông trường liền mau mau tới trần viễn cha nói trần viễn vẫn là cho an thành bình gọi điện thoại nhường hắn mang những người này qua đến giúp đỡ thuận tiện muốn đi vườn vải bên trong nhặt quả vải trở lại trên xe tiếp tục xuất phát đến dưới chân núi viễn vương nông trường phần cuối trên đường cái lao xuống hồng thủy trên đường tràn đầy bùn cát tới gần bên cạnh ngọn núi vườn thanh long cho hướng phá hủy thật nhiều phòng trưng tốt hai 3 mẫu thanh long bị nổ tận gốc còn có chút cái khác gặp hai họa tình huống, xe bò đến lưng chừng núi dốc, Trần Viễn lại dừng xe lại, đem xe đổ về đến nửa trên sườn núi, vài viên đại thụ ngang ở trên đường, xe không qua được, đem xe quay đầu. còn có một cái đường cái có thể đi bảo thạch nông trường, nhưng muốn đi ra ngoài nãi nãi quốc, đi đường vòng đường lớn. bên trong thung lũng, công hai bên đường cũng khắp nơi có thể thấy được bị gió thổi đoạn đại thụ, nãi nãi quốc hạ du gặp hai họa tình huống cũng rất nghiêm trọng. Bên dưới thung lũng du trung ương một ít vườn trái cây, hiện tại còn tích nước. Đi ra ngoài thung lũng xe quẹo phải, phía trước có cảnh sát thiết trí trướng ngại vật trên đường, phía trước bị nước ngập, không thể tới. Cảnh sát đem Trần Viễn xe ngăn lại, nói, chúng ta đi khu vườn mới. Trần Viễn nói, phía trước ngọn núi lốn, đem đường sông chặn lại. Tiến vào khu vườn mới đường cái cung cấp nước ngập. Đi khu vườn mới, có thể đi mãi mãi cốc một cái đường nhỏ. Mãi mãi cốc bên kia đường cái bị chắn hành Chúng ta trở lại. Trần Viễn nhìn thấy có xe cứu thương từ đường cảnh giới bên kia đi ra, các loại xe cứu thương qua, vội vã thay đổi đầu xe. Này, tiểu di phu Trần Viễn tiểu di phu ở đường cái đối diện nhỏ bên đường. Dừng xe, ở cái kia điện thoại. Chương 183, tổn thất nặng nề, nam 4. Xem trên đường cái bị hồng thủy rội rửa qua dấu vết, liền biết tối hôm qua mưa lớn bao nhiêu. Mà Hạ Du tình huống, xem ra rất nghiêm trọng. Mặc kệ Hạ Du là tình huống thế nào, Trần Viễn bọn họ đều không giúp được gì, ở lại chỗ này cũng là thêm phiền. Trần Viễn đem xe lái đi. Trương Hưng Quốc ngồi ở chỗ ngồi lái xe lên, cùng Trương Phượng thông điện thoại. Hỏi dò công ty tình huống bên kia. Lao cậu vận tải công ty Đình Châu phân bố, ngay ở Hạ Du. Hiện tại con đường đóng kín, không qua được. Trương Phượng nói rồi một hồi bọn họ tình huống bên kia, ngập nước. Hồng Thủy ngập đến lầu một phòng ngủ. Bãi đậu xe, nước sắp tới đầu gối. Hơn nữa, cái kia mực nước, còn ở trướng không có con đường có thể qua. Nhưng đã có quân nhân qua, ở tổ chức rút đi. Trương Hưng Quốc dặn dò bọn họ chú ý an toàn, có tình huống thế nào bất cứ lúc nào liên hệ. Sau đó cùng Trần Viễn lái xe khắp nơi chuyển động, có chút thoát nước làm không tốt vườn trái cây, bên trong có nước đọng. Có thể đại đa số vườn trái cây, chỉ có mương máng bên trong có nước. Đồng thời, tối hôm qua siêu bão lớn tàn phá toàn bộ đỉnh Châu Bình Nguyên. Những kia còn chưa kịp hái vườn vải, tất cả đều gặp xui xẻo thảm. Cao cảnh quả vải tổn thất nặng nghề nhất, như thanh mục nông trường quả vải, những tiêu chính là cao cảnh quả vải. Cao cảnh quả vải sản lượng cao, nhưng là hái, phiền phức, cần dùng treo cao thang mới có thể hái tới. Thấp cảnh vườn vải tổn thất khá nhỏ, bởi vì cây ăn quả thấp, bao đối với những này cây vải ảnh hưởng, cũng khá là nhỏ. Nhưng phòng trường cũng có 50% trở lên đầu cảnh cây quả vải bị thổi rơi xuống. Đình Châu Bình Nguyên bên này có chừng 2 vạn mẫu quả vải, hơn một nửa là rất trưởng thành sớm phẩm chất Năm nay trưởng thành sớm nhất quả vải, tháng 3 hồng, tháng 2 trung tuần liền bắt đầu hái. Phi tử tiếu là tháng 4 mới bắt đầu hái. Hiện tại ở lại trên cây quả vải, cũng đều là phi tử tiếu, cũng có một phần tháng 3 hồng. Cùng với không hạt quả vải, quả vải vương các loại những này quả vải. Đình châu bên này còn trồng trọt có diện tích rất lớn cây to, cùng với trôm trôm, nhãn các loại hoa quả. Trôm trôm, nhãn những này hoa quả còn không thành thụ, tổn thất cũng rất lớn. Trân viên phòng trường, tổn thất càng to lớn hơn. Hẳn là Lăng Thủy bên kia. Còn những địa phương khác cũng không dám nghĩ. Lăng Thủy bên kia phi tử thiếu, đường trắng anh những này quả vải càng nhiều. Mà Lăng Thủy quả vải trồng trọt diện tích, thật giống ở 3 vạn mẫu Tả Hữu. Bên kia càng tới gần biển, sức gió nên càng mạnh hơn. Đi ra truyền động, Trần Viễn nhìn thấy thật nhiều các nhà vườn ở vườn trái cây bên trong thập nhặt quả vải. Trở lại nãi nãi cốc, các công nhân đang dùng cơm. Trần Viễn qua ăn một chút, tổ chức nhân thủ khôi phục đi tới bảo thạch nông trường đường cái còn tổ chức một ít nhân thủ đi tới thanh mục nông trường bên trong, nhặt tối hôm qua bị gió thổi rơi quả vải. Nơi này quả vải, cái đầu đều bóng bàn lớn như vậy. Bão gió thổi tới, thổi đến mức cây vải lúc la lúc lắc, trên cây còn may mắn còn sống sót quả vải, phòng trừng liền 500 cân đều không có. Đám này quả vải, cái lớn lại ngọn, nhưng bị gió thổi hạ cánh, rơi xuống đất, lên, khẳng định không có cách nào bán ra giá tiền. Trần Viễn qua tổ chức các công nhân mở đường, trở về. Bảo bảo bọn họ đã ở trong nông trường nhặt quả vải. Hiện tại mưa rốt cục ngừng lại. Vườn nho ở thoát nước, nhưng toàn bộ vườn nho còn bị hồng thủy ngập. Từng viên một cây vải phờ phạc, nhẹ nhàng lay động, liền có rất nhiều hạt nước rớt xuống. Thảm, thảm, tổn thất mấy trăm vạn. Trần Tiểu mới ra vườn sầu riêng bên trong đi ra, cùng Phong Bảo Bảo nói rằng: "Mảnh này vườn vải, tổn thất tối thiểu là hơn 40 vạn. Tuy rằng chỉ có năm mẫu quả vải, có thể nơi này cây vải mặt trên đều là lít nhã lít nhít quả vải." Ít nói cũng có bốn vạn cân tải hữu sản lượng. Trần Viễn đi vào vườn vải, liền nhìn thấy trên đất quả vải lít nha lít nhít, trống chất. Sắt vách vườn trôm trôm, bên này trôm trôm cây cũng là cao cảnh, may là trước đáp cái giá. Nhưng vẫn không có thành thục trôm trôm, cũng rơi xuống một nửa. Trôm trôm cùng vườn vải, gộp lại, tổn thất phòng trừng có 60, 70 vạ. Đây là phòng đoán cẩn thận. Tổn thất càng to lớn hơn, là vườn sầu riêng. Cụ thể tổn thất bao lớn, Trần Viễn hiện tại còn chưa có đi xem. Nói đau lòng đi, khẳng định đau lòng. Đặc biệt chôm chôm. Những này chôm chôm còn không thành thục A, liền rơi xuống một nửa, nên ở một nhiều hơn phân nửa. ca Trần tiểu hô. Lao công. Bảo bảo trong miệng chính ngẩm lấy quả vải. Trần Viễn cười gật đầu, đi vào vườn trái cây, những này quả vải đều không hư chứ. Có chút hỏng rồi. Bảo bảo nói, cầm lấy một viên có vết nứt quả vải. Xấu rơi quả vải liền không muốn lượng. Chọn tốt quả vải nhặt Trần Viễn nói. Trần Tổng Những này quả vải còn muốn xuất ra đi bán sao?" An Thành Bình nói, "Chúng ta muốn mua một ít." "Mua cái gì mua?" Nhặt xong quả vải, "Mỗi người 20 cân lấy về ăn." Trần Viễn nói, "Không đủ lấy thêm." "Những này rơi xuống quả vải liền không thể bán sao?" Bảo Bảo nhỏ giọng hỏi, "Có thể bán là có thể bán, nhưng khẳng định bán không ra giá tiền cao." Trần Viễn nhún nhún vai, "Trần Tiểu, các ngươi bên kia có thể thu những này quả vải không?" Trần Tiểu lắc đầu, lại gật đầu, "Thu Chính là giá cả. Dù sao cái kia không phải ta một người công ty. Trần Viễn sau đó cho Chu Văn gọi điện thoại, này, lão Chu. a, phía ta bên này quả vải toàn bộ cho gió thổi rơi xuống. Rơi xuống quả vải, người bên kia có thu hay không? Mới mẻ, không có hỏng rơi, liền thu. Thế nhưng giá cả, ta hiện tại còn không biết là giá bao nhiêu. Chu Văn ở trên xa lộ cao tốc, một đường xem qua tất cả đều là báo tàn phá sau dấu vết lưu lại, nghe nói lăng thủy quả vải. Ba mao tiền một cân, không biết có phải là thật hay không. Ba mao một cân, hái phí cũng không đủ. Mua quả vải hái, xin mời công nhân đến hái, một cân quả vải phải cho ba, bảy mao tiền giá tiền công. Thấp cây quả vải giá cả tiện nghi, cao cảnh hái phi quý. Không có cách nào a, gió thổi rơi quả vải nhiều. Trên xa lộ cao tốc kẹt xe. Đúng rồi, bảo thạch nông trường tình huống thế nào. Còn chưa có đi. Đình Châu Bình Nguyên bên này gặp tai họa cũng rất nghiêm trọng, mãi mãi cốc bên này đường cái. Trên đường nằm ngang gió to thổi ngã cây, không qua được. Thứ bên ngoài sơn cốc qua, bên kia lại bị hồng thủy ngập. Hình như là đường sông Hạ Du nơi nào ngọn núi lốn. Trần Viên nói, lão cậu vận tải công ty, bị hồng thủy ngập. Ta phỏng trưng ngươi cái kia điểm thu mua, cũng bị ngập. Ta biết, chính phủ ở tổ chức cứu viện, nên rất nhanh sẽ có thể khôi phục Ngươi bên kia tổn thất nghiêm trọng không? Chu Văn lại hỏi. Nghiêm trọng Trần Viên nói. Ha ha ha. Nan huynh, nan đệ a, nếu như hôm nay buổi chiều thuyền hàng vẫn chưa thể xuất cảng, ta khả năng liền muốn phá sản. Chu Văn nói. Trần Viễn mở ra, nghiêm trọng như thế. Ừm. Chu Văn trầm giọng gật gù. Trách ta, quá tham. Chu Văn có năm, sáu ngàn tấn quả vải đặt ở trong kho hàng. hắn đám kia quả vải, toàn bộ là năm, chín khối thu. Không giống quả vải, giá cả không giống. Còn có chút là mười mấy khối một cân quả vải. Ở Nam đảo làm hoa quả chuyện làm ăn, thời gian là vàng bạc. Không chỉ có đối với hoa quả thương nhân tới nói như vậy, đối với nhà vườn tới nói, cũng là như thế. Sớm ngày cùng chậm một ngày giá cả, cũng khác nhau. Mà quan trọng nhất chính là, hoa quả ra đảo. Bao đến rồi, cũng mặc kệ ngươi là cái gì hoa quả, chỉ cần là hoa quả, liền cho ngươi thổi rơi xuống đất. Gặp hai hoa quả, không chỉ có riêng chỉ có quả vải. Mặt sau thời gian lượng lớn gặp hai hoa quả muốn xuất cảng. Nam đảo quả xoài trồng trọt diện tích vì là 80 hơn vạn mẫu, đại niên. Sản lượng cao năm, sản lượng có thể vượt qua 100 vạn tấn. Quả vải trồng trọt diện tích hơn 30 vạn mẫu, trong đó thu hoạch diện tích 26 vạn mẫu tả hữu. đại niên tổng sản lượng có thể đạt tới 30 vạn tấn. Ngoài ra còn có rất nhiều hoa quả. Trong này, quả vải là trong đó rất có thao tác tính hoa quả. Nam đảo, sớm nhất thành thục quả vải là ở tháng 2. Tháng 2, tháng 5, Nam đảo quả vải giá cả đều rất cao, bởi vì nội địa quả vải còn không thành thục. Các quả thương thu mua quả vải, chỉ cần nắm tốt thời gian, một cân quả vải có thể kiếm lời hai ba khối, thậm chí nhiều hơn. Chớ xem thường hai ba khối, như chu văn như vậy đại quả thương, mấy trăm tấn hơn 1.000 tấn thu mua. Nhưng muốn kiếm lời số tiền kia, cũng không dễ dàng. Muốn đem không tốt hậu cần mỗi cái phân đoạn, hái sau 30 giờ bên trong rời đảo, này vẫn là trải qua nước thuốc xử lý quả vải. Nếu như không ngâm nước thuốc, hái sau 12 giờ liền muốn rời đảo. Hiệu suất chính là tiền tài. Nhưng nếu như phát sinh tình trạng gì, liền tỷ như lần này siêu bão lớn, vậy thì thảm. Trước 184, vấn đề không lớn 5 năm, vạn càng song xuôi. Trần viễn bên này tổn thất kinh tế cũng rất nghiêm trọng. Trực tiếp tổn thất kinh tế, có trường 300 vạn. Vườn nho bên trong nước, hiện tại vẫn không có rút khô. Tây nho bị nước ngập, phân cường độ thấp nạn đúng bên trong độ nạn đúng nặng độ nạn đúng cũng rất nặng nạn đúng Ngập thủy bộ, 12 giờ, thuộc về cường độ thấp nạn đúng Quả nho mau dẫn dễ bắt đầu bị hao tổn. 12, 24 giờ, nặng độ nạn đúng, mau dẫn dễ bắt đầu tử vong hoặc là cơ bản tử vong, màu vàng sẫm mau dẫn dễ bắt đầu bị hao tổn. Vườn nho bên trong nước, khẳng định nhấn chìm 12 giờ. Siêu cấp báo cũng thổi vào vườn nho, vườn nho tình huống, cũng rất tồi tệ. Còn khả năng gây nên đến tiếp sau bệnh hại phản ứng. Có điều nơi này cây nho, Trần Viễn cũng không lo lắng, dù sao hấp thu qua thanh mục linh dịch cây nho. Trực tiếp tổn thất kinh tế. Không có tính toán vườn sầu riêng. Xem là chính là vườn nho, quả vải, trôn trôn cùng vườn thanh long. Lại chính là vườn sầu riêng. Vườn sầu riêng bên trong sầu riêng cảnh, trước còn nói làm sao trải quả tới. Hiện tại, không cần. Trên đất rơi xuống lít nha lít nhít, từng tầng dày đặt sầu riêng quả nhỏ. Năm ngoái cũng có báo, thổi vào đỉnh châu bình nguyên báo thì có 3 cái, có thể cái kia mấy cái báo so với tối hôm qua báo, quả thực. Không đáng nhắc tới. Năm ngoái cái thứ nhất báo là tháng 6. Thứ hai báo là tháng 7, cái thứ ba báo hình như là tháng 9. Đối với vườn sầu riêng hầu như không có ảnh hưởng gì. Tối hôm qua siêu cấp bão, chỉ nghe phong thanh liền rất đáng sợ. Vườn sầu riêng tổn thất nặng nề nhất. Thồi đất đoạn mất thật nhiều cây sầu riêng cảnh, sầu riêng quả nhỏ rơi xuống 780. Trần Viễn tiến vào cây sầu riêng kiểm tra một hồi. Tối hôm qua bão, đối với cây sầu riêng ảnh hưởng lớn sao? Trần Viễn ba ba đi tới, hỏi: "Lớn?" Trên cây sầu riêng còn rất nhiều. Nhiều nhất trên cây, hai, ba trăm cái trái nhỏ khẳng định là có. Nhưng cũng có một chút cây sầu riêng, mặt trên chỉ có mấy chục không tới một trăm trái nhỏ. Mặt trên sầu riêng còn rất nhiều. Trần Viễn ba ba nói, nên không có ảnh hưởng gì chứ. Nói như thế nào đây? Trần Viễn nguyên bản kế hoạch, tận lực bảo lưu nhiều sầu riêng. Như năm ngoái cái kia 50 viên không có trái quả cây sầu riêng, trên một cái cây ít nhất treo hai, ba trăm cái sầu riêng. tổng thể tới nói. Những kia sầu riêng cũng không lớn, có thể số lượng nhiều A, sản lượng liền cao. Còn có một chút trên cây treo 500 cái trở lên sầu riêng, 80% trở lên là lòng bàn tay sầu riêng, cũng chính là hai cân tải hữu sầu riêng nhỏ. Có thể mặc dù như vậy, một thân cây thì có ngàn nhiều cân sản lượng, khẳng định so với những kia trải quả cây sầu riêng càng kiếm tiền. Trải qua nửa năm nghỉ ngơi lấy sức, năm nay cây sầu riêng càng thô càng trắng. Trần Viện vốn là kế hoạch, chậm dãi tuyển quả. Một thân cây chỉ ít lưu lại 200 cái sầu riêng, cây hình tốt, lớn, nên muốn lưu 3, 400 cái sầu riêng. Hiện tại, hết thể kế hoạch đều bị nhỡ. Nếu như dựa theo Trần Viễn phép tính, vườn sầu riêng tổn thất, vượt qua ngàn vạn. Hơn nữa Trần Viễn phương pháp tính toán cũng không sai, nếu như không có trận này siêu cấp bao tác, Trần Viễn kế hoạch thật có thể thực hiện. Có ảnh hưởng, cũng không có ảnh hưởng gì. Trần Viễn cười cận, thổi đoạn sầu riêng cành phải nhanh một chút xử lý. Những kia bẻ gãy một nửa còn liền với vỏ cây cành, mặt trên có trái cây, thử lưu lại, nói không chắc những kia trái cây có thể lớn lên. Ừm, vườn nho bên kia thế nào rồi? Ta vừa nãy nhìn thấy vương sư phụ ở, hắn nói thế nào? Trần Viễn hỏi, tình huống rất nguy, vẫn là màu xanh lớn quả nho, rơi xuống một phần ba chùm nho lên quả nho, từng viên một, bị gió to thổi rơi xuống. Vườn nho bên trong nước, rút ra gần đủ rồi, lộ ra vườn nho trong hành lang bùn đất. Trần Viễn trai nhìn những kia quả nho, đặc biệt đau lòng. Đây chính là Thiên Hải. Trần Viễn bọn họ quê nhà cũng phát quá lớn nước, Trần Viễn ký ức sâu sắc nhất, năm ấy hắn ở đọc trường đại học, được nghỉ hè. Hồng Thủy đem thôn của bọn họ bên trong đồng ruộng toàn bộ nhân trộm. Tạo thành năm đó kê nghiêm trọng giảm sản lượng. Có thể như vậy Hồng Thủy, ở Trần Viễn trong cảm giác, đối với bọn họ gia đình ảnh hưởng không lớn. Trần Viễn quê nhà cũng là ba mẫu nhiều ruộng, như vậy điểm thổ địa, coi như sản lượng cao, cũng là hơn 2000 cân lương thực nhưng ở đỉnh châu bình nguyên bên này rất nhiều gia đình thu vào chỉ có nông trường bị hao tổn nghiêm trọng nhất nông trường một năm khổ cực toàn không còn muốn liên lụy tiền nhân công phân bón tiền các loại một hồi bão một hồi hồng thủy đối với một chỗ tạo thành tổn thất chậm thì mấy chục triệu mấy trăm triệu nguyên nghiêm trọng có thể tạo thành mấy chục ức mấy trăm ức thậm chí hơn một nghìn ức tổn thất kinh tế nam đảo cơn bão tấp này tạo thành trực tiếp tổn thất kinh tế phòng trường có thể có mấy chục ức còn có gián tiếp tổn thất kinh tế không pháp chế kế Trần lão bản có người ở bên ngoài hô Trần Viễn cùng Trần Ba rời đi vườn sầu riêng là Viễn Vương nông trường Hạ Du quả vải nông trường lão bản Lý Chí Lý lão bản có chuyện gì sao Trần Viễn Ba Ba đưa cho điếu thuốc thơm qua các ngươi nông trường bảng hiệu chiêu bài bay đến ta vườn trái cây bên trong đi tới cho các ngươi đưa tới đặt ở cửa lớn Lý Chí lại đây cho Trần Viễn cùng Trần Ba đưa cho thuốc lá nói Tiểu Trần tổng Tối hôm qua thực sự là cảm tạ các ngươi. Lý Chi nói chính là tối hôm qua dùng máy đào giúp bọn họ đào thông kênh thoát nước. Cái gì cảm ơn với không cảm ơn đều là hàng xóm lẫn nhau hỗ trợ nên. Trần Viễn đưa tay tiếp nhận Lý Chi truyền đặt hỏa. Ngươi cùng Chu Văn Lão bản quen. Chín, hắn bên kia ở thu mua quả vải sao? Bao nhiêu tiền một cân? Lý Chi hỏi. Chu Văn bên kia sẽ thu mua quả vải, thế nhưng giá tiền khẳng định rất thấp. Trần Viễn nói, ngươi vườn trái cây bên trong quả vải chưa không có hái xong không có mới hái được một nửa thối hôm qua gió đem trên cây quả vải toàn bộ cho thổi rơi xuống ngươi có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút hiện tại quả vải giá thu mua là bao nhiêu ta biết mấy cái quả thường chỉ cho đến 3 mao tiền lý trí xin nhỏ nói bao trước phi tử tiêu vẫn là năm nguyên tháng ba hồng là chín năm nguyên một hồi bão qua đi trực tiếp đem giá cả đánh rơi đến ngay vực ta sáng sớm cùng chu văn gọi điện thoại tới Hắn nói với ta, lang thủy bên kia thu quả vải rất nhiều, đại khái là bà, bảy mao tiền một cân. Chu văn bên kia, hắn thu, cho giá cả cũng có thể gần như Trần Viễn nói. Lý Chí thở dài, liền muốn cáo từ rời đi, lại dừng bước lại, ngài bên này công nhân, ngày hôm nay nếu như không có chuyện gì, có thể hay không cho ta mượn. Xem là giờ công, ta sau này còn, trả, cho ngươi giờ công. Mượn giờ công, trả giờ công, ở nơi nãy nãy cốc bên này có như thế cái cách làm. Một người một giờ xem là một cái giờ công, ngươi mang công nhân lại đây giúp ta làm việc. Phía ta bên này rảnh rỗi, cũng mang công nhân qua giúp ngươi làm việc, đem giờ công trả lại. Diện tích Điều hơi lớn hơn một chút nông trường, đều nhờ được có công nhân. Nhưng mỗi cái nông trường xin mời công nhân khẳng định không nhiều. Đại gia lẫn nhau hỗ trợ, có một số việc liền không cần tìm bên ngoài tạm thời làm việc. Được. Các loại phía ta bên này hết bận, mang 30 tên công nhân qua, đủ sao? Được rồi, được rồi. Cảm tạ. Phía ta bên này còn có chuyện, hãy đi về trước. Ai? Lý trí mới vừa đi, Trần Viễn trong túi điện thoại văng lên, này. Nam đảo tao ngộ siêu bao lớn, ta xem tin tức, thành thị đều bị nhấn chìm, ngươi bên kia thế nào? Là Trần Viễn anh em tốt hoàng thần gọi điện thoại tới. Phía ta bên này vị trí địa lý cao, không có bị nước ngập. Nhưng cũng gặp tai họa Trần Viễn nói. Ảnh hưởng lớn không? Vẫn tốt chứ? Vấn đề không lớn? Vấn đề có lớn hay không? Lớn. Cũng không có cách nào. Cũng đã như vậy. Trận này bao đối với thanh mục nông trường cùng viễn phương nông trường tạo thành to lớn tổn thất kinh tế. Có thể những tổn thất này, Trần Viễn bọn họ còn có thể chịu đựng được. Trước 185, gặp hai hỏa quả. Cùng hoàng thần hàn huyên một lúc điện thoại. Trở lại vườn vải, chân Tiểu cùng phong bảo bảo đều đang nói chuyện điện thoại. Này trời vừa sáng, điện thật nhiều lời. chân Tiểu là tiếp đến công ty điện thoại, làm cho nàng mở trực tiếp mang hàng. Chu văn bên kia muốn cấp thu nhận thái quả. Cho tiểu tiểu tiên quả tiệm hoạt động tổng giám sở phương gọi điện thoại tới. Hai bên đem liên hợp lại, tận lực gặt gấp gặp thai hỏa quả, ở Internet nhanh chóng tiêu thụ. Làm như vậy, không chỉ có giúp chính bọn họ, cũng trợ giúp gặp thai hỏa nhà vườn tận lực cứu vãn một ít tổn thất. Bảo bảo cũng ở gọi điện thoại, chúng ta bên này khả năng có 3 vạn cân tả hữu quả vải. Đều là tối hôm qua bị gió thổi hạ xuống. Hành, ta hỏi một chút. Trần Viễn, Trương Thúc Thúc ở Tam Á, hắn muốn thu mua một ít gặp thai quả chúng ta bên này quả vải có thể bán ra đi sao bao nhiêu tiền một cân bảo bảo cầm điện thoại lại đây hỏi cái nào trương thúc thúc ở bạch sa đảo mở siêu thị trương thúc thúc bảo bảo nói hắn bên kia có xe sao nếu như có xe lái xe lại đây trang là được rồi không cần tiền trần viễn nói gãi gãi đầu không cần tiền bảo bảo nhìn về phía trần tiểu thanh mục nông trường lại không phải trần viễn chính mình trần tiểu gật gù Bảo Bảo lúc này mới lại ở điện thoại nói rằng, "Trương thúc, ngài bên kia có xe sao? Hành, đem xe lái tới đi, không cần tiền." "Vậy thì ba mao, năm mao, được chưa? Hiện tại gặp thai hỏa quả đều là mấy mao tiền một cân đi ra ngoài bán, ngài nhanh lên một chút đến đây đi, phải đi 220 tư đường bộ, không thể đi cao tốc bên kia." "Hành, chờ ngài." Gặp thai hỏa quả, tự nhiên là gặp thai hỏa hỏa quả. Thối hôm qua báo, lại là mưa sối xả, Thanh mục nông trường có gần như 4 vạn cân quả vải, trên cây mang theo quả vải, nên còn có mấy trăm cân. Còn lại quả vải đều rơi trên mặt đất. Có chút quả vải hư hao, không thể ăn. Đại thể quả vải vẫn là tốt, có thể ăn. Chính là chạy một buổi tối nước mưa, nếu như không thể mau chóng xử lý, ngày mai sẽ hỏng rồi. Quả vải thập nhặt xong sau đó, Trần Viễn Đại khái ước lượng một chốc, hoàn hảo quả vải. Không tới 3 vạn cân. Vườn trái cây trên đất còn có rất nhiều rách ra quả vải. Rách ra quả vải, có chút còn có thể ăn. Có thể ăn, không có nghĩa là có thể vận tải đi ra ngoài. Trần Viễn khiến người ta đem quả vải chứa trên xe, vận tải đến Viễn phương nông trường, cha, mẹ. Bảo bảo trong miệng trưng Thúc, Trương Hạo, Bạch Sa trên đảo siêu thị Lão Bản. Trần Viễn năm ngoái còn dẫn hắn đến Đình Châu các nông trường chọn mua hoa quả tới. Đám này quả vải đã bán không lên giá tiền. Ta muốn đem những này quả vải đưa cho Trương Hạo, hắn sẽ đem quả vải đưa về Bạch Sa đảo tiêu thụ. Trần Viễn nói. Bạch Sa đảo, Trần Viễn nói một chút, Trần Viễn ba mẹ bọn họ liền đều biết, bảo bảo ba mẹ đều ở bên kia. Ai? Trần Viễn cha gật gù, hành, đừng bày đặt nát ở trên tay mình, nói như vậy, cũng quá đáng tiếc. Trần Viễn ba mẹ cũng theo đi tới Viễn Phương nông trường, quả vải đưa đến Viễn Phương nông trường. Trần Viễn nhường công nhân đi lý lao bản vườn vải, giúp đỡ nhặt quả vải. Đưa đến Viễn Phương nông trường quả vải, có Trần Viễn ba mẹ, Phong Gia Gia, Khang Gia Gia bọn họ đem quả vải thanh tẩy một lần đưa đi hoa quả nhà kho lại chọn một hồi nhìn có hay không nát quả mở ra dầu đi hơi gen máy phát điện phát điện dùng quạt máy thổi khô quả vải ngày hôm nay là trời đầy mây nhiệt độ không cao đại gia thanh tẩy quả vải thời điểm trần viễn đi tới vườn thanh long nhìn gặp tai họa tình huống trần viễn sáng sớm đã nghĩ bảo thạch nông trường cùng thanh mục nông trường chính hắn viễn phương nông trường vườn thanh long tổn thất cũng rất nặng nề nam đảo thanh long không cần bù ánh đèn một năm đều có thể hái mười mười lần cũng chính là một tháng hai lần. Viễn vương nông trường thanh long, lại thành thục một mùa, vốn là qua 2-3 ngày nữa liền có thể hái. Tối hôm qua do quá to lớn, thành thục thanh long, bị thổi rơi mất 7-80. Còn có dưới một mùa thanh long, quả xanh, quả chám, ô liệu, cũng bị thổi rơi xuống rất nhiều. Trần viễn nhặt lên trên đất thanh long, cắt ra. Những này thanh long may là vẫn không có quá thuộc, từ trên nhánh cây rớt xuống, phần thịt quả không làm sao bị hao tổn. Mà những này thành thục thanh long độ ngọt cũng đã vô cùng tốt, có 17 18 độ ngọt. Trần Viễn lượm hai giỏ thanh long trở lại, Trần Tiểu đang ở nơi đó thao túng di động, chuẩn bị mở trực tiếp. Có 5 dê tín hiệu. Trần Viễn hỏi: "Ừm, khôi phục thật nhanh. Vườn thanh long tình huống thế nào?" "Có hơn 100 tấn gặp thai hoa quả." Trần Viễn nhún núm vai, "Có điều cũng còn tốt, thanh long chứa được 10 ngày nửa tháng, không có vấn đề gì." Trần Tiểu nhìn một chút Trần Viễn ôm thanh long, từng cái từng cái màu đỏ trái cây đều siêu cấp lớn, quá đáng tiếc. Đám này thanh long, ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền một cân?" Trần Tiểu Hỏi. Hắn đám này cũng là quả lớn cùng cực lớn quả làm chủ, chỉ là còn chưa tới hái kỳ, độ ngọt còn chưa tới 20. Có thể bán bao nhiêu tiền một cân? Nếu như không có trận này siêu cấp báo, đám này thanh long bán được 12-13 khối, không có vấn đề gì. Có thể trận này bao đến rồi, còn đem trái cây thổi rơi xuống. Đương nhiên, Trần Viễn có thể mang đám này thanh long tạm gác, thế nhưng giá cả cũng nhất định sẽ bị ép tới rất thấp. Hơn nữa trận này bão hết thể quả thương đều bị làm cho sức đầu mẹ chán. Những này thanh long ở nhà kho thả một quãng thời gian, đại khái cũng là có thể đến bảy khối tả hưu giá cả. Không biết từ khi nào, hẳn lá mua lại thanh mục nông trường sau đó đi. chân Viễn cả người, liền thay đổi, đều tiến vào tiền mắt con bên trong. Tại mọi thời khắc nghĩ làm sao đem hoa quả bán ra giá cao, tại mọi thời khắc đều ở tính sổ. Hiện tại lại tính toán những này, chân Viễn đột nhiên cảm giác thấy rất phiền. Ngươi trước tiên đi trực tiếp đi. Bây giờ nói bao nhiêu tiền một cân, ngươi cũng không làm chủ được. Trần Viễn cười cợt, nói. Trần Tiểu nhô lên mặt quay hàm. Công ty bọn họ đều là từ Chu Văn bên kia nhập khẩu, hơn nữa là thành phẩm nhập hàng. Mở trực tiếp, mở trực tiếp Trần Tiểu khai thông tiềm tộc trực tiếp. Trước tiên mang điện thoại di động đi vào vườn thanh long quay một vòng, theo đi tới Lý Lão bản vườn vải. Lý Lão bản vườn vải liền ở Viễn Phương nông trường phía dưới. Hắn vườn vải, gặp hai họa tình huống chính là một chữ thảm. Chân tiểu qua trực tiếp mang hàng, mang gặp thai hỏa quả. TikTok thương phẩm tủ bát nơi đó cũng tới giá gặp thai hỏa quả vải, gặp thai hỏa thanh long các loại hoa quả. Như gặp thai hỏa phi tử tiểu vải, 25 nguyên một kiện, một kiện 5 cân. Tính ra là 5 nguyên một cân. Chân tiểu qua cùng Lý lao bản bàn xong xuôi giá cả là, một cân một nguyên. Hơn nữa đều còn hoàn hảo hơn, thanh tẩy sau, dùng điện gió thổi một hồi. Lúc trước, chân tiểu công ty bọn họ bán ra quả vải, tiện nghi nhất đều là 13 nguyên một cân. Internet bán quả vải, thành phẩm là rất cao. Một kiện 5 cân, nhìn là kiếm lời 20 nguyên. Nhưng này trung gian có vận tải thành phẩm, công nhân thành phẩm, sau đó là hậu cần. Quả vải vật này, phổ thông chuyển phát nhanh vận tải, đưa tới, trái cây đều nát bét rồi, thông thường là băng túi giữ tươi lạnh dây xích xịp. Bởi vì trận này đống nhiên siêu bão lớn, nam đảo nhà vườn gặp tai họa nghiêm trọng, chính phủ cũng đi ra tổ chức gặt gấp gặp tai họa quả. Cùng Tiểu Tiểu Tiên Quả tiệm hợp tác hậu cần công ty cũng cho đánh dấu gặp tai họa quả hậu cần giảm miễn nhất định phí chuyên trở. Nhưng dù vậy, Tiểu Tiểu Tiên Quả tiệm cũng không thế nào kiếm tiền. Chương 186, nửa bán nửa tạm. Đã ăn cơm chưa? Trần Viễn tổ chức nhân thủ thập nhạt Thanh Long. Ngày hôm nay trời đầy mây, mặt trời vẫn chưa hề đi ra, mắt thấy lại có một cơn mưa lớn. Chương Thúc Thúc. Bảo bảo hô. Chương Hạo lại đây. Chương Thúc. Trần Viễn theo hô. Chương Hạo gật gù. Đình Châu bên này tổn thất rất nghiêm trọng a. Trần Viễn vây vây tay, dẫn Trương Hạo đi vào nhà kho. Trong kho hàng quả vải, một giỏ một giỏ bày. Dùng quạt máy thổi qua, nhưng không có hoàn toàn thổi khô. Muốn vận tải quả vải, không thể hoàn toàn làm vận tải, cần một điểm độ ẩm, vỏ ngoài độ ẩm. Trương Hạo nếm trải thử nơi này quả vải. Nơi này quả vải, cái lớn, sẽ ra vỏ trái cây, lộ ra trắng non long lanh no đủ phần thịt quả. Một cái căn xuống, quả vải thơm ngọt nước từ phần thịt quả bắn tóe đi ra. Thanh thu quả vải đặc hữu, thuần hậu vị ngọt nhì ở trong cổ họng tỏa ra. Đáng tiếc, tốt như vậy quả vải. Trương Hạo nói, đám này quả vải bị gió thổi hạ xuống, nhưng cũng có thể có thể bán ra giá tiền không tệ. Thổi rơi quả vải quá nhiều, bán không ra giá tiền. Trần Viễn nói, Trương Hạo kiểm tra một chút bên này quả vải, nói, như vậy, một cân hai nguyên tiền, thế nào? Không phải năm mao sao? Trần Viễn nói, ta cho rằng chỉ là phổ thông quả vải hai nguyên một cân. Ta mang về trên đảo bán bốn nguyên năm nguyên, còn có lời. Trương Hạo nói. Trương Thúc, bạch sa đảo bên kia gặp tai họa sao? Trương Hạo gật đầu, bạch sa đảo bên kia báo tắp tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh hơn. Báo hơn một giờ liền qua, nói gặp tai họa đi, cũng không tổn thất gì. Ta là sáng sớm nhìn thấy tin tức, liền tiện đường lên tàu quân cơ lại đây. Những này thanh long cũng là bị gió thổi rơi. Ừm, trong vườn thanh long, bị gió thổi rơi xuống 780. Thốt như vậy trái cây. Đến tổn thất bao nhiêu a? Trương hạo thật dài thở ra một hơi. Trương hạo sáng sớm đến Tam Á sân bay, sau khi liên hệ xe, cho phong bảo bảo gọi điện thoại. Trận này báo quá bông nhiên, lại so với năm rồi sớm quá nhiều, mà báo lan đến phạm vi lớn, ở Nam Đảo trong lịch sử đều chúc hiếm thấy. Bị báo thổi rơi hoa quả, có ít chỗ tốt lý, mà có chút. Như quả vải như vậy hoa quả, liền rất khó xử lý. Đặc biệt số lượng lớn. hái xuống quả vải, một ngày mà biến sắc hai ngày mà thâm biến, ba ngày mà vị biến, bốn năm ngày ở ngoài, sắc hương vị diệt hết rồi. đây là không có xử lý qua quả vải, xử lý qua quả vải có thể bảo tồn lâu hơn một chút, có thể quả vải sản khu diện tích lớn gặp tai họa, nhiều như vậy quả vải ra đảo đều khó khăn, tổn thất nặng nề, nhưng ảnh hưởng không lớn Trần Viễn nói, thanh long có thể bảo tồn đi. trương Hạo nhìn một chút những này thanh long, tùy tiện cắt mấy cái, trước tiên quan sát thanh long tình huống nội bộ lại nếm trải thử mùi vị. Thanh long cây không cao, bị gió thổi hạ xuống, tối thiểu, mặt ngoài không cái gì vết thương. Còn bên trong có chút hơi cao thanh long, ngã ra nội thương. Phần lớn thanh long là hoàn hảo. Ở dâm mát thông gió địa phương bảo tồn 10 ngày nửa tháng không vấn đề gì. Trần Viễn đem quả vải lấy hai nguyên một cân giá cả bán cho Trương Hạo. Trương Hạo còn chuẩn bị mua một ít thanh long trở lại, Trần Viễn đều cho Nhạc Mẫu gọi điện thoại. Bảo mụ ở điện thoại hỏi một hồi bọn họ tình huống ở bên này. Trần Viễn nói đơn giản một hồi, nói: "Mẹ, Trương Thúc ở chúng ta bên này, ta nhường hắn cho ngài mang một ít thanh long qua." "Được. Vậy thì nhiều đưa một ít lại đây, chúng ta dùng tiền mua." "Đừng có tiền hay không? Ta chọn một ít không tốt thanh long, xin nhờ Trương Thúc hỗ trợ đưa tới. Hiện tại Đình Châu đâu đâu cũng có hoa quả, không đáng giá." "Được rồi." Cúp điện thoại, Trần Viễn hướng về phía Trương Hạo cười cận, khiến người ta lại đây sướng quả vải trọng lượng. "Quả vải?" Trần Viễn lưu lại hơn 2000 cân. Chuẩn bị phân cho các công nhân Còn lại có 2 6 vàng cân, chỉ lấy Trương hạo 2 vạn nguyên Lại xin nhờ Trương hạo hỗ trợ Đưa 20 tấn thanh long đi bạch sa đảo 15 tấn đưa cho bà mụ Làm cho nàng đưa cho bộ đội Còn lại 5 tấn, đưa cho Trương hạo Bạch sa đảo còn ở lại Nhân viên xây cất Cái này thanh long, đám người trên đảo nếu như yêu thích Nhường hắn lần sau còn tới đây nhập hàng Này một mùa thanh long cũng có hơn 100 tấn Trần Viễn liên hệ tiểu cứu Nhường hắn mở một chiếc xe con lại đây, hỗ trợ vận tải 20 tấn thanh long đi tới bến tàu. Những này thanh long chỉ có một phần rất nhỏ ngã ra nội thương. Nhưng từ mặt ngoài xem, là không nhìn ra cái nào thanh long ngã ra nội thương, chỉ có thể cắt ra xem. Sẽ liên lạc lại một hồi Chu Văn, hắn ở đỉnh châu hoa quả trạm thu mua còn ngâm nước, rời đi đường đi một bên thu mua. Trần Viễn lại xin nhờ Chu Văn hỗ trợ chọn 10 tấn tốt hơn quả vải, giúp Trương Hạo liên hệ. Hoa quả trạm điểm thu mua quả vải, giá cả ba mao Một hồi, xem quả vải vẻ ngoài. Vẻ ngoài tốt, giá cả quý. Vẻ ngoài không tốt, giá cả tiện nghi. Đưa đi thương hạo, Trần Viễn ở cửa kho hàng rút một điếu thuốc, Chu Văn ngồi xe lại đây, tiên tiến nhà kho nhìn một chút thanh long. Thanh long, còn thu sao? Trần Viễn hỏi. Chu Văn một mặt bề ngoài, thu á nhưng phải đợi mấy ngày thu. Chu Văn qua kiểm tra một chút những này thanh long. Nhà kho còn phát ra điện, điện gió thổi vụ vụ thổi. Thu vào nhà kho thanh long đều là mấy lần chọn. Trong ruộng chọn một lần, thanh tẩy thanh long thời điểm chọn một lần. Trong kho hàng thanh long, từ vẻ ngoài nhìn lên, hoàn toàn không có vấn đề. Chu văn liền với cắt vài cái thanh long, cũng không thấy nội thương tình huống, bảy khối một cân, tiểu gì. Ngươi thu, tìm thời gian lại đây rồi. Bán bao nhiêu tiền, ngươi khấu trừ thành phẩm sau phân một nửa lợi nhuận cho ta là tốt rồi. Trần Viễn nói, hào phóng như vậy, có thể không giống như là phong cách của ngươi. Chu văn cười nói, ngươi này, đến hiện tại còn cười được. Thật không biết nói hẳn cái gì tốt, ta cái gì phong cách? Trần Viễn lật cái lườm uýt. Ha ha ha. Cảm tạ. Chu Văn gật gù, vậy liền chờ ta đem những này thanh long bán sau lại cho ngươi tính tiền, lợi nhuận một nửa. Đám này thanh long, phẩm chất là rất cao, tất cả đều là quả lớn cùng cực lớn quả, cực lớn quả chiếm tỷ lệ 70 phần trăm trở lên. Thanh long không giống quả vải như vậy yêu kiều. Vì lẽ đó, thanh long tuy rằng gặp tai họa, cũng không giống quả vải như vậy khó bán. Ta cái gì ta? Ta chính là nghĩ mau chóng ra hàng. Trần Viễn chỉ chỉ hai tòa tiểu khả ái. Chu Văn dùng sức hút một hơi thuốc lá, ném mất tàn thuốc, ngồi vào ghế lái phụ vị lên. Mà, tháng tư liền đến báo, hoàn toàn không có nghĩ đến, một cái dự bị phương án đều không có. Cái trước tháng tư báo, vậy còn là mười mấy năm trước sự tình. Không nghĩ tới, đây là chuyện rất bình thường. Thuyền hàng vẫn chưa thể xuất cảng. Trần Viễn hỏi, sáng mai thông báo, ngày mai thì có thể xuất cảng Chu Văn nói, lại muốn phá sản. Lại. Lại muốn phá sản. Trần Viễn không biết nên an ủi ra sao. Trước đây đi, Trần Viễn còn cảm thấy quả thương kiếm tiền quá ác, nhà vườn quá chịu thiệt. Hiện tại mới cảm thấy, quả thương, cũng không dễ dàng. Các ngành các nghề đều có chính mình khó, đều có chính bọn họ khả năng muốn gánh chịu nguy hiểm. Người bên kia 5, 6.000 tấn tích hàng, làm sao còn ở gặt gấp gặp, gặp, gặp tai họa quả bài. Một đường trầm mặc, sắp tới bảo thạch nông trường thời điểm, Trần Viễn hỏi. Chu Văn không trả lời. Trần Viễn quay đầu liếc mắt nhìn, hắn ngủ. Trước 187, đống nhiên tan vỡ. Bảo thạch nông trường, kiến trúc các công nhân dừng công tác. Tối hôm qua cùng phòng, mưa xối xả, tin tức khí tượng nói đêm nay còn có mưa. Thì công đơn vị, bọn họ dựng lâm thời nhà, đều bị thổi tan vỡ rồi một cái, chính đang tổ chức sửa góp. Trần Tổng, công trình giám lý đi tới, hô. Tối hôm qua, không có ai bị thương đi. Trần Viễn hỏi, không có. Hạ mục đây. Có hay không bị hao tổn. Mang ngài nhìn khắp nơi xem. Ừm. Chu Văn ở trên xe ngủ, đang ngủ say. Trần Viễn không có đánh thức hắn, nhường hắn lại ngủ một hồi. Trần Viễn trước tiên đi tới nhà ký túc xá, nhà ký túc xá 4 tầng, mới tu bổ 2 tầng. Đều là thép hôn bùn đất kết cấu. Chính là trong kiến trúc, nước động. Một tòa văn phòng, chiếm diện tích hơn 600 mét vuông. Tiểu Âu, nhiệt đới mưa lâm phong cách kiến trúc, một tầng kiến trúc, bên ngoài có cái lầu nhỏ thang. Kiến trúc bên ngoài một cái chất gỗ thanh nẹp hành lang, bên hành lang chính là văn phòng, trước sau rộng thoáng. Nhà này kiến trúc đã mức cao nhất, còn không trang trí. Theo đi tới mấy cái nhà kho, bốn cái máy móc nhà kho, bốn cái phân bón nhà kho. Có hai cái phân bón nhà kho còn không mức cao nhất, tối hôm qua gió quá lớn, đem cái kia hai cái không có mức cao nhất nhà kho thổi tới. Nhà kho vách tường là cách nhiệt màu thép, bên trong cũng dùng thép giá kết cấu. Còn gió mức cao nhất, cơ cấu không hoàn chỉnh, tối hôm qua gió to. Cái kia hai cái vẫn chưa xong công nhà kho, vách tường cho thổi ngã. Cái khác nhà kho đều là hoàn hảo. Cáo từ hạng mục giám lý, Trần Viễn đi ở mới vừa trải đường xi si mang lên, hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Hai bên đường đi là một loạt vườn nho. Giàn cây nho đều là hoàn hảo. Núi phương bắc quả nho, bởi vì khuất gió, ảnh hưởng không lớn. Nhưng có thể nhìn ra lớn gió thổi qua dấu vết, giàn cây nho lên còn mang theo chùm nho. Mặt trên màu xanh quả nho nhỏ, đều không có bị thổi rơi. Buổi chiều 4-5 giờ, trong ngọn núi không khí, còn lộ ra một cỗ núi đất. Trần viễn bò núi, dùng sức hô hấp trong ngọn núi không khí, làm khoét ngược vận động. Ngày hôm qua một đêm, đều rất ngột ngạc. Ngày hôm nay lại một ngày, tính toán thanh mục nông trưởng cùng viễn Vương nông trưởng tổn thất. 200 vạn tổn thất còn chưa hết, trực tiếp tổn thất kinh tế, gần như có 300 vạn. Trận này đột nhiên tới bão, trực tiếp, thổi đi một đài làm bùa vỡ ý nỉ tiểu nghiu. Muốn nói không đau lòng, không phiền muộn, làm sao có khả năng mà? Nhiều tiến như vậy, nếu như quên đi ra ngoài, có thể giúp đến rất nhiều cần tiền gia đình. Đây là bỗng nhiên nô ra ý nghĩ. Trần Viễn ý nghĩ đầu tiên, vẫn là Một hồi gió to thổi đi một đài lạm bùa vừa ý nghi. Chu Văn tỉnh ngủ, mở ra tiểu khả ái lại đây, đuổi theo Trần Viễn, đem xe đứng ở lưng chừng núi dốc đỗ xe bình. Trần Viễn bước nhanh đi tới Chu Văn, tỉnh ngủ a Chu Văn gãi gãi đầu, tỉnh ngủ nhìn con đường một bên vườn nho, nơi này quả nho, thật tốt, không có thu được báo ảnh hưởng Núi tình huống bên kia, rất tồi tệ. Trần Viễn nói. Hắn vừa nay đến xem nhà kho kiến trúc, xem qua núi tình huống bên kia, cơn lốc đem vườn nho tàn phá không ra hình thù gì. Chu Văn hít sâu hai lần, Trần Viễn. Cái gì? Chu Văn muốn nói gì? Lắc lắc đầu, không có gì. Chúng ta đi trên đỉnh ngọn núi nhìn. Bỏ tốt mấy phút, hai người bỏ đến trên đỉnh ngọn núi. Bầu trời vẫn mở mịt mây, đêm nay còn có mưa. Trên đỉnh núi, tầm nhìn bao la. Hai bên núi nhỏ rốc. Hướng ngang kéo dài, hơi có chập trùng vườn nho, không nhìn thấy phần cuối. Núi mặt nam. Giàn cây nho đều trả xong tốt. Có thể trên giá dây cây nho, bị giàn vật lợi hại. Bên này giàn cây nho, trên giá không có một chuỗi hoàn hảo quả nho. Vốn là đều bò đến trên giá dây cây nho, có rất nhiều, bị gió to thổi đứt đoạn mất. Ta muốn phá sản. Chu Văn nói. Không như thế nghiêm trọng đi. Trần viễn nói, nhưng xem Chu Văn vẻ mặt nghiêm túc, tuyệt không là đùa giỡn, hoan không đến. Chu Văn lắc đầu, hoan không đến. Nói không chắc có khả năng chuyển biến tốt. Trần Viễn nói, ở Tam Á ba cái quả kho. Tối ngày hôm qua nước vào, lại ngừng mấy tiếng điện. Bên trong có 3,500 tấn quả vải. Đêm nay vẫn không ra ngoài. Tốt nhất tình huống, ngày hôm nay buổi tối được có thể thuyền thông báo. Nhưng, cũng đã chậm. Chu Văn nói, lần này, Nam đảo gặp thai hỏa hoa quả không cũng chỉ có quả vải. Đến không hết gặp thai hỏa quả, hiện tại cũng chờ rời đảo. Mà Nam Đảo Cảng vận tải, cái kia hiệu suất, thật tâm kém cỏi Cụ thể tổn thất bao nhiêu? Trần Viễn nói. Không biết. Ta nợ nhà vườn tài chính, có 1. 36 ức. Trong sổ sách chỉ có 2.654 vạn. Bên ngoài còn nợ ta khoản tiền 2.190 vạn. Cái gì? Trần Viễn chấn kinh rồi. Sỏ não có chút không tính quá đến. Cái này khoản Nếu như không có trận này siêu cấp báo, Chu Văn bên kia quả vải thuận lợi ra hàng. Vậy thì không có vấn đề gì. Trong sổ sách tài chính hài lòng, ta còn nợ ngân hàng 2.790 vạn. Chu Văn lại nói, trong đó 500 vạn là ngắn hạn cho vay. Ngân hàng phương diện vấn đề cũng không phải lớn, có thể nợ nhà vườn, nông trường, tiền. ngươi cái kia quả vải, 6.000 tấn, 6.300 tấn. Chu Văn nhết miệng nở nụ cười, lợi hại không? Lợi hại cái cây bứa. Chạy trốn đi ngươi. Kỳ thực, cũng khả năng. Tình huống không nghiêm trọng như vậy. Chu Văn ngồi sổn ngồi xuống, thẳng thắn đặt mông ngồi ở trên đường, vẫy vẫy tay, cái kia 6.500 tấn quả vải, có thể toàn bộ tuột tay, còn có thể trở về một phần tài chính. Ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Trần Viễn hỏi. Ngươi? Ngươi Chu Văn không nói ra được, trôn ngẩng đầu lên, một tay chống cái chán. Muốn nói cái gì, liền nói đi. Trần Viễn suy nghĩ một chút, nói, liên quan với bảo thạch nông trường. Chu Văn trầm mặc, gật gù. Trần Viễn đã biết rồi. Điểm điếu thuốc thơm, đánh. Bảo bảo trước còn nhường Trần Viễn cai thuốc tới. Nói sở dĩ không mang thai được nhỏ bảo bảo, chính là Trần Viễn đánh quá nhiều thuốc lá. Trần Viễn cũng muốn cai thuốc, có thể thật nhiều năm có linh, muốn từ bỏ, không dễ dàng. Trần Viễn trên tay thuốc lá giật một nửa, ừ. Chu Văn mới lên tiếng, ừm Mang theo nghẹn ngào xoang mùi âm thanh. Nam nhân tại bên ngoài phân đấu, đẩy lên một cái nhà, muốn gánh chịu áp lực. Chu Văn, bởi vì đều là quyết định của hắn, lần này, trực tiếp đem hắn cái kia nhà đem phá hủy. Lời cao hoa quả chuyện làm ăn, rất nhiều lúc lại như là trên mũi đau khiêu vũ. Sơ ý một chút. Vạn nhất, vạn nhất sự tình có khả năng chuyển biến tốt đây. Trần Viễn nói, Chu Văn tiếp tục trầm mặc đã lâu, có cái gì khả năng chuyển biến tốt? Bảo thạch nông trường ta có thể tiếp nhận lại đây. Trước ngươi ở nông trường đầu tư 3.000 vạn, ta nhiều nhất cũng là nắm 3.000 vạn đi ra. Nhưng sẽ ở những phương diện khác bồi thường ngươi. Có thể tốt. Cảm tạ Viện Vương nông trường đám kia gặp tai họa thanh long, một cân, một nguyên tiền. Sau khi ba quý, bốn quý sản xuất, ta toàn bộ cho ngươi tiêu thụ, so với giá thị trường tiện nghi hai khối. Trần Viễn nặng nề hít sâu một hơi, lại nói, trước tiên làm tốt trước mắt công tác đi. Nói không chắc, có thể chịu đựng được. Chu Văn gật gù, ngay ở vừa nãy, hắn cũng không biết tâm tình của chính mình, tại sao lại đống nhiên tăng vỡ. Trước 188, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Trần Viễn vô vỗ Chu Văn phía sau lưng, điểm điếu thuốc thơm, đưa cho hắn. Đừng khóc rồi. Dựa vào. Ai khóc? Chu Văn tiếp nhận thuốc lá, nhìn thấy đã nhen lửa, ngẩn ra, dùng sức hút một hơi. Trần Viễn rất lý giải Chu Văn. Trừng 40 tuổi, trên có già, dưới có trẻ. Đem Chu Văn cảnh ngộ đổi đến trên người mình. Phòng trừng, tan vỡ càng lợi hại. Ta mặt sau tình huống rất tệ. Không biết, có thể hay không chịu nổi Chu Văn lau lau rồi một hồi con mắt, nói. Có thể. Nhất định có thể. Bảo thạch nông trường thổ địa, ở ta danh nghĩa. Mặt sau, phía ta bên này khẳng định không chịu được nữa Chu Văn nói, Trần Viễn nghe. Trận này báo, đem Chu Văn đánh rơi đáy vực. So với đằng trước mấy năm suýt chút nữa phá sản, còn thảm nhiều lắm. Người A, không thể có nghịch cảnh. Người ở chỗ cao, thuận buồm xuôi gió, phong quang thời điểm, đâu đâu cũng coi nhân mạch, quan hệ. Chỉ khi nào từ chỗ cao ké xuống đến. Ở thời gian này điểm tìm Trần Viễn. Chu Văn là thực sự cùng đường mặt lộ, không tìm được người hỗ trợ. Đều làm tốt bị Trần Viễn mạnh mẽ thịt một đao chuẩn bị. Chu Văn lần này, rơi rất thảm, rất thảm. Cái kia 6.300 tấn quả vải, tổng giá trị là 1. Hai ức, Chu Văn tiến bảo giá. Hết thể quả vải đều đàm luận giá tiền cao, giao hàng đi ra ngoài liền có thể nắm tiền. Vốn là đi, đám kia quả vải nên tối ngày hôm qua liền phát sinh một nửa. Còn lại nửa dưới, ngày hôm nay sáng sớm trang thuyền giao hàng. Nếu như toàn bộ thuận lợi giao phó, Chu Văn có thể lãi dòng 3.000 vạn tả hưu, mà muộn nhất giao phó thời gian, đêm nay 12 giờ. Khẳng định là trái với điều ước. Nhưng cũng may, nay thuộc về không thể đối kháng trái với điều ước, không cần thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhưng bọn họ trước thỏa thuận tốt giá tiền, khẳng định là không thể giữ lời. Không chỉ có trước thỏa thuận tốt giá tiền không thể giữ lời, Chu Văn bên kia còn có mấy cái nhà kho nước vào. May là là phao qua nước thuốc quả vải. Trải qua nước thuốc xử lý quả vải, lại có thêm thích hợp hoàn cảnh, ướp lạnh giữ tươi, không thể có quá to lớn nhiệt độ biến hóa, có thể bảo tồn nửa tháng. Nhưng Chu Văn đám này quả vải, không có cách nào bảo tồn lâu như vậy. Còn có vấn đề lớn nhất, bởi vì trận này báo, quả vải giá cả trong nháy mắt bị đánh rơi. Chu Văn có thể dự đoán đến kết quả tốt nhất, hắn đám này quả vải đều muốn hao tồn 5.000 vạn trở lên. Đương nhiên, các loại trận này báo qua đi, quả vải thị trường có thể sẽ ấm lên. Nhưng đến lúc đó. Thì phải làm thế nào đây? Quả vải lại không phải than đá, quặng sắt đá, có thể gửi rất lâu. Tương lai 2,3 ngày bên trong, mặc kệ giá cả làm sao, đều phải muốn ra hàng. Bán đi không tiếp đãi lâu được, bán không được, toàn bồi. Nông trường, nhà vườn, đem quả vải bán cho Chu Văn. Mặt sau thị trường làm sao biến hóa, trước định tốt giá cả, chính là trước giá cả. Liên ngày hôm nay, đã có người tìm Chu Văn thuốc khoản. Chu Văn cũng nghĩ tới vài bộ phương án giải quyết cũng mặc kệ loại nào phương án, đều phải trên tay có tiền. Mà bảo thạch nông trường, liền sắp đối mặt tình huống, Chu Văn là bất luận làm sao cũng không giữ được. Bảo thạch nông trường, nông trường ở Chu Văn danh nghĩa. Trần Viễn chỉ là nông trường người quản lý, cùng với nông trường người hợp tác. Nhưng Chu Văn liền muốn phá sản. Nếu như cùng nông trường, các nhà vườn nợ nần, Chu Văn không thể rất tốt xử lý, hắn chắc là phải bị cáo. Đến thời điểm tòa án cưỡng chế chấp hành, còn có hoa quả thương nhân. Quan trọng nhất chính là danh tiếng cùng tín dự. Nếu như danh tiếng cùng tín dự lại phá hủy, Chu Văn đời này đều không thể vươn mình. Khả năng còn có một con đường, cầm tiền, mau mau chạy trốn. Ngươi có thể lấy ra 3.000 vạn. Chu Văn hỏi. Không biết. 3.000 nát không là số lượng nhỏ. Chuyện này, ta trở lại trước tiên cùng người nhà thương lượng một chút. Cha mẹ ta, mội mội đồng ý, ta chuẩn bị đem thanh mục nông trường đặt cọc. Ngươi đem bảo thạch nông trường chuyển nhượng cho ta. Ta đem bảo thạch nông trường đồng thời đặt cọc Trần Viễn trầm giọng nói, không phải vậy đây. Ngươi, gánh chịu nguy hiểm. Xin lỗi. 3.000 vạn, tháng 6 trước có thể tới sổ sao? Chu Văn hỏi. Ta trở lại thương lượng một chút. Sáng mai cho ngươi trả lời. Nhất không ăn thua, ta thế ngươi đỡ lấy 3.000 vạn nguyên nợ nần. Trần Viễn ở bảo thạch nông trường đã đưa vào rất lớn tinh lực, không thể để cho toàn bộ nông trường xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ. Chu Văn sẽ không bỏ qua bảo thạch nông trường. Tình huống bây giờ, chính là vạn bất đắc dĩ. Trời trầm rãi tối sầm. Giọt mưa rơi xuống. Yên tâm đi, chưa đến không nổi khảm. Bước đi này vượt qua, tương lai thế giới, bầu trời biển rộng. Trần Viễn nói, tương lai, ngươi nhất định là ta quan trọng nhất hợp tác đồng bọn. Khẽ cắn răng, đem cái cửa ải khó khăn này chịu nổi. Ha ha ha. Nói như vậy, tương lai, ta còn có cơ hội vào ở bảo thạch nông trường Chu Văn nói. Chuyện tương lai, ai nói đến chuẩn đây? Cơ hội, khẳng định là có Trần Viễn đứng lên, rồi ra. Chu văn tiếp được Trần Viễn tay, nhường Trần Viễn kéo lên. Đi thôi. Trời mưa. Ma trứng, lao thiên khốn kiếp. Mưa, dưới đến nhiều hơn một chút thôi, càng manh liệt một ít. Ai Trần Viễn cũng lớn hô một tiếng, phát tiết trong lòng bất mãn tâm tình. Chạy chậm, chạy trốn. Xuống núi. Trần Viễn trông thấy xa xôi phong cảnh. Về đi viện phương nông trường. Chu văn tài xế còn ở đây chờ hắn. Trần Viễn muốn lưu hắn ăn cơm, hắn nói không rảnh, muốn đi ra ngoài cướp thời gian. Nhà ngói xanh. Trần Viễn ba mẹ đều ở. Trần Tiểu trở lại Tam Á. Bảo bảo ở trong phòng bếp hỗ trợ, cơm đều nhanh làm tốt. Trần Viễn rửa tay, đi tới cha trước mặt, muốn nói chuyện vay. Lại không biết làm sao mở miệng. Trần Viễn cha nhìn ra Trần Viễn có tâm sự, làm sao? Chu văn muốn phá sản. Ta hợp tác với hắn bảo thạch nông trường, xuất hiện biến cố. Trần Viễn nói rồi một hồi Chu Văn tình huống. Chu Văn bên kia nếu như không thể xoay sở đủ nhất định tài chính vượt qua sơ kỳ cửa ải khó, 100% sẽ bị khởi tố. Mà hiện tại bảo thạch nông trường, Trần Viễn chỉ là trong đó quan hệ hợp tác. Ở bên trong trồng cây nho, Viễn phương nông trường đã là sự bảo đảm, không thể tiếp tục đặt cọc. Ta muốn dùng thanh mục nông trường đặt cọc, xem có thể vay đến bao nhiêu tiền. Trần Viễn nói, người hiện tại thành gia, làm việc không thể sự kích động nhất thời, muốn cân nhắc rất nhiều. Ngươi có nghĩ tới hay không bảo thạch nông trường nếu như thất bại đây? Còn có a, ngươi nên trước tiên trưng cầu bảo bảo ý kiến." Trần Viễn ba ba nói. Bảo Bảo liền ở bên cạnh, nàng đều nghe đây. Trần Viễn nhìn về phía Bảo Bảo, tin tưởng ta, Bảo Thạch nông trường sẽ không thất bại, Năm năm sau, Bảo Thạch nông trường sẽ là trong nước nổi danh nhất quả nho nông trường. Phong Bảo Bảo chống miệng, cũng nhìn Trần Viễn, "Ta Phong gia gia, Phong nãi nãi. Khang gia gia, Lan chi nãi nãi." Đại gia đều nhìn Bảo Bảo. Có thể không kinh doanh bảo thạch nông trường sao? Bảo bảo nói. Trần Viễn nghĩ tới cha mẹ sẽ phản đối. Nhưng nhưng chưa từng có nghĩ tới bảo bảo sẽ phản đối. Bảo thạch nông trường khẳng định kiếm tiền. Trần Viễn nói. Được rồi, tùy tiện ngươi. Bảo bảo nói rằng, trở lại nhà bếp. Phong gia gia cùng phong nãi nãi hai mặt nhìn nhau một chút. Khang gia gia nết miệng nở nụ cười, đưa tay đâm một hồi Trần Viễn, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Lan chi nãi nãi dùng sức vô khang lão đầu một hồi Trước 189, người nhà chống đỡ. Cha đá Trần Viễn một cước, cho hắn ngáy mắt. Trần Viễn phản ứng lại, vội vã đi vào nhà bếp. Lão bà, ngươi làm sao? Trần Viễn từ phía sau ôm lấy bảo bảo vòng eo, bàn tay đặt ở bảo bảo bằng phẳng trên bụng. Không có gì. Vậy ta muốn đem bảo thạch nông trường bàn hạ xuống, ngươi tại sao phản đối? Trần Viễn hỏi. Bảo bảo trầm mặc. Nhận thức phong bảo bảo thời điểm, phong bảo bảo là cao lãnh nữ thần, rất ít nói, cũng không yêu cười. Nhưng cùng bảo bảo cùng nhau sau, nàng trở nên rộng rãi rất nhiều. Hơn nữa, hai người cùng nhau lâu như vậy rồi. Trần Viễn làm quyết định, bảo bảo đều ủng hộ vô điều kiện. Điều này cũng làm cho Trần Viễn quen thuộc bảo bảo chống đỡ. Bảo bảo không nói lời nào. Làm sao, ngươi nói a Đúng không cảm thấy ta không có cách nào quản lý tốt bảo thạch nông trường. Bảo bảo lắc đầu, vẫn là không nói lời nào. Vậy thì vì cái gì? Trần Viễn phiền muộn, bà lão này, nơi nào đều tốt, chính là đi. Nàng có tâm sự, không nói. Mà Trần Viễn, lại không hiểu nữ nhân tâm sự. Bảo thạch nông trường quá to lớn. Hả? Ngươi năm ngoái, đầu năm mua lại thanh mục nông trường. Cuối năm mua lại viễn phương nông trường. Năm nay, ngươi lại làm ra một cái bảo thạch nông trường. Đều là kiếm tiền hoạt. Bảo bảo dùng sức đẩy ra Trần Viễn tay, kiếm tiền, kiếm tiền. Thanh mục nông trường cùng bảo thạch nông trường, đã có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Tiền, đủ hoa là được. Kiếm lời nhiều như vậy làm cái gì? Tiểu tiểu vội vàng kiếm tiền, mỗi ngày ở bên ngoài buôn ba. Ngươi cũng vội vàng kiếm tiền, mỗi ngày đi sớm về trễ. Ta không thích cuộc sống như thế. Ta yêu thích, chúng ta lúc trước cùng nhau sinh hoạt. Trần Viễn chăm chú ôm bảo bảo, ta. Được rồi, ta cũng ủng hộ ngươi. Nhưng ngươi muốn bảo đảm, sau đó mặc kệ nhiều bận rộn, mỗi tuần nhất định phải cho mình thả một ngày nghỉ. Nghỉ ngơi cũng tốt, theo ta cũng tốt. Trần Viễn cười cợt, gật đầu, ứng. Bảo Bảo mân mê miệng, đầy mặt không cao hứng. Phong Bảo Bảo cảm thấy, bọn họ hiện tại đã có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Mà muốn kiếm lời càng nhiều tiền, liền muốn càng càng bận rộn. Kiếm lời nhiều tiền như vậy làm cái gì? Hiện tại tiền kiếm được cũng đã đủ tiêu dùng, còn hoa không xong. Bảo Bảo chính là không muốn nhìn thấy Trần Viễn mỗi ngày bận biệu bận biệu. Nhưng nàng cũng biết, có một số việc phải đi làm. Bảo Thạch nông trường hiện tại mấy chục tên công nhân đều cầm coi như không tệ tiền lương. Nhờ vào lần này biến cố. Nếu để cho đại gia đều thất nghiệp, lại nói bảo thạch nông trường, phong bảo bảo tuy rằng còn chưa có đi xem qua, nhưng biết Trần Viễn vì cái này nông trường đưa vào rất nhiều tinh lực. Lại chính là Chu Văn bên kia, Trần Tiểu cũng cùng nàng nói rồi Chu Văn sắp sửa đối mặt ra sao cục diện. Đầu tư bảo thạch nông trường, bảo bảo là không lo lắng lô vốn. Trần Viễn ba mẹ, bọn họ cũng tin tưởng Trần Viễn có thể mang bảo thạch nông trường quản lý rất tốt, bởi vì Trần Viễn đã thành công chế tạo ra thanh mục nông trường, viên vương nông trường. Phong gia gia cùng Khang gia gia, hai người bọn họ vị là chống đỡ Trần Viễn, làm quả nho nông trường, cảm giác đó mới là Trần Viễn nắm hiểu, không đến nhìn thấy quả nho hành lang bên kia mấy khối vườn nho, cái kia mọc, quả thực không muốn quá tốt. Lần này cơn lốc đối với nông trường ảnh hưởng rất lớn, nhưng là cái kia bảy viên mẫu đơn cây mẹ, không có ảnh hưởng gì. Mẫu đơn cây mẹ, chùm nho còn nhỏ, trái cây dài đến rắn chắc, cơn lốc đến, tuy rằng thổi rơi xuống rất nhiều cây nho lá, có thể mặt trên quả nho đều còn chặt chẽ vững vàng mang theo. Nắm Bảo Bảo tay đi ra ngoài, Trần Viễn nói, "Bảo Bảo đoán giận ta công tác quá bận, ta sau này nhất định hợp lý sắp xếp thời gian." Bảo Bảo phiền muộn gật gù, hắn mỗi ngày trời chưa sáng liền tỉnh lại, làm hại ta cũng không thể ngủ nướng. Phong ra ra cười cợt, nam nhân tại bên ngoài làm việc rất khổ cực, ngươi muốn thông cảm Trần Viễn. Cháu nuôi, cổ Vũ đem Bảo Thạch nông trường tiếp quản hạ xuống, cố gắng làm. Nếu như kém tiền, quá nhiều không dám nói, 7.8 triệu vẫn là cầm được đi ra. Khang gia gia cười nói: "Cảm tạ gia gia." Trần Viễn biết Khang gia gia ý tứ, 7.8 triệu, đó là muốn bán Thần Châu bán đảo biệt thự. Phong gia gia cũng gật đầu: "Làm rất tốt, đem bảo thạch nông trường kinh doanh được rồi, nhiều kiếm tiền, làm thêm hữu ích xã hội, hữu ích sự tình của quốc gia. Tiền nếu như không đủ, ta ở Thần Châu bán đảo cái kia căn biệt thự cũng cho bán, trợ giúp ngươi." "Cảm tạ gia gia." Trần Viễn cầm chặt bảo bảo tay, nhìn về phía ba mẹ. Ngươi có cái kia năng lực, liền buông tay đi làm đi. Nhưng không phải lấy được cuối cùng, làm cho cùng Chu. Chúng ta vài đại gia đình, đều hy vọng ngươi a. Trần Viên Ba Ba nói, nhưng đặt cọc thanh mục nông trường, ngươi đến muốn Trần Tiểu đáp ứng rồi mới được. Ai? Ta hiện tại cho Trần Tiểu gọi điện thoại. Trần Tiểu vẫn là trước sau như một giúp đỡ chính mình. Một cái điện thoại qua, nàng sẽ đồng ý. Đặt cọc đi. Trần Tiểu nói, Chu văn tình cảnh, thật nghiêm trọng như vậy. Ừ. Nhưng nói rõ trước, đây là người cuối cùng một bút cho vay. Sau đó cũng không thể lại cho vay. Chúng ta còn có một đại gia đình người đâu. Đây là một lần cuối cùng mạo hiểm, hành sao? Được. Một lần cuối cùng mạo hiểm Trần Viễn đáp ứng nói. Lần này bao tác, Trần Viễn bên này tổn thất cũng rất lớn. Có thể cái này tổn thất, bọn họ còn có thể chịu đựng Nhưng nhìn thấy Chu Văn, ví dụ sống sờ sờ. Trần Viễn lả lòng vẫn còn sợ hãi. Vốn là cố gắng chuyện làm ăn, mắt thấy liền muốn kiếm bộ tiền. Chỉ chấp mắt, hết thẻ thành không. Bất ngờ, sở dĩ gọi bất ngờ, vậy thì là ở ngươi không nghĩ tới thời điểm, đống nhiên ráng lâm. Các loại bất ngờ đến thời điểm. Mặc dù Trần Viễn, cái này có ngón tay vàng nam nhân, cũng không có năng lực phòng bị hết thẻ bất ngờ. Trần Viễn trở lại dưới mái hiên, bảo bảo cho hắn đựng cơm, nói, tiểu tiểu đáp ứng ngươi. Đáp ứng rồi. Trần Viễn nói, ngược lại, ta vẫn là không hy vọng ngươi quá bận rộn. Bảo thạch nông trường sự tình không nhiều điền viên bên trong công tác, lao triệu đều có thể nhìn sắp xếp. Chỉ là trong nông trường bộ xây dựng phân, cần ta nhìn chằm chằm. Các loại bận biểu qua khoảng thời gian này, mà sau, liền không có chuyện gì. Hơn nữa đem bảo thạch nông trường bàn hạ xuống, bảo thạch nông trường công nhân nhiều, có thể cùng chúng ta bên này hình thành bổ sung. Các loại hết thể công tác làm theo sau khi, chúng ta còn có thể càng thoải mái. Trần Viễn nói, được rồi. An cơm, an cơm Trần Viễn thấy đại gia đều nhìn mình chằm chằm, vội vàng nói. Lại trời mưa. Sau khi ăn cơm xong, Trần Viễn ba mẹ ở chỗ này ngồi một hồi, trở lại Thanh Mục nông trường. Ngày hôm nay buổi tối thật lạnh. Phong gia gia cùng Khang gia gia lôi kéo Trần Viễn tán gẫu. Ban dưới bảo thạch nông trường muốn bao nhiêu tiền? Phong gia gia hỏi. 3000 vạn. Mặt khác, đám này bị báo thổi rơi thanh long, ta đưa cho Chu Văn. Sau khi sản xuất 4 phê thanh long, ta lấy giá thị trường tiện nghi 2 khối giá cả bán cho Chu Văn. Trần Viễn nói, Đầu tư bảo thạch nông trường, Chu Văn là gia đại lực khí. Cái kia trước lấy ra 3000 vạn, hơn 2000 vạn là cho vay đến, có lợi tức. Phong gia gia gật đầu, biết đến. Năm Thanh mục nông trường đặt cọc, có thể cho vay đến bao nhiêu? Trên 190, đổi phòng. Ở Đinh Châu, cho vay vẫn là rất dễ dàng. Nông nghiệp cho vay, phân không đặt cọc cùng có đặc cọc. Không đặt cọc cho vay, có thể vay đến kim ngạch có hạn. Mà đặt cọc cho vay, liền muốn xem ngân hàng phương diện ước định. Dùng thanh mục nông trường đặc cọc, lẽ ra có thể vay đến hơn 1.000 vạn, hơn 2.000 vạn. Cũng khả năng, có thể vay đến hơn 3.000 vạn. Tất cả phải đợi ngân hàng ước định sau khi. Trần Viễn nói, người Khang Gia Gia, muốn ở chỗ này ở lại. Nhưng hắn thật không tiện ở không phong Gia Gia nhìn Khang Gia Gia, cười nói. Khang Gia Gia gật đầu, nhìn Trần Viễn, ta ở Thần Châu bán đảo cái kia nhà, còn đáng giá mấy đồng tiền. Ta muốn dùng cái kia gian nhà, đổi ngươi trong nông trường một gian nhà. Không biết được ngươi có đáp ứng hay không. Ngươi nếu như không đáp ứng, ta cùng ngươi Lan Chi Nãi Nãi, thật không tiện ở chỗ này ở lâu. Ngài cũng là ông nội ta. Làm ra? Làm ra ẩm mức đều là ông nội ta. Khang lão gia tử cười vung vung tay, ta biết ngươi có hiếu tâm, là con ngoan. Nhưng chúng ta dù sao không có liên hệ máu mủ. Ngài kiên trì phải thay đổi, liền đổi đi. Các loại bên này giấy chứng nhận bất động sản làm đến, đăng ký đến ngài cùng Lan Chi Nãi Nãi danh nghĩa. Ngài cùng Lan Chi mãi mãi bất động sản, sang tên cho bảo bảo. Các loại tương lai, các ngài nếu như không muốn ở chỗ này ở, liền đổi trở lại. Trần Viễn nói. Trần Viễn biết, nếu như không đáp ứng, Khang Gia Gia cùng Lan Chi mãi mãi ở chỗ này ở cũng sẽ không an tâm. Được. Khang Lão gia tử cười gật đầu. Như vậy chúng ta qua mấy ngày liền trở về thu dọn đồ đạc, muốn chính thức chuyển tới ở. Lan Chi mãi mãi đi ra, nở nụ cười. Ta mới không muốn bảo bảo nằm ngoài cửa, do ra cái đầu. Chống cá vàng mặt, một mặt phiền muộn, ta không muốn khang ra ra cùng Lan Chi nãi nãi nhà. Bên hồ sen biệt thự nhỏ không đáng giá, các ngươi về hưu phí nhiều như vậy, thẳng thắn đem cái kia gian nhà mua qua. Bán cho chúng ta. Chúng ta có thể không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Hay dùng nhà đổi phòng. Chuyện này, chúng ta cùng kiến quốc, yêu nước thương lượng qua, bọn họ đều đáp ứng. Lan Chi nãi nãi nói. Nhưng đại bá cùng nhị bá ra tiền. Bọn họ còn cung cấp nhà đây. Lan Chi mãi mãi ha ha cười. Ảch! Bọn họ hai vị còn cung cấp nhà. Đùa giỡn chứ? Kiến quốc cùng yêu nước mấy năm trước ở Nam Đảo Mua Phòng, cũng ở Thần Châu Bán Đảo, xác thực cung cấp nhà. Phong gia ra, ra cười nói, các ngươi nếu như không cầm điểm lão khang đầu đồ vật, hắn là sẽ không an tâm ở tại nơi này một bên. Đúng rồi, ta cùng mãi mãi của ngươi chọn cái kia ra nhà, sau này cũng sang tên đến tên của chúng ta dưới. Ta biết các ngươi làm sao bắt được chuẩn kiến chứng là có thể làm lý giấy chứng nhận bất động sản. Trần Viễn đứng dậy ở bảo bảo bên thai nhỏ giọng nói rồi hai câu. Bảo bảo lúc này mới gật đầu, được rồi. Nhưng Khang Gia Gia, các người cái kia gian nhà, hiện tại giá trị thị trường nên có hơn 7 triệu. Như vậy quý A, chúng ta cũng không biết. Khang Gia Gia cười nói, đổi phòng, các ngươi có thể chiếm tiện nghi, muốn phụ trách cho chúng ta dưỡng lão. Bảo bảo làm ra cái mặt quỷ, Trần Viễn nói, các ngươi cái kia gian nhà quá đắt, mà chúng ta kiến nhà mang trang trí đồng thời, tổng cộng mấy 70 mấy vạn. Vì lẽ đó, các ngươi ở Thần Châu bán đảo bất động sản, sang tên 50% cho chúng ta là được. Chính các ngươi lưu 50%. Chuyện này, nhà còn có thể sang tên 50. Có thể. Bảo Bảo nói. Trần Viễn cười gật gù Trần Viễn bọn họ ở hồ sen bên kia sửa chữa 3 tòa biệt thự, tính cả trang trí, không có đồ dùng trong nhà, mỗi gian nhà hoa 73 vạn. Đồ dùng trong nhà các loại những vật khác, Đều là Khang Gia Gia chính bọn họ dùng tiền. Trần Viễn thật không phải quan tâm Khang Gia Gia cái kia bất động sản, không muốn, cũng không muốn nắm. Nếu như không thu, Khang Gia Gia cùng làn chi mãi mãi hai vị chỉ sợ sẽ không an tâm ở tại nơi này một bên. Bọn họ hai vị đều bảy mươi mấy, hiện tại thân thể cường tráng, nhưng khả năng mười năm sau, mười mấy năm sau. Bọn họ chung quy phải đi về con của chính mình bên người. Đến thời điểm, bọn họ không muốn ở tại nơi này một bên. Trần Viễn hay là muốn đem bên hồ sen nhà thu hồi lại. Khang Gia Gia, Lan Chi mãi mãi. Các loại bên hồ sen biệt thự bắt được giấy chứng nhận bất động sản, điển các ngài nhị lao tên. Đến thời điểm, các ngươi đem Thần Châu bán đảo bất động sản sang tên một nửa cho bà bảo, bảo. Chờ các ngươi sau đó không muốn ở bên này, chúng ta lại đổi lại. Trần Viễn nói, đồng thời cho các ngươi thêm năm mẫu đất. Các ngươi muốn loại điểm cái gì, chúng ta hỗ trợ gieo vào. Ta cũng không muốn ở Thần Châu bán đảo, vắng ngắt. Khang Gia Gia nói. Ta cũng yêu thích bên này. Lan Chi mãi mãi nói, mới không muốn đổi trở lại. Vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Thời gian không còn sớm, ngủ sớm một chút. Trần Viễn nói. Trần Viễn cùng khang lão ra tử bọn họ dù sao không có liên hệ máu mũ. Hai vị lão nhân thân thể đều còn kiên lãng, thân thể cũng khỏe mạnh, ở chỗ này ở, liền ở. Nhưng bọn họ hai vị, dù sao đều hơn 70 tuổi. Hơn nữa bọn họ có hài tử, cháu trai. Chuyện tương lai ai nói đến chuẩn. Trần Viễn nắm hai vị lão nhân bất động sản một nửa, vừa đến nhường hai vị lão nhân an tâm, đem nơi này cho rằng chính bọn họ nhà. Thứ hai, để tránh khỏi tương lai khả năng gây ra chút không vui. Cái này không vui, cũng không phải là cùng Khang Gia Gia, Lan Chi mãi mãi, mà là Khang Gia Gia cháu trai. Tương lai lão nhân cháu trai xuất ngũ, Trần Viễn nghĩ tới, Khang Lão Gia tử bọn họ nên vẫn là càng muốn cùng mình con ruột, cháu trai ruột ở cùng một chỗ. Đến lúc đó, Trần Viễn lại đem nhà đổi lại là được rồi. Còn đem viện phương trong nông trường nhà bán cho Khang Gia Gia bọn họ, Trần Viễn không muốn bán. Hồ sen biệt thự là xây ở bên trong biệt thự, tương lai. tương lai Khang Gia Gia bọn họ. Đều biết là có ý gì đi. Trần Viễn cũng không muốn nông trường của chính mình bên trong có một căn phòng ở của người khác. Trở lại gian phòng, bảo bảo một mặt không cao hứng, bám vào Trần Viễn, tức giận nói, ngươi liền như thế kém tiền sao, tại sao muốn Khang Gia Gia phòng của bọn họ? Vì để cho Khang Gia Gia cùng Lan Chi mãi mãi ở chỗ này ở đến an tâm. Trần Viễn bút bảo bảo khuôn mặt, "Ai, dưới cái nhìn của ngươi, ta đến tụt cùng là cái người thế nào a, ta có thể không có chút nào muốn khang gia gia phòng của bọn họ." Lại nói liền bọn họ cái kia nhà, liền ta hiện tại Viễn Phương nông trường, một tháng thu vào liền có thể mua một bộ. "Ta biết ý của ngươi." "Có thể như vậy, không tốt bảo bảo méo miệng." Vừa nãy là gia gia mở ra đề tài, gia gia nói, "Khang gia gia bọn họ muốn ở chỗ này ở lại." Nói rõ, chuyện này Khang gia gia cùng Phong gia gia bọn họ thương lượng qua. Chúng ta nếu như không chấp nhận, chính là nhường Khang Gia Gia cùng Lan Chi mãi mãi trở lại thần châu bán đảo ở. Làm sao sẽ, Khang Gia Gia cùng Lan Chi mãi mãi đều đem đồ dùng trong nhà mua về. Khang Gia Gia cùng Lan Chi mãi mãi đều hơn 70 tuổi, bọn họ ở đây, có thể ở bao nhiêu năm. Trung quy, bọn họ hay là muốn trở lại thân nhân của chính mình bên người. Bên hồ sen biệt thự nhỏ, có thể công việc giấy chứng nhận bất động sản, Khang Gia Gia cùng Lan Chi mãi mãi ở tại nơi này một bên. Vậy thì đem giấy chứng nhận bất động sản sang tên đến bọn họ nhị lao tên. Như vậy, nhị lao mới có thể đem nơi này cho rằng chân chính nhà của chính mình. Không ai đồng ý ăn nhờ ở đậu húng chi là trong xương đều lộ ra kiêu ngạo Khang Gia Gia. Trần Viễn hôn một cái bảo bảo, Được rồi, ngủ sớm một chút. Ừm, Khang Gia Gia cùng Lan Chi mãi mãi, bọn họ cũng là chăm sóc ta lớn lên. Ở trong lòng ta, bọn họ cùng ta ông bà, như thế trọng yếu, đều là ta thân nhân. Ta biết, Ta thân ông bà tạ thế sớm, ta cũng đem bọn họ cho rằng thân nhân mình. Được rồi, ngủ. Bảo bảo gối lên Trần Viễn cánh tay, một tay ôm lấy hắn, nhưng chuyện này, nhất định phải cùng đại bá, nhị bá thương lượng, bọn họ đồng ý mới được. Bằng không, đại bá cùng nhị bá cảm thấy chúng ta mưu đổ lao nhân nhà, liền không tốt. Trước 191, tạo huyết nông trường. Mưa ở nửa đêm ngừng lại. Ngày thứ hai, phong bảo bảo hiếm thấy không muốn ngủ nướng, một buổi sáng sớm, muốn lôi kéo Trần Viễn đi ra ngoài tàn bộ. Sau cơn mưa trời lại sáng, không khí tươi mát. Vườn thanh long xì mảng đường cái, mặt đường đều làm. Trong vườn thanh long lá, còn mang theo từng viên một vòng ánh hạt nước. Đại bá đi vào vườn thanh long, bảo bảo lấy điện thoại ra. Ai, bảo bảo a, nghĩ như thế nào cho đại bá gọi điện thoại? Là như vậy, viễn Vương nông trường biệt thự, đã xây xong. Khang gia gia sẽ ở chỗ này ở lại, nhưng khang gia gia hắn. Khang gia gia muốn đem hắn ở bán đảo biệt thự sang tên cho chúng ta, đổi nông trường biệt thự bất động sản. Chuyện này, Khang ra ra cùng ngài thương lượng qua sao? Thương lượng qua. Các ngươi cũng đáp ứng đổi, liền đổi. Vậy chúng ta liền thay đổi. Đổi 50% quyền tài sản. Các loại tương lai, Khang ra ra cùng Lan chi mãi mãi không muốn ở tại nông trường, chúng ta lại đổi lại. Này cũng không cần. Cái này không thể được, chúng ta ở trong nông trường xây nhà có thể đẹp đẽ. Tương lai Khang ra ra bọn họ không muốn ở tại nông trường, bất động sản là nhất định phải đổi lại. Bằng không, chúng ta liền chịu thiệt. Như vậy a. Được rồi. Ở trong điện thoại, Khang Kiến Quốc bất đắc dĩ nói, Trần Viễn ở bên người sao? Ở. Ta cùng Trần Viễn nói hai câu. Bảo Bảo đem điện thoại cho Trần Viễn. Này, đại bá. Ai? Trần Viễn. Cảm tạ ngươi chăm sóc cha mẹ ta. Ta chăm sóc ông nuôi cùng bà nuôi, nên. Lại nói, ta cùng Bảo Bảo thật không có chăm sóc bọn họ. Đúng là lan chi nói mãi, đặc biệt chăm sóc ta cùng Bảo Bảo. Đại bá đổi phòng sản sự tình liền như vậy định nhưng tương lai nhất định phải đổi lại Trần Viễn nói cái này không thể được trò chơi gia đình đây Bảo Bảo đều nói rồi các ngươi xây biệt thự đẹp đẽ hoàn cảnh lại tốt tương lai ta về hưu cũng đi ngươi nơi đó dưỡng lão Ha ha liền quyết định như thế một cú điện thoại tán gẫu hạ xuống Bảo Bảo cũng không có gánh nặng trong lòng cho Phong Gia gia bọn họ xây biệt thự đặt tên gọi hồ sen biệt thự cái kia sắp tới hai mẫu hồ nước đem trồng hoa sen lại nuôi một ít cá Hồ Sen biệt thự, rất tốt tên. Có chuẩn kiến chứng biệt thự, biệt thự dựng lên. Mặt sau thì có xét duyệt, sau khi công việc giấy chứng nhận bất động sản. Những chuyện này liền bảo bảo cùng hai vị lao gia tử đi làm. Ăn xong điểm tâm, Trần Viễn về thanh mục nông trường cầm nông trường giấy chứng nhận, đi tới một chuyến ngân hàng. Một cái nông trường có thể cho vay đến bao nhiêu tiền, này cùng nông trường thu vào có quan hệ. Trần Viễn còn cầm thanh mục nông trường năm ngoái thu chi chứng minh, đi tới nông nghiệp ngân hàng xin cho vay. Cho vay quy trình rất phức tạp, ngân hàng nhân viên muốn làm tỉ mỉ ước định cùng điều tra. Nhanh nhất, cũng phải 10 ngày nửa tháng. Này, Chu Ca, phía ta bên này ở xin cho vay. Người bên đó đây. Cách mở ngân hàng, Trần Viễn mở ra Chu Văn điện thoại. Ở vận tải quả vải. Chính phủ tổ chức thuyền hàng trực tiếp đến Tam Á chứa hàng, từ Tam Á bên này đi. Ngày hôm nay, hơn 6.000 tấn quả vải liền có thể toàn bộ ra đảo. Chu Văn nói. Giá tiền kiểu gì? Còn ở đàm luận. Mặc kệ giá tiền, đám này quả vải trước tiên đưa đến Quảng Đông lại nói. Ngươi chuyện bay, cùng trong nhà thương lượng qua hay chưa? Đừng mời vì chuyện của ta. Thương lượng qua. Ta bên kia thanh Long, ngươi rảnh rỗi, liền tìm người lại đây trăng đi. Được. Siêu báo lớn đối với Nam đảo ảnh hưởng rất lớn, vẫn còn tiếp tục. Báo qua một quãng thời gian, Nam đảo quả vải rơi xuống tới giá nền. Mặc kệ quả thương vẫn là nhà vườn, đều tạo thành ảnh hưởng rất lớn, to lớn phá hoại. Chu văn quả vải rốt cục ra đảo, bán đi giá, mỗi cân, 3, năm nguyên giá cả, chu văn đảo phí chuyên trở phí chuyên trở. Hắn những kia quả vải, nhiều là giá cả đắt giá quả vải, tỉ như hoàn toàn chín mùi tháng ba hồng, quả vải vương, đường trắng anh, phi tử tiếu. Liên đám này quả vải, hao tổn gần 80 triệu. Đây chỉ là quả vải hao tổn, còn có thể mang đến một loạt phản ứng dây chuyền. Trận này bão, thổi rơi đầu cành cây quả vải quá nhiều. Bão qua đi. Đầu đường tùy ý có thể nhìn thấy bán quả vải con buôn, một khối một cân, thậm chí càng tiện nghi năm màu một cân. Đây là đầu đường bán giá cả. Mà to to nhỏ nhỏ quả thương, đều thu được rất nhiều gặp thai hoa quả. Gặp thai hoa quả một nhiều, giá tiền khẳng định tiện nghi. Có chút hoa quả là không thể lưu, quả vải chính là một người trong đó. Trở lại nông trường. Trần Viễn trực tiếp đi tới phân bón nhà kho. Kế hoạch muốn thay đổi A vốn là đi, Trần Viễn là không thiếu tiền, cuộc sống gia đình tạm ổn thoải mái, thoải mái có thể hiện tại, Trần Viễn cần tạo huyết. Các loại bảo thạch nông trường hoàn toàn thuộc về mình sau, vậy mình cũng gánh chịu lượng lớn nợ nần. Mặt sau có thể chờ mong, cũng chính là thanh mục nông trường sầu riêng sản xuất quý. Có thể trận này bão, đối với thanh mục nông trường ảnh hưởng cũng rất lớn. Vốn là đi, Trần Viễn kế hoạch dùng thanh mục nông trường này quý sản xuất trả lại trước 1500 vạn cho vay. Thời gian 1 năm, vốn là 10 năm sinh cây sầu riêng, càng là trưởng thành đại thụ. Thân cây càng trắng kiện, Tán cây diện tích càng to lớn hơn. Trước nở hoa nhiều, lưu lại trái nhỏ cũng nhiều. Ở Trần Viễn kế hoạch bên trong, thanh mục nông trường này một mùa sầu riêng tuyệt đối sản lượng cao, vụ nổ lớn. Trước chờ mong giá trị sản lượng, nên ở 4.000 vạn trở lên, 5.000 vạn tả hữu. Mà hiện tại, trên cây sầu riêng so với mong muốn muốn giảm sản lượng hơn một nửa. nay vẫn là trên cây sầu riêng quả nhỏ có thể toàn bộ lớn lên sản lượng. Trần Viễn cho vay bắt bảo thạch nông trường. trước ý nghĩ là Thanh mục nông trường sầu riêng sản xuất trả hết nợ cho vay. Dùng Viễn Vương nông trường thanh long cho Bảo Thạch nông trường tạo huyết. Có thể hiện tại, Bảo Thạch nông trường hậu kỳ kiến thiết, muốn Trần Viễn bên này toàn bộ gánh chịu. Mua lại Viễn Vương nông trường, Trần Viễn liền đem nó cho rằng một cái quá độ tính nông trường, để dùng cho chính mình chuyện tương lai nghiệp tạo huyết. Liền không nghĩ tới phải cố gắng kinh doanh nó. Trong nông trường thanh long cây, Trần Viễn cũng chỉ cho bọn nó đánh qua một lần trâm. Có thể hiện tại. Viễn Vương nông trường nhất định phải biến thành tạo huyết nông trường mới được. Đến phân bón trong kho hàng, Trần Viễn khởi động máy trộn, đem phân hữu cơ rót vào máy trộn bên trong, thêm một chút khoáng vật phân, lại hướng về máy trộn bên trong đổ vào một ít linh dịch. Trần Viễn muốn làm một ít linh dịch phân bón. Một người công tác hiệu suất quá thấp, liền đem cha hô lại đây, còn gọi Triệu bảng Vũ qua đến giúp đỡ. Từ sáng sớm làm đến 11 giờ đêm qua, Trần Viễn bọn họ lấy hơn 500 tấn linh dịch phân bón. Trần Viễn kỳ thực còn muốn cho Thanh Long cây tiêm có thể 377 mẫu thanh long muốn từng viên một tiêm quá khó chịu cũng không phải người kiếm sống sau này cho cây ăn quả linh dịch hay là muốn lấy linh dịch phân bón làm chủ đặc biệt cây ăn quả diện tích lớn cây ăn quả quá nhiều bao đã qua gặp tai họa hoặc là không có gặp tai họa nông trường đều ở tích cực khôi phục ở trong sau khi mấy ngày vẫn là ngày nắng từng ngày từng ngày ánh nắng tươi sáng trời xanh mây trắng các loại vườn thanh long bên trong thổ địa hoang khô sau Trần Viễn liền bắt đầu tổ chức công nhân cho Thanh Long bón phân. Hơn 500 tấn linh dịch phân hữu cơ, Trần Viễn yêu cầu chính là, bón phân chiều sâu 20cm tả hữu, chứ 192, ra trên trời Thanh Long. 51, lễ lao động. Bảo thạch nông trường bên kia, hiện tại tất cả đều là Trần Viễn tự mình nói xem là. Lễ lao động, Trần Viễn cũng chuẩn bị cho các công nhân nghỉ mấy ngày. Nhưng Viễn Vương nông trường Thanh Long bón phân, liền trước ở mấy ngày nay. Lý lao bản bọn họ cái kia nông trường. Hiện tại không chuyện gì. Ở Viễn Vương nông trường cho thanh long bón phân mấy ngày nay, Lý Lao Bản mỗi ngày sáng sớm liền mang người lại đây, còn ghi nợ Trần Viễn giờ công. Báo ngày thứ 2, Lý Lao Bản mời Trần Viễn bọn họ bên này người qua đi hỗ trợ thập nhặt quả vải, cùng ngày đi tới 31 người. Ngày hôm nay đều ngày mùng ngày 3 tháng 5. Đại gia thêm ít sức mạnh A, ngày hôm nay làm xong, nghỉ 3 ngày. Trần Viễn ở trong ruộng hô. Hành A đại gia thêm đem dầu, làm xong liền nghỉ. Đi ra ngoài du lịch An Thành Bình cũng lớn âm thanh cổ động nói. Ở trong ruộng làm việc nhiều người, có hơn 50 người. Loại nhỏ máy đào thì có 11 đài, công tác hiệu suất rất nhanh. Ngày hôm qua bắt đầu bón phân, ngày hôm nay, hiện tại là 3 giờ chiều qua. Tốc độ nhanh, 5 điểm trước có thể hoàn công. Đại gia dừng một chút, lại đây uống chén canh đậu xanh. Bảo bảo cùng ông bà bọn họ lại đây, dơ lên hai nồi lớn canh đậu xanh. Thả bị cảm nắng, uống canh đậu xanh. Báo qua đi. Nhiệt độ lại bắt đầu tăng trở lại Một bát canh đậu xanh Mỗi người lĩnh một hộp hoa hương chính khí thủy Dự phòng bị cảm nắng Trần Viễn cũng lại đây uống bát canh đậu xanh Đang chuẩn bị đi về tiếp tục làm việc Nhìn thấy Trang Lão Bản mang theo một đám người hướng Về bọn họ bên này đi tới Trần Tổng Trang Lão Bản hô Trang Lão Bản Chúng ta đến hái thanh long Vẫn là trước giá cả Trang Lão Bản hỏi Vẫn là trước giá Nhưng muốn lần lượt từng cái hái Không thể chọn hái Trần Viễn nói Báo qua đi lễ một năm, đến nam đảo du lịch du khách vẫn là rất nhiều. Đến mãi mãi cốc du lịch du khách cũng rất nhiều. Binh hồ làng du lịch đạt đến mở năm sau khi cao nhất vào ở tỷ lệ 70% trở lên. Bởi vì trước bão, viễn vương trong nông trường cũng tổn thất nặng nề. Thành thục cùng không có thành thục thanh long, bị thổi rơi một chỗ. Trước liền có thể hái thanh long, đại khái là hơn 130 tấn, bị gió thổi rơi xuống có hơn 110 tấn. Trong vườn còn để lại 20 tấn tả hữu thanh long. Không có hái, vẫn lưu đến hiện tại. Những này thanh long thành thuộc độ đã rất cao. Chủ bá, lão bản nương. Một cái cùng Trần Tiểu gần như thân cao, tướng mạo đáng yêu nữ sinh phất tay hô. Người tốt Trần Viễn nhìn sang. "Lão bản nương, có thể ngươi gọi ngươi bảo nhi tỷ sao?" "Ta họ Chu, gọi Chu Linh." "Có thể." Bảo bảo ở bên ngoài người trước mặt, vẫn cao lãnh. "Bảo nhi tỷ, có thể nhìn chim cắt nhỏ bọn nó sao? Muốn cùng thất thất bọn nó chụp ảnh chung." Chu Linh nói. Có thể. Bảo bảo cười thổi một tiếng huyết sáo tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ, mang theo bọn nó bảy con nhỏ bay ra. Đến mãi mãi du lịch người, không nói toàn bộ đi. Chỉ ít một nhóm người, bọn họ quan tâm bảo bảo tiktok, còn có chút người xem qua trần viễn bọn họ trực tiếp. Tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ lòng không cam tình không nguyện bị ép đi ra kinh doanh, cùng các du khách chụp ảnh xong, một khắc đều không muốn dừng lại bay trở về nhà ngói xanh. Thích nhất cùng du khách cùng nhau chơi đùa chính là thất thất. Nó cũng đặc biệt yêu thích chụp ảnh. Sẽ chủ động tiếp cận du khách Chu Linh cùng một đôi trung niên nam nữ đi ra du lịch Hẳn là cha mẹ nàng Bọn họ ở chỗ này quay chụp không ít bức ảnh Lúc này mới đi vào vườn thanh long Hái thanh long Báo qua đi Thiện nghi cũng chính là gặp thai hỏa quả May mắn còn sống sót quả Giá tiền đều tăng Nắm hiện tại quả vải tôi nói Còn ở đầu cành cây lên phi tử tiếu Giá cả phổ biến ở 8 khối trở lên Chân Viễn bên này thanh long Vốn là có thể bán được 12-13 khối một cân Hiện tại ruộng đầu giá, càng là đến 21 nguyên 1 cân. 21 khối 1 cân thanh long, quá đắt. Có du khách nhỏ giọng nói. Hiện tại thanh long vốn là quý. Có thể 21 nguyên thanh long đại thể du khách, đi tới vườn thanh long bên trong liền hái một cái, hai cái, vẫn là chọn cái nhỏ hái. Không thể nói như thế, một phân tiền, một phân hàng. Những này thanh long lớn như vậy, lại là phân hữu cơ trồng đi ra. Chu Linh ở mấy cái nghị luận thanh long du khách bên cạnh, nói rằng. Làm sao ngươi biết là phân hữu cơ trồng đi ra? Ta có quan tâm nông trường chủ tiktok? Hơn nữa bên kia, đều là nông trường chủ công nhân. Chu Linh chỉ chỉ trong vườn bón phân các công nhân, bên kia chính đang bón phân, tất cả đều là phân hữu cơ. Còn có, bên này mới vừa chịu thai, những này là may mắn còn sống sót thanh long, giá cả khẳng định liền quý giá. Bên này thanh long, bình thường bán bao nhiêu? Ta trước đây ở internet bán qua. Tính ra, một cân muốn 17-18 nguyên. Là đầu tháng tư mua, cũng rất đắt. Chu Linh nâng một cái giỏ, liền chọn du khách lấy xuống còn lại. Tới nơi này hái du khách, rất nhiều người cảm thấy thanh long quá đắt, đại thể chỉ hái một cái hai cái quả lớn, nếm thử mùi vị. 350, 500 khắc thanh long, quả lớn. Mà ở Viễn phương nông trường, cái gọi là quả lớn, chính là quả nhỏ. Chu Linh đem không có ai hái cực lớn quả hái xuống, hái được tràn đầy một giỏ. Chu Linh ba mẹ cùng trang láo bản cùng nhau. Trang lão bản hái được mấy cái quả lớn, cắt ra đưa cho các du khách thưởng thức. Đại gia đến nếm thử. Viện phương nông trường Thanh Long, ở toàn bộ Nam đảo đều là cao cấp nhất. Chúng ta không phải là thị khách ra, những này Thanh Long bán ra giá, cũng là 21 nguyên một cân. Trang lão bản đem Thanh Long phân cho đại gia. Đến mãi mãi cốc du lịch người, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Viện phương nông trường Thanh Long, liền những thứ này du khách, bán không xong. Trần Viễn đem trước bị bay thổi rơi Thanh Long đưa cho Chu Văn con ở trên cây thanh long, liền toàn bộ lưu lại. Lưu đến hiện tại thanh long, thành thục độ rất cao, càng là xuất hiện phi thường đặc biệt mùi vị, tương tự hoa hồng thơm mùi vị. Nhưng lại cùng đại đa số hồng nục hoa hồng hương vị thanh long không giống nhau, nơi này thanh long, hương vị càng thanh nhã, cũng không nồng nặng. Có thể làm cho người ta cảm giác, càng tốt hơn. Hơn nữa những này thanh long hoàn toàn chín mùi, độ ngọt cũng đạt đến 22 tả hữu. Chính là cái này ý vị. Chu Linh 33 thử một khối thanh long thịt, linh linh. Hái bao nhiêu? Mười ba cái. Chu Linh hai cái tay đem giỏ nâng lại đây, nhỏ giọng nói, tất cả đều là cực lớn quả. Lại đi nhiều hái một ít, cho ngươi ông ngoại bà ngoại, ông bà gửi một ít trở lại. Chu Linh phụ thân cười nói, nơi này thanh long xác thực như trang lão bản từng nói, tất cả đều là đỉnh cấp thanh long, là có thể xuất khẩu đến nước ngoài thị trường cao cấp hoa quả. Như vậy thanh long, nói thật, ở quốc nội thị trường rất không dễ mua đến. Nếu như là ở tại tam tuyến, tứ tuyến thành thị. Trừ phi mua sắm online, muốn mua đến này nhất phẩm cấp thanh long, hầu như không thể. Nguyên nhân mà, giá cả cao, tam tứ tuyến thành thị thành thị, hoa quả con buôn, ai sẽ tiến vào như thế quý hoa quả. Viễn phương nông trường đầu tháng 4 sản xuất đám kia thanh long, Chu Linh ở internet mua vài kiện. Chu Linh cha mẹ đều yêu thích thanh long. Nhưng cảm giác đến, này một mùa thanh long, cùng đầu tháng 4 thanh long, chính là hoàn toàn hai cái mùi vị. Không nghi ngờ chút nào, là hiện tại thanh long càng ăn ngon. Không chỉ có độ ngọt cao, còn có thanh nhã hoa hồng hương vị. Hoa hồng hương vị thanh long, cũng không phải hết thảy mọi người yêu thích. Chu Linh Phụ Thân Liền không quá yêu thích cái kia hương vị, nhưng Viễn Vương nông trường thanh long tự mang hoa hồng hương vị, nhàn nhạt, nhạt, thanh nhã. Thậm chí, bởi vì cái này hương vị, làm nhạt thanh long vị ngọt. 21 nguyên 1 cân thanh long, quý sao? Khẳng định là quý. Hoa quả giá cả, trừ quan hệ cung cầu, lại chính là phẩm chất. Một phân tiền, một phân hàng. Trước 193, nghỉ. Báo qua đi, trên cây còn lại 20 tấn tả hưu thanh long, bây giờ còn có mười mấy tấn. Đám này thanh long, cũng là Chu Văn dự định. Hắn cho báo giá chính là 21 nguyên một cân, yêu cầu chí ít 9 phần 10 quen, 9. Đám này thanh long, sẽ không có xem là ở phía sau bốn mùa sản xuất bên trong. 21 nguyên, chính là 21 nguyên. Báo sau, không có bị gió thổi rơi hoa quả, đều đã biến thành hút hàng hàng. Đám này thanh long vốn là tương đối khá, lại có chức báo, nhường vườn trái cây bên trong chỉ còn dư lại chừng 20 tấn, số lượng thiếu. Giá cả, dĩ nhiên là quý giá. Muốn đến 6 giờ, rốt cục cho thanh long bón phân xong, Đến vườn trái cây bên trong hái thanh long du khách, cũng đã sớm rời đi. Lao triệu các công nhân ruồn dập rời đi, Trần Viễn gọi lại triệu bằng vũ, sáng sớm ngày mai hái thanh long, ăn bài xong sao. Ăn bài xong, Chính nói, một đài màu trắng xe đông lạnh mở vào, Trần Viễn. Mười tấn thanh long, sáng sớm ngày mai 7 h trước hoàn thành chứa trên xe, sắp xếp xong trưa. Tiểu Cưu từ chỗ ngồi lái xe dò ra cái đầu, hỏi. An bài xong. Trần Viễn nói. Tiểu di phu nhô đầu ra, triệu quản lý. Đi làng du lịch ăn cơm. Đi mà. Triệu bằng vũ cười nói. Trần Viễn trở lại hô bảo bảo một tiếng, cùng đi làng du lịch. Trần Viễn bọn họ đi ăn nướng, uống rượu, phong ra gia bọn họ không đi, đã ở nhà làm xong cơm. Đến làng du lịch. Trần Viễn ba mẹ đã ở bên kia điểm món ăn, nướng một con cá, một ít hầu sống, so biển, còn có thịt nướng. Không có gọi phong láo ra bọn họ sao? Trần Viễn ba ba hỏi. Hô! Bọn họ không ăn nướng Trần Viễn nói, qua nâng mấy bình ướp lạnh địa. Trần Viễn nhị thúc cùng tam thúc, cũng đi tới. Cầm trên tay xin nướng. Ở đây ăn nướng, Trần Viễn bọn họ đều là nhường trang láo bản bị tốt nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị, tự mình động thủ nướng. Báo qua đi hết thể hoa quả đều tăng giá. Người cái kia mảnh thanh long, nếu là không có bị gió thổi rơi quá nhiều, vậy thì tốt. Tiểu Di Phu nói, ta cũng muốn à nếu như lưu lại cái trừng trăm tấn. Viện Vương nông trường tình huống đã rất tốt. Nửa tháng sau còn có thể thu một gốc Trần Ba nói. Nửa tháng sau cái kia gốc, phòng trừng chỉ có 80 tấn, cũng không nhiều. Trần Viễn lắc đầu. Trần Viễn mẹ nướng vài con tôm lớn, trước tiên đưa cho bà bảo, nếm thử. Đúng rồi, Chu Văn tình huống bên kia, thế nào? Trần Viễn hỏi. Mỗi ngày đều có người chắn ở công ty bọn họ muốn tiền. Tiểu cứu nói, chính đang xử lý. Bọn họ bán ra quả vải, khoản tiền còn chưa có trở lại. Tiểu Di Phu nói, ta nghe Trần Tiểu nói. Chu Văn trước đem ngân hàng cho vay trả lại, đang bán hắn danh nghĩa bất động sản. Chu Văn cùng công ty của các ngươi vận tải hợp đồng, còn có thể thực hiện. Ừm, hắn bên kia không nợ chúng ta bao nhiêu vận tải phí. Cùng công ty chúng ta nghiệp vụ, khoản tiền đều là ưu tiên cho Tiểu cứu nói chính là không biết hắn có thể hay không chịu nổi. Chu Văn bên kia nghiệp vụ hầu như ngừng lại, chỉ có rất ít chuyện làm ăn. Lão cậu vận tải công ty cũng chết một quãng thời gian. Chính là mấy ngày trước mới lại vận chuyển. Chu Văn bên kia không cái gì việc, Chu Văn nhưng cho lão cậu vận tải công ty giới thiệu rất nhiều chuyện làm ăn. Không có trước bận rộn, nhưng cũng nhường công ty bình thường vận chuyển. Bảo bảo ăn mẹ nướng tôm lớn, còn trả cho Trần Viễn lột một con. Nơi này rất nhiều trưởng bối ở Bảo bảo sẽ không có đút cho Trần Viễn ăn, dùng ngón tay đâm đâm Trần Viễn, chỉ chỉ trước mặt tôm. Trần Viễn cầm lấy tôm, bắt đầu ăn. Hàn Huyên tán gẫu Chu Văn, Hàn Huyên tán gẫu lần này báo. Lại tâm sự chuyện làm ăn. Tiểu Cưu nói, Trần Viễn những kia thanh long toàn bộ đưa đi cạnh biển nghỉ phép khách sạn, đều là cấp 5 sao nổi danh khách sạn. Một bữa cơm ăn được 9 điểm qua, trở lại nông trường. Nông trường vườn thanh long bên trong có đèn, là sớm rời đi triệu bằng vũ, ở hái thanh long. Nông trường nhiều người cũng chính là 10 tấn tả hữu thanh long, không cần 1 giờ liền có thể hái xong. Trần Viễn qua thời điểm đều muốn hái xong. Sáng ngày thứ 2 chứa trên xe, cân trọng lượng 10 21 tấn, 42 88 vạn nguyên. Trong ruộng còn sót lại thanh long cũng sẽ không bao nhiêu. Nếu như không có trận này bão, đám này thanh long có thể bán chừng 300 vạn. Trong nông trường nghỉ, Phong gia gia cùng Khang gia gia bọn họ, cũng một buổi sáng sớm rời đi nông trường, hoàn hồn châu bán đảo thu dọn đồ đạc. Bảo Bảo ở nhà ngủ nướng. Nàng đã sớm tỉnh rồi, chính là không muốn rời giường. Ở trên giường chơi điện thoại di động, một bên đùa tiểu thất. Tiểu thất thất thất, con kia siêu cấp đáng yêu, rất dính người cắt nhỏ bụng trắng. Nghỉ, đi đâu chơi? Trần Viễn đi một chuyến bích hồ làng du lịch, nhắc theo bánh bao sữa đậu nành trở về, phóng tới tủ đầu giường lên, hỏi. Không cần nhìn nông trường sao. Lao triệu ở ba mẹ bọn họ cũng không ra ngoài, hẹn nhị thúc, tam thúc bọn họ đánh bài. Bảo Bảo ngáp một cái. Nắm sữa đậu nành lại đây uống một hớp, không nghĩ ra đi. Muốn ngủ. Kheo lười. Trần Viễn ở làng du lịch tan bữa sáng, đi ra ngoài bên ngoài đánh răng, tám, cũng chuẩn bị ngủ bù. Rất hiếm có, rốt cục thanh nhàn. Bảo bảo cũng cơm nước xong, ở bên ngoài đánh răng rửa mặt, mẹ gọi điện thoại lại đây, gọi chúng ta đi ra ngoài chơi. Đi đâu? Lăng thủy. Nước lên thiên đường, hoặc là đi hồ bơi. Không muốn đi thì thôi, cho mẹ nói một tiếng. Trần Viễn nói. Ai nói ta không muốn đi? Ta muốn đi phong bảo bảo trừng Trần Viễn một chút. Mỗi lần đều là như vậy. Ta nói muốn ở nhà ngủ. Ngươi liền thật sự cho rằng ta muốn ở nhà ngủ? Hạch. Trần Viễn không nói gì bên trong. Đi cho hoa nhỏ đút chút thức ăn cho chó. Lại cho chim cắt nhỏ nhóm lấy chút ăn. Trần Viễn cha lái xe lại đây, bỏ lại mẹ. Nhìn về phía Trần Viễn cười hì hì. Ta đi đánh bài, các ngươi chơi cao hứng. Sau đó nhanh chóng đem xe đổ ra đi, trốn giống như rời đi. Trần Viễn phiền muộn, đi ra ngoài chơi. Đi nơi nào đùa? Cùng một đám nữ nhân đi ra ngoài, nói thật, Trần Viễn càng muốn ở nhà ngủ. Mẹ, đi đâu đùa a? Trần Viễn hỏi. Hỏi bảo bảo. Bảo bảo. Muốn đi chơi chỗ nào? Trần mụ mụ nhấp theo bao, bên trong chứa tốt áo tắm. Mặc kệ đi nước lên thiên đường, hay hoặc là hồ bơi, đều được. Đi nước lên thiên đường đi. Tiểu tiểu cũng cảm thấy đi nước lên thiên đường chơi vui. Bảo bảo ở thu dọn đồ đạc. Được. Trần Viễn cầm lý sợn chìa khóa xe. Ra ngoài chơi, Trần Viễn bốn là nghị thông bờ y giờ hán, bộ kia lái xe lên rất thoải mái, đặc biệt động lực phương diện, không thể chê. Liên Trần Tiểu lần trước trở về, nói đều không nói một tiếng, liền đem bờ y giờ hán lái đi, hai lần bộ kia bốn tòa Tiểu khả ái. Lý Sợt lờ mở, ngồi lão bản vị trí, đó là thật thoải mái. Trên xe lại mở điều hòa. Ngồi nó, chính là một sự hưởng thụ. Trần mẹ cùng bảo bảo ngồi ở mặt sau, trò chuyện, này 51, ngươi mẹ không nghỉ sao? Không có. Các loại gia gia sinh nhật mới sẽ trở về đi. Bảo Bảo nói. Trước tiên đi một chuyến lao cậu vận tải công ty. Lễ một năm, vận tải trong công ty, có người nghỉ, có người còn vội vàng. Tiểu Di cả nhà bọn họ bốn chiếc ngày hôm nay nghỉ ngơi, liền cùng đi ra ngoài đùa. Tiểu Di, thu thập xong chưa Trần Viễn đem xe lái vào đi, hô. Ngươi Tiểu Di các nàng còn ở thu thập. Tiểu Di phu đi tới, nhìn một chút trong xe, cha ngươi đây. Hắn hẹn nhị thúc cùng tam thúc đấu địa chủ. Thuận tiện xem nông trường. Trần Viễn cười nói: "Thật tốt tiểu di phu một mặt phiền muộn. Trời nóng như vậy, đi nước lên thiên đường chơi cũng không dễ chịu. Không bằng tìm mấy người đánh bài, chơi mặt trược. Thứ xuyên người mà, yêu thích chơi mặt trược đánh bài người rất nhiều." Chương 194, gói quà lớn. Lao cậu vận tải công ty Đình Châu chi nhánh, Trương Hưng Quốc đảm nhiệm tổng giám đốc. Ngày quốc tế lao động, chân chính muốn lao động người, mấy ngày nay đều rất ít nghỉ. Trần Viễn nông trường của bọn họ Trần Ba lưu lại giữ nhà. Vận tải công ty bên này, cũng có người lưu lại, liền Trương Phúc Duệ lưu lại. Trần Viễn này cái xe có 7 cái chỗ ngồi, Tiểu Di, Tiểu Di phụ cùng chứng phượng, bọn họ liền không hề đơn độc lái xe đi ra ngoài. Chu Lão Bản ở thanh toán tài sản, các ngươi bảo thạch nông trường, làm sao bây giờ? Trương Hưng Quốc ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên, hỏi. Tà Thu. Trần Viễn phát động xe. Hiện tại bảo thạch nông trường, nên không đáng 3.000 vạn. Trương Hưng Quốc nói. Nhìn Trần Viễn. Ừm. Chu văn người kia, giá trị 3.000 vạn. Trần Viễn nói. Trương Hưng Quốc thất thần, nghĩ đến mấy giây, gật gù. Tiểu Di cùng Trương Phượng ngồi ở phía sau, hai mặt nhìn nhau một chút. Tiểu Di trên tay đầu có tiền, hơn 500 vạn. Những này là bọn họ cầu thang sưởng lùi cố cùng bán mấy bộ quê nhà nhà tiền. Bọn họ vốn là chuẩn bị ở lăng thủy bên này mua hai gian nhà. Lăng thủy bên này cũng có nhà nhỏ biệt thự, mấy trăm vạn một bộ. Bọn họ vốn là chuẩn bị mua theo. Đe hết một bộ, lại cho Trương Phượng cùng Trương Phúc Duệ một bộ nhà trọ. Tiểu Di Phu tới bên này có đoạn thời gian, cũng lớn khái hiểu rõ Trần Viễn tình huống bên kia. Nếu như vừa mới bắt đầu đến thời điểm, Tiểu Di Phu đối với đầu tư bảo thạch nông trường còn có nghi ngờ, nghi hoặc, có thể hiện tại, hắn là thật xem trọng Trần Viễn mở nông trường. Tiểu Di Phu bọn họ tối hôm qua còn thương lượng tới, nói chu văn hơn nửa nếu như lui ra bảo thạch nông trường, Trần Viễn nếu như đem bảo thạch nông trường bàn hạ xuống. Bọn họ thương lượng có thể hay không vào cỗ bảo thạch nông trường. Chu Văn người kia, hắn liền giá trị 3.000 vạn. Trần Viễn lại nói, Trương Hưng Quốc cười gật gù Chu Văn đã ở thanh toán tài sản, cùng nông trường chủ, các nhà vườn thương nghị trả tiền vấn đề. Không nói đem tiền toàn bộ đổi, chỉ cần có thể còn nửa trên, trước tiên ổn định, sau này còn có thể đông sơn tái khởi. Nhân phẩm, tín dự những thứ đồ này, là từng điểm từng điểm tích lũy. Làm ăn, đều nguyện ý cùng nhân phẩm tốt, tín dự tốt người làm. Chu Văn làm mười mấy năm hoa quả chuyện làm ăn, trước đây có hai lần hầu như phá sản, nhưng lại đều gắng gượng vượt qua. Chỉ bất quá lần này, nghiêm trọng nhất. Trương Hưng Quốc vốn là muốn nâng vào cố bảo thạch nông trường sự tình, ngẫm lại vẫn là quên đi, nói, ta cùng ngươi tiểu di nơi này còn có năm chừng trăm vạn. Ngươi thiếu tiền, theo chúng ta nói tiếng. Được. Trần Viễn gật đầu, đúng rồi, các ngươi vận tải công ty ở lợi nhuận sao? Ở lợi nhuận. Tiểu di phu nói, nếu không phải trước báo. Đều kiếm bộ tiền Hiện tại A, liền xem mặt sau tình huống Tiểu Di Phu nói ra công ty bọn họ tình huống trước Chuyện làm ăn tốt nhất đoạn thời gian đó Cũng chính là báo trước Trong công ty 35 cái xe Mỗi ngày đều là đuổi chuyến con giống như đi ra ngoài kéo hàng Hết thẻ xe Đều là từ sáng sớm bận biểu đến đêm khuya Như cái kia chín đại thùng đường hàng xe vận tải Tất cả đều thuận thuận lợi lợi Một chiếc xe Một ngày có thể chạy 3 đến 4 chuyến hải khẩu Một chuyến vận tải phí chính là hơn 8.000 nguyên đương nhiên. Bọn họ những kia xe đều là cho vay mua. Đồng thời còn muốn tính toán cái khác thành phẩm. Trước là mùa thịnh vượng, kiếm được khẳng định nhiều. Vẫn là tính toán sau này mùa hế hàng, mùa hế hàng không sống, chính là thuần chi ra. Nói tóm lại, lão cậu vận tải hoàn toàn vận chuyển, liên tiến vào Nam đảo hoa quả sản xuất quý. Cho đến bây giờ, đã hoàn thành hơn 7 triệu vận tải chuyện làm ăn. Nhưng công ty bọn họ chi cũng lớn, hai cái sân bãi, 1 tháng tiền thuê chính là hơn 10 vạn. Có toàn chức vụ máy 43 người. Còn có nhân viên quản lý. Đến nước lên thiên đường. Trân Tiểu nàng đã ở bãi đậu xe, bên người còn có nàng hai cái bạn học nữ. Trân Tiểu đã mua xong vé vào cửa. Toàn bộ nước lên thiên đường quay chung quanh Hy Lạp thần thoại, địa trung hải văn hóa làm chủ đề xây dựng, hoàn cảnh tốt không sai, bên trong hạng mục cũng rất nhiều. Tỷ như một cái nước lên thành bảo phối có hai cái hồng thủy thùng, bảy, tám điều môn lướt và nói, còn có lục địa lướt sóng. Trân Viễn bọn họ đổi lao tám, đi vạn môn lướt và nói còn chơi rất nhiều nước lên hàng ngủ bất chi bất giác ngay ở nước lên thiên đường bên trong chơi đến 3 giờ chiều qua rời đi sân chơi đi ra bên ngoài tìm nhà hải sản phong ăn ăn bữa hải sản bữa tiệc lớn ca trước ngươi trực tiếp thời điểm lão quách đúng không đưa ngươi rất nhiều lễ vật ăn cơm xong trần tiểu nói a làm sao ngươi không quan tâm lão quách bê trạm lão quách bê trạm đại út chủ nhưng hắn ở dưa hấu đầu đề các loại bình đài fans càng nhiều quan tâm sao thế Trần Viễn hỏi, lao quách ngày hôm qua phát ra cái hoa quả kiểm tra đánh giá. Ở video phần cuối thời điểm mạnh mẽ nổ nước bằng ngươi. Nói ngươi, đúng không quên hắn gói quả lớn. Trần Tiểu nói, Trần Viễn vô xuống đầu. Ngày đó trực tiếp sau, báo liền đến. Mặt sau nhiều chuyện, liền quên đi mất. Ta cầm cái dương lại đây, ngày mai cho người ta gửi tới. Trần Tiểu đêm nay liền phải đi về Tam Á, nàng ngày mai còn làm việc. Theo Trần Viễn trở lại Lãnh nãi, nãi quốc. Trần Viễn trước tiên đi vườn thanh long bên trong hái được 6 cái cực lớn thanh long, theo đi tới vườn cây nhiệt đới bên trong. bốn mẫu quả roi, vừa mới bắt đầu thành thục. Những này quả roi năm ngoái trồng, trên cây kết liêu trái cây, không nhiều. Trước báo có hỏa hỏa một chút, treo trên cây quả roi thì càng ít đi, chỉ đâm tới 8 cái thành thục độ vẫn tính cao. Bên trong còn có mang cụt, mang cầu ta, cây lồng mức, quả nhỏ, quả thần kỳ các loại, đều không có thành thục. Cây sung đúng là thành công quen, 9. Có thể hiện tại cây sung, ăn không ngon, liền không hái. Nhà ngói xanh bên ngoài mít, Trần Viễn qua chọn một gốc cây hơi hơi mềm, cũng chính là thành thục mít. Một cái mít mười mấy cân. Cuối cùng đi tới thanh mục nông trường. Trong nông trường quả nho, có thể ăn. Trần Viễn chọn 3 chuỗi quả hình tốt, hiện tại quả nho vừa thành thục, chua chua ngọt ngọt. Cuối cùng là quả vải. Thanh mục nông trường bên trong còn lại quả vải không nhiều, năm mẫu vườn, còn lại mấy trăm cân, lưu đến hiện tại, đã đều là cực phẩm quả vải Lại lớn lại tròn, độ ngọt rất cao, quả vải quả hương vị nồng nặc. Những này hoa quả xếp vào một rừng lớn, nhường Trần Tiểu Trang trở lại, đưa sáng mai hậu cần. Thanh mục nông trường bên trong quả vải, cũng có du khách lại đây hái. Nơi này quả vải bán 45 nguyên một cân, có bằng lòng hay không lại đây hái du khách, đặc biệt nhiều. Mấy ngày trước liền dừng du khách hái, trên cây cũng còn lại không nhiều. Ngãi ngãi quốc bên trong rất nhiều nông trường cũng có thể hái. Hết thể nông trường, hái quả cũng là công khai hết giá như quả vải, hoa khê nông trường không hạt quả vải, bọn họ hái giá là 80 nguyên một cân. Báo trước, bọn họ cái kia vườn vải quả vải, cũng là 40, 50 nguyên một cân. Có quý, cũng là có tiện nghi. Mãi mãi cốc bên trong còn có rất nhiều thấp cây phi tử tiểu vải may mắn còn sống sót đi, hiện tại cũng diện tích lớn thành thủ, hái giá, một cân 9 nguyên tả hữu. Bán cho ban xì thường, cũng là gần như giá tiền. Báo qua đi, đây đường gặp thai hỏa quả. Nhưng gặp thai hỏa quả sau khi may mắn còn sống sót hoa quả, giá cả đều tăng mạnh. chương 195, hoa quả kiểm tra đánh giá một. trần viễn cho quách thủ hào gói quà lớn, đặt đến sáng ngày thứ tháng 2 năm 10 giờ rời đảo chuyến bay thẳng tới thượng hải. lao quách cũng là ngày thứ 2 chẳng vắng, liền thu được bọc tin tức, đưa nó cầm lại thượng hải biệt thự. buổi tối, bê trạm, lao quách khai thông trực tiếp. hắn tuy rằng cũng chơi tiktok. có thể càng nhiều lúc yêu thích ở bê trạm, cùng bê trạm khán giả chuyển động cùng nhau nhiều nhất. ca. Lao Quách mở trực tiếp. Bảy giờ tối qua, Trần Viên cùng bảo bảo ăn cơm tối. Chính ở bên ngoài tàn bộ, Trần Tiểu một cái điện thoại đánh tới. Được. Biết rồi. Lao Quách trực tiếp mở người đưa cho hắn gói quà lớn. Trần Tiểu cười nói. Há, ta mở ra trực tiếp nhìn. Trần Viên nói cúp điện thoại, mở ra bê trạm, Lao Quách ở bê trạm mở trực tiếp. Sáng sớm hôm nay giao hàng, buổi tối liền thu được, này hậu cần hiệu suất, thật là nhanh. Quên Lao bản ở tại Thượng Hải phổ Đông Tân Khu lạnh dây xích xẹp thẳng tới, tự nhiên nhanh hơn. Bảo Bảo cũng mở ra bê trạm, Quách lao bản trước cho chúng ta đưa như vậy lễ vật, ngươi không trở về đưa một ít. Tự nhiên là muốn. Nạp một vạn khối, thế nào? Lao Quách trước tặng lễ vật, chủ bình đài thủ tục phí, còn có thể nâng hiện hơn 9000 khối. Trần Viễn quyết định về đưa hắn một vạn khối lễ vật. Được. Bảo Bảo gật đầu, ta tiệm tọc tài khoản có hơn 70 vạn âm sóng, một vạn âm sóng, khấu trừ thủ tục phí cùng thuế phí, thật giống có thể nâng hiện bốn. 500. Trần Viễn vây vây tay, cười nói, nếu không suy tính một chút cùng Trần Tiểu như thế, làm cái chuyên trách chủ bá. Ngươi cam lòng ngươi cái này như hoa như ngọc lao bà đi ra ngoài suốt đầu lộ diện. Bảo bảo hì hì cười. Cam lòng, có cái gì không nỡ? Phong bảo bảo nụ cười lập tức liền thu lại, mạnh mẽ đá Trần Viễn một cước. Quân tử động khẩu không động cước. Trần Viễn cười nẽ ra. Phong bảo bảo đuổi lại đây, ta là nữ nhân, mới không phải quân tử. Ta có thể không nỡ ngươi làm chủ bá cũng không thích Trần Tiểu làm chủ bá Trần Viễn ôm chặt lấy bà bảo, bảo, Đường nịch. Nhưng lại như Trần Tiểu như thế, nếu như ngươi có vui vẻ việc làm, ta cũng sẽ ủng hộ. Ta yêu thích sự tình, ăn được ngủ được sướng như tiên. Nhan hạ thời điểm ra ngoài lưu lưu chó, ra ngoài mua quần áo. Hi hi, còn có tiền tiêu không hết. Lại nói, ngươi như thế bận rộn, trong nhà không được có ta như vậy hiền nội trợ. Trần Viễn liếc mắt, xem trực tiếp. Lao Quách mới vừa mở trực tiếp, đem gói quả lớn mở ra. Trực tiếp kiểm tra đánh giá, khẳng định là hàng hiếm. Trực tiếp thổi qua màn đạn. Lao Quách có mấy tháng không có ở bê trạm mở trực tiếp, vẫn ở tìm tọc lên chơi. Ngày hôm nay trở lại bê trạm, là dẫn theo đồ gì tốt? Ta đoán, khẳng định là hải sản. Khả năng là hoa quả. Trước nam đảo một cái nông trường chủ, nói cho Lao Quách phát một cái gói quả lớn. Lao Quách một bên phá cái dương, một bên nhìn màn đạn, đoán đúng. Đây là nam đảo Trần Lão Bản, đưa cho ta hoa quả gói quả lớn. Mở ra xem bên trong có cái gì. Mở ra cái dương, trên cao nhất là màu đỏ quả roi. Lão bà, lại đây ăn trái cây, nơi này có ngươi thích nhất quả roi. Lão quách hô. Trực tiếp bên trong, một cái ăn mặc quần dài trắng, hơn 30 tuổi, xem ra rất đẹp đẽ nữ nhân xuất hiện. Đến rồi đến rồi. Đây là cái gì chủng loại quả roi? Xem ra như là phổ thông quả roi đỏ. Lão quách nói, ngươi chờ một chút, ta kết nối một hồi trần lão bản, nhường hắn cho chúng ta giới thiệu một chút. Trần Viễn nhìn trực tiếp đây, mới vừa nạp tiền kim quát tử, trực tiếp đem 20 cái cao ốc chọc trời. Một cái cao ốc chọc trời 450 nguyên. 20 cái, 9.000 nguyên. Cảm tạ thiên lão bản tặng lễ vật, cảm tạ. Thiên không hải khoát 20, Trần Viễn ở bê trạm người sử dụng tên. Gói quà lớn bên trong quả roi là hắc kim cương quả roi, thành thục độ không đủ, xem ra chính là sáng màu đỏ. Trần Viễn đánh chữ nói, ai, sẽ không phải, ngươi là Trần lão bản. Ừm. Trần Lão Bản đại gia Quang Lâm, tiệm nhỏ rồng đến nhà tôm A, cảm tạ cảm tạ. Lão quách hai tay xin lỗi, lần thứ hai nói cảm tạ. Nhưng vẫn là bấm Trần Viễn điện thoại. Này, Trần Lão Bản. a ngươi ở xem ta trực tiếp chứ? Ở xem. Thiên không hải khoát chính là ta Trần Viễn nói. Vậy ta liền không nói nhiều. Ngươi cái này quả roi, mùi vị làm sao? Lão bà ta nhưng là rất soi mói, xương tên đắc miệng. Bảy phần chín đều không có quả roi. Khả năng so với dưa chuột ăn ngon một ít đi. Những này quả roi mới vừa quen, chín, chúng ta đều vẫn không có hưởng qua. Trần Viễn nói, không biết mùi vị. Được, chúng ta muốn bắt đầu kiểm tra đánh giá. Sau đó có vấn đề, lại điện thoại liên hệ người. Được, bì bì. Bì bì. Lao Quách cho đài làm việc đánh ánh đèn, nhường quả roi xem ra càng xinh đẹp. Đẹp đẽ. Lao Quách lão Bà cầm lấy một viên quả roi, nhìn có vài giây, rất đẹp quả roi, liền ngoại hình tới nói. Có thể đánh 90 phân. Rất nhiều người ăn qua quả roi, cũng có rất nhiều người chưa từng ăn. Lần này trực tiếp, lao quách lao bà là sân nhà, bởi vì kiểm tra đánh giá chính là hoa quả. Ăn qua quả roi người, phần lớn cảm thấy, loại hoa quả này mùi vị bình thường, phổ thông. Hơn nữa giá cả, còn tặc quý. Quả roi chủng loại rất nhiều, mặc dù cùng một cái chủng loại, phẩm chất phương diện cũng có rất lớn sai biệt. Trước tiên nói một chút về kém cỏi nhất quả roi, ăn lên không có gì mùi vị. phần quả Hãy cùng hỗn hợp nước cây bông giống như, đều không có dưa chuột ăn ngon. Trực tiếp người rất nhanh sẽ bắt đầu tăng lên. Cũng là đầy màn hình màn đạn Về đến nhà, Trần Viễn liền đem trực tiếp màn đạn đóng, nghe láo quách thê tử giảng giải quả roi. Đại đa số quả roi, ăn không ngon. Là thật ăn không ngon. Liên một chút vị ngọt nhì, còn có chút hoa quả mùi thơm ngát, mùi vị thanh đạm Hay nói một chút đạt đến đạt tiêu chuẩn quả roi, yêu cầu 1, lượng nước chân. Yêu cầu 2, phần thịt quả lênh Yêu cầu 3, có nhất định độ ngọt. Cái này độ ngọt, 15, 20 là được. Mà đỉnh cấp quả roi, yêu cầu phần thịt quả cứng, ăn lên là trong veo giòn non, có thanh hương vị, hoặc là một chút nhiệt đới khu vực hoa quả hương vị. Quả roi là thanh đạm loại hoa quả, coi như là cực phẩm nhất quả roi, có thể nghe thấy được hương vị, cũng rất thanh đạm. Lượng nước nhiều, phần thịt quả dày, cây bông tâm nhỏ, giòn, thanh, ngọt. Hơn nữa mới mẻ mùi thơm ác, hoặc là nhàn nhạt hoa quả nhiệt đới hương vị. Chỉ có điều, có hoa quả nhiệt đới hương vị quả roi, quá ít. Như vậy quả roi trên thị trường hầu như không đến bán, bởi vì như vậy quả roi thành thuộc độ rất cao, khó có thể vận tải. Được rồi, hiện tại mở quả. Đao. Quách phu nhân nữ trung hảo kiệt dáng vẻ, xem ra tinh thần già dặn. Bốn hai tả hữu quả roi, quách phu nhân một đao cắt thành hai nửa. Cây bông tâm, không lớn. Nhưng cân nhắc đến thành thuộc độ vấn đề, xem như là rất tốt. Nếm thử mùi vị. Quách phu nhân cắn một cái, nhắm mắt lại, lượng nước đủ, phần thịt quả lanh lành, độ ngọt, rất thấp. Bởi vì không có vị chua, mặc dù là rất nhạt vị ngọt, cũng cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, cái này là hắc kim cương quả roi, phần thịt quả nếu như đỏ đen thời điểm, mới ăn ngon nhất. Miệng miệng cứng cứng, vừa vặn qua mức tiêu chuẩn. Cái này quả roi, ngoại hình 90 phân, mùi vị 60 phân. Có điều có thể chờ mong, các loại 9 phần 10 quen, 9, thời điểm, nên rất tốt. Quả roi chỉ là tặng kèm phẩm, xem bên trong cái khác hoa quả. Lao Quách nói, chương 196, kiểm tra đánh giá hai. Bất kỳ hoa quả, cùng chủng loại, bởi vì sinh trưởng không giống nhau, quản lý phương thức không giống nhau, phẩm chất, cũng sẽ không như thế. Quả roi là khẩu vị thanh đạm hình hoa quả. Kém quả roi, ăn lên dường như ngâm nước cây đồng, không mùi vị gì. Tốt quả roi, không chỉ có xem ra đẹp đẽ, phần thịt quả căng, lanh lảnh, lượng nước nhiều, còn có nhàn nhạt hương vị. Quả roi hương vị rất không tốt hình dung, chỉ có chính mình ăn qua, mới biết. Thật giống như lê. Rất nhiều hoa quả, đều có thuộc về chính nó mùi vị, hương vị. La Mỹ lệ ở trực tiếp cho quả roi chấm điểm, ngoại hình 90 phân, mùi vị 60 phân. Dung nang lời giải thích, như vậy quả roi, ở trên thị trường xem như là trung đẳng nghiêng lên. Đối với đại chúng người tiêu thụ tới nói, là không đáng mua. Bởi vì quả roi loại hoa quả này, quá đắt. Mặc dù này nhất phẩm cấp quả roi. Cũng có thể bán 20, 30 khối một cân. Đương nhiên, nếu như là nhan sắc giá trị khống, vẫn là có thể đề cử. Thật lớn thanh long, ruột trắng. Lao quách lao bà, la mỹ lệ, từ trong dương lấy ra mấy cái thanh long, đặt tại trên bàn. Hẳn là ruột đỏ. Cũng khả năng là ruột trắng quách sinh hoạt từ trần tiểu cái kia trời mới biết một ít viễn phương nông trường vườn thanh long. Vườn thanh long, thanh long ruột đỏ cùng thanh long ruột trắng trồng chung. Chỉ có điều thanh long ruột trắng số lượng rất ít. Mấy chục viên bên trong mới có một gốc cây thanh long ruột trắng. Như vậy trồng chung, là vì tăng cao thụ phấn, có thể để cho sản xuất thanh long phẩm chất càng cao hơn. Ta càng yêu thích thanh đạm hoa quả, như thanh long ruột trắng, quả roi, tuyết lê. Thanh long ruột đỏ, có chút thanh long ruột đỏ, quá ngọt, hơn nữa tương tự hoa hồng đỏ hương vị. Người mà, mọi người khẩu vị không giống. Ta yêu thích, đại gia không nhất định yêu thích. La Mỹ lệ lấy ra da dao, chuẩn bị cắt ra thanh long. Nghe nói đây là đỉnh cấp thanh long. Trên thị trường muốn bán 30, 40 một cân, ngươi chờ sẽ lúc nói chuyện không muốn như vậy ác miệng. Chúng ta đây là điểm đối với điểm kiểm tra đánh giá, khán giả đều biết là nhà ai nông sản sản phẩm. Ngươi nếu như ác miệng, cẩn thận ăn không được dạ dày vương sầu riêng. Quách sinh hoạt ở màn ảnh mặt sau nói. La Mỹ lệ khẽ mỉm cười, yên tâm, ta khẳng định duy trì trung lập thái độ. Ta nhưng là phải trở thành hoa quả Mỹ thực gia nữ nhân. Đến. Xem trước một chút những này thanh long ngoại hình. Ngoại hình rất no đủ, vỏ trái cây lên ở ngoài lá, vẫn là màu xanh nhạt, rất mới mẻ thanh long. Hẳn là mới vừa hái xuống. Chiều hôm qua hái. Quách sinh hoặc nói. Nếu như là thanh long ruột đỏ, cái này đầu, rất lớn, quả hình em dịu, no đủ. Vỏ trái cây ở ngoài diệp hoàn chỉnh, Rất ưa nhìn. Có thể đánh ra 99 phân điểm cao. Như thế cao cho điểm. Man đạn lên cũng đang nói. Tại sao đưa ra như thế cao cho điểm? La Mỹ lệ kiểm tra đánh giá thanh long rất nhiều, không giống nơi sản xuất, không giống chủng loại. Đại đa số thanh long, ngoại hình đều không khác mấy. La Mỹ lệ nhường quách sinh hoạt đem màn ảnh đẩy mạnh, khoảng cách gần quan sát thanh long. Những này thanh long vỏ trái cây bóng loáng, nhìn qua có tầng một chất, đánh ánh đèn, có thể phản xạ ánh sáng. Thanh long êm rượu no đủ. Vỏ trái cây bóng loáng. Nếu như là thiên nhiên không có trải qua xử lý thanh long, nó cái đầu cũng lớn. Là có thể đánh 99 phân. La Mỹ lệ nói một đao cắt mở thanh long. Chân tiểu cho bọn họ giao hàng thời điểm liền giới thiệu qua bên trong thanh long. Thanh long ruột đỏ, 9 phần 10 quen, 9. La Mỹ lệ vốn là cho rằng sẽ là màu đỏ tím phần thịt quả, cắt ra đi sau hiện, màu đỏ thêm hồng nhạt. Màu sắc đặc biệt đẹp đẽ. Vượt đến thanh long trung tâm, màu sắc càng sâu, trung tâm phần thịt quả là màu đỏ hơi tím phần thịt quả. La Mỹ lệ ngửi nghe thấy hương vị, thanh đạm hoa quả mùi thơm Có một ít mùi thơm ngát, rất đẹp phần thịt quả. Nói ra các ngươi khả năng không tin, có nhàn nhạt mùi thơm ngát. Phần thịt quả sắc thực đẹp đẽ, nhưng đây là ánh đèn hiệu quả đi. Màu đỏ phần thịt quả lộ ra một ít phấn, xem ra liền rất đẹp, khiến người ta có muốn ăn. Đèn sợi đốt, từ đâu tới ánh đèn hiệu quả? La Mỹ Lệ lại nói, ta khá là yêu thích ruột trắng thanh long. Có thể đại đa số ruột trắng thanh long, mùi vị không ngọt. Sở dĩ không thích thanh long ruột đỏ là bởi vì không thích tương tự hoa hồng đỏ mùi vị. Có điều chồng ta liền thích ăn thanh long ruột đỏ. La mỹ lệ đem thanh long cắt thành khối nhỏ, nếm thử một miếng, nhắm mắt lại, lượng nước chân, phần thịt quả lanh lảnh, độ ngọt rất cao, Phòng chừng có 20 trở lên độ ngọt, có hoa hồng thơm. La mỹ lệ cho quách sinh hoạt đưa cho một khối thanh long thịt, nói, ngươi nếm thử, mùi vị này, rất tốt ta đặc biệt hoa hồng thơm mùi vị. Đại đa số thành thuộc độ cực cao thanh long, tương tự hoa hồng mùi vị, đều thoáng đồng nặng. Có chút cấp trên. Nhưng cái này hoa hương thơm, như có như không, rất mùi thơm ngát cảm giác. la Mỹ lệ lại ăn mấy khối, mùi vị rất tốt. Thì cá nhân ta tới nói, nếu như là 50 nguyên trong vòng, vậy tuyệt đối là vật siêu giá trị. Thật cương hào. Chúng ta làm cái bằng hữu đi 50 nguyên một cân thanh long, muốn cái gì đây? Có 50 nguyên một cân thanh long sao? Xin lỗi, thật là có. Quách thủ hào, Mỹ lệ, hai người các ngươi lỗ hổng xa đoạn, đều giúp người trực tiếp mang hàng còn không mau phát liên tiếp. Liên tiếp? Cũng quá đắt đi, này hoàn toàn là cường hào quả. Quách sinh hoạt nhìn màn đạn, nói, đây là nam đảo bên kia thanh long. Nam đảo vừa trải qua siêu bão lớn. Ta nghe nói, cái này nông trường thanh long, 80% trở lên thanh long bị thổi rơi xuống, những này là may mắn còn sống xuất quả, giá cả mới như thế quý. Nếu như không có bão, từ internet mua, đơn giá ở 20 nguyên trong vòng. Quách sinh hoạt vừa nói như thế, trực tiếp khán giả lúc này mới tiếp thu. Nông trường chủ còn ở trực tiếp sao? Có thể dự định dưới một mùa thanh long không? Màn đạn lên có người nói. Trần Viễn đưa cái cao ốc trọc trời, đánh chữ nói, mặt sau 4 mùa sản xuất, cũng đã dự định đi ra ngoài. Dưới một nhóm thanh long ở tháng 5 trung tuần ra thị trường, bởi vì báo nguyên nhân, số lượng cũng không nhiều, giá thị trường, nên ở 30 nguyên trong vòng. Trần Viễn lên tiếng, cũng không biết bao nhiêu người có thể nhìn thấy. 30 nguyên trong vòng, đó là giá thị trường, không phải Trần Viễn bên này bán ra giá. Bán ra giá, tính cả đáp ứng chu văn hứa hẹn, một cân, nên không vượt qua mới nguyên. Tháng này, không chỉ có chỉ là Nam Đảo mới có thanh long sản xuất. Những địa phương khác thanh long cũng muốn ra thị trường. Trực tiếp bên trong, một gốc cây thanh long, la mỹ lệ đều mau ăn xong. Đúng là đỉnh cấp thanh long, là thanh nhã hoa hồng hương vị, cái này mùi vị cực kỳ tốt. Ăn qua sau, răng má lưu phương. Cảm giác, người đặc biệt tinh thần, như ở nở đầy hoa tươi trong công viên tàn bộ, vẫn là sau cơn mưa công viên hoa nha ta trước cho mấy khoản thanh long đánh qua mắt điểm nhưng cùng cái này thanh long so ra trước ăn qua thanh long đều trên lệch không phải một chút hoa quả ngoại hình 99 phân sở dĩ thiếu một phần là bởi vì này không phải vừa hái xuống thanh long mùi vị 100 phân có điều kiện khán giả có thể mua một cái trở về thử nghiệm xin hỏi những này thanh long ở nơi nào có thể mua được tây đức lâm nghỉ phép thế giới á Rất lan đệ từ tây đức lâm nghỉ phép khách sạn Sàng gì là nghỉ phép khách sạn, và đạt hệ ổ tổng. Nam đảo đông đảo khách sạn 5 sao. Trần Viễn đánh chữ nói. La Mỹ lệ ở trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Màn đạn lên sau đó bay ra một chuỗi 666. Chúng ta dân đen, khả năng không có cách nào ăn được như vậy Thanh Long. Đang xem trực tiếp, đang chuẩn bị cho phòng khách bộ gọi điện thoại. Cái này Thanh Long tên gọi là gì, cái nào nông trường sản xuất. Viễn Vương nông trường. Nay không phải Trần Viễn nói, có người hỗ trợ ghi danh chữ. Trước 197, kiểm tra đánh giá 3. Lao quét yêu sinh hoạt, bê trạm đại út chủ, ở bê trạm thuộc về đỉnh chạy loại kia. Chỉ có điều ở bê trạm lên trực tiếp, bê trạm người sử dụng, tương đối với cái khác lớn bình đài, người sử dụng cũng không nhiều. Trực tiếp bên trong độ hot vượt qua 300 vạn. Nhân khí không phải là quan sát nhân số. Một cái trực tiếp, lễ vật quét càng nhiều, nhân khí liền càng cao. Lao quét trực tiếp, thu được lễ vật rất nhiều. 300 vạn người khí, hẳn là không tới 20 vạn người khán giả. Là Mỹ lệ uống một hớp, từ gói quả lớn bên trong lấy ra một cái dương nhỏ, mở ra. Bên trong là quả nho. Thanh mục nông trường cự phong, mặt trên viết đá quý đen. Thanh mục nông trường quả nho, gặp tai họa rất nghiêm trọng, bị hồng thủy ngâm qua, tạo thành một ít quả nho lá cây khô vàng. Năm nay quả nho, tương đối chế nở hoa. Tuy rằng trời nóng nực, có thể quả nho thành thục thời gian, muốn so với năm ngoái muộn. Lúc này mới đầu tháng 5, những này quả nho vẫn là vô lại mang một điểm hồng, thành thục độ rất thấp. Phòng trưng muốn đến giữa tháng, quả nho bị mới sẽ biến hồng, biến tím. Muốn hoàn toàn biến thành vỏ đen, dự tính, hẳn là muốn đến cuối tháng. Đây là nho kỳ hồ. La Mỹ lệ nhìn trên hộp giấy giới thiệu, cự phong hệ. Đa quý đen. Cùng quả roi như thế. Những này quả nho cũng là tặng kèm phẩm. Mới vừa mới bắt đầu thành thục quả nho. Quách sinh hoặc nói. Quả hạt thật to lớn. La Mỹ lệ lấy xuống tới gần cuống quả to lớn nhất một gốc cây quả nho, dùng ngón cái khoa tay một hồi So với ngón cái lớn hơn nhiều lắm. Lại tim mạnh bảo tệ, so với tiền xu cũng lớn hơn nhiều lắm. Cuối cùng từ trong tủ lạnh đem ra gà đất trứng, khá là nhỏ gà đất trứng, đều lớn một chút. Cái này quả nho, dĩ nhiên so với gà đất trứng lớn một chút. Thả ở trên tay sau, đặc biệt có thể cảm nhận được trong đó phân lượng. Khá nhỏ gà đất trứng, một cái trọng lượng ở 35 khắc, 40 khắc. Nay một hạt quả nho, so với gà đất trứng còn lớn, cũng càng nặng một ít. La Mỹ lệ ở Thượng Hải kinh doanh năm nhà hoa quả quán, bán ra hoa quả món ăn, các loại xa hoa hoa quả. Nhận thức quả nho rất nhiều, nhưng lớn như vậy quả nho, La Mỹ lệ nhấc lên chùm nho, nhìn kỹ một chút. Này chùm nho, phòng trường, 6, 7 cân trọng lượng. Có chút đáng tiếc, này chùm nho không có sửa quả, không có sửa quả quả nho, mặt ngoài tầng kia quả nho to lớn nhất, bên trong còn có tầng một, hai tầng quả nho. Quả nho hạt tròn lẫn nhau trên chúc, đều trên biến hình cũng là cuống quả một vòng quả nho to lớn nhất. nếu như trải qua sửa hoa, sửa quả, nhường quả nho toàn thể quả hạt đều đều, đây chính là thế giới đỉnh cấp quả nho. cùng viện vương nông trường thanh long một đẳng cấp. nói như thế nào đây? có chút hoa quả là đại chúng hoa quả, có một số việc tiểu chúng hoa quả. đại chúng hoa quả như quả táo, quả nho, quả vải, chuối tiêu những này, là phần lớn người đều yêu thích hoa quả. tiểu chúng hoa quả như thanh long, quả dồi các loại, không cùng loại đỉnh cấp hoa quả. Giá cả sai biệt là rất lớn, được chúng diện tích cũng không giống nhau. Liên tỷ như đỉnh cấp thanh long, tuy rằng cũng có thể bán ra rất cao giá trên trời, nhưng cái này thị trường cũng không lớn. Mà quả nho loại này được chúng diện tích lớn hoa quả, ở cao cấp thị trường, là rất dễ bán. La Mỹ lệ đều chuẩn bị ở trực tiếp sau khi kết thúc cho Trần Viễn gọi điện thoại, chuẩn bị chọn mua 500 cân. Mà nếu như là đỉnh cấp quả nho, chân chính thế giới đỉnh cấp, chỉ cần giá cả không phải cao đến thái quá, Cũng chính là không vượt qua 50 nguyên một cân, nàng bên này, một ngày liền có thể bán ra 500 cân. đá quý đen hoàn toàn có thể đạt đến thế giới đỉnh cấp trình độ. Chuyện này, Vương Sư Phụ liền cùng Trần Viễn đã nói. Lao công, 5 cân điện tử lại đây. Đến rồi. Quách sinh hoạt cầm cân điện tử, la Mỹ lệ đem quả nho đặt ở trên cái cân. Trọng lượng, 43. 6 khắc. Ra bò. Lớn như vậy quả nho, khẳng định trải qua không hạt hóa cùng to ra xử lý. To ra xử lý, có thể ăn. To ra xử lý là rất thông thường, cái gì có thể ăn được hay không. Trên thị trường rất nhiều không hạt quả nho, đều trải qua không hạt xử lý, to ra xử lý.